Mới vừa về quê, Lạc từ từ làm mang nàng đem chung quanh đều đi dạo một lần, mới xuống tay xử lý lam thanh thảo sự. Chủ nhân, có đại ngạch đơn đặt hàng. Rốt cuộc, ở nửa tháng sau, Lạc từ từ thu được một cái mua sắm đại lượng lam thanh thảo đơn đặt hàng. Lạc Gia Minh cùng Phương Nguyệt Dung đã góp nhặt mấy ngàn cân lam thanh thảo. Hành vi này đã chịu cùng thôn người hoài nghi. Bất quá, bọn họ nói là dùng để thiêu phân xanh, lúc này mới không có khiến cho tranh đoạn. Ai, người khác cũng không phải ngốc tử. Nếu làm cho bọn họ biết có người thu mua, khẳng định sẽ đại lượng chữ hàng. Chỉ là, bọn họ chữa hàng cũng vô dụng, trừ bỏ lạc từ từ, bọn họ bán cho IDA. Nhìn 5.000 nhiều công đức giá trị, lạc từ từ tâm tình vẫn là khá tốt. Nếu không có cha mẹ cùng ca ca khác thường cổ quái ánh mắt, liền càng tốt. Đêm khuya tĩnh lặng. Một cái không thấy được ba tầng tiểu lâu một phòng. A Du, người nói Du Nhi sẽ như thế nào làm? Bạch Vân Huynh đệ nhị nguyên thần trực tiếp xuyên qua đến phương Nguyệt Dung trên người. Chính là vì bồi nữ nhi mục trà du chuyển thế trưởng thành. Đáng tiếc, nàng tới khi, nữ nhi đều hơn 20 tuổi. Bất quá, nữ nhi chỉ là trạch một chút, cũng không có chứng ai. Nữ nhi của ta như vậy thông minh, nàng trong lòng sớm có kế hoạch. Mục tử du ngạo nghẽ mà nói. Hắn không yên tâm mẹ con, cũng dáng xuống để nhị nguyên thần, tạm thời chiếm dụng lạc gia minh thân thể. Ai, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm A. Hắc hắc, như vậy cũng không tồi, chúng ta ở một bên mua mua nước tương làm hại tự tự do phát huy đi. Như vậy càng lợi cho nàng Hồng Trần rèn luyện đâu, Bạch Vân Hinh không có can thiệp nữa Nhi rèn luyện ý tứ. Không có linh căn như thế nào lạ, luyện thể làm theo hành. Ân, thuận tiện chấm dứt một chút nhân quả. Mục Tử Du gật gật đầu, có hắn bồi, hết thảy đều có thể chấm dứt. Bạch Vân Hinh trên mặt lộ ra một cái phức tạp tươi cười, nói đến thật là xảo đâu, Du Nhi đồng học, thế nhưng là ta đệ nhất thế khi bạn cùng phòng kia bạn tốt. Nói, là ngươi vị này thiên giới chi chủ ra tay đi địa cầu thời không là vân vực địa bàn. Cho dù mục tử du không gian lận, vân vực chi chủ hoặc là bạch vân huynh chính mình, đều có thể ảnh hưởng một chút thời không phát tắc. Làm nữ nhi đại lao không phải rất có ý tứ sao? đã có thể rèn luyện lại có thể chấm dứt nhân quả, đẹp cả đôi đảng. mục tử du cảm thấy thực vừa lòng. bạch vân huynh tức giận mà trừng hắn một cái, hy vọng đối du nhi không gây trở ngại. lão bà đại nhân, yên tâm đi. như vậy điểm việc nhỏ ta đều làm không tốt, cũng hưởng vì thiên giới chi chủ. Mục tử du đối thê tử không tín nhiệm, cảm giác thực lục trí. Là, giới chủ đại nhân uy vũ. Bạch Vân Hinh thực không thành ý mà tới một câu. Lão bà, nếu không phải đây là người khác thân thể, người tin hay không, ta làm người tiếp theo sinh hải tử. Mục tử du âm chắc chắc mà ta cười. Người là heo sao, còn muốn ta sinh. Tái sinh liền thật biến thành heo, Bạch Vân Hinh tức giận mà đẩy hắn một phen. Mục tử du tâm nói, hắn căn bản không ngại, chúng ta chờ xem. Chương 407 huyết kế. Tiểu muội, ngươi không cho ta giải thích một chút sao? Là cái thứ nhất nhịn không được, trong mắt lóe tinh quang. Như thế quỷ dị sự, có phải hay không hắn tưởng như vậy? Hắn cũng là một vị vong trùng, đặc biệt thích huyền huyện văn. Cho nên, không thể trách hắn hướng huyền huyện phương diện suy nghĩ. Chuyện này, ta hôm nay phải hướng đại gia hảo hảo thuyết mình một chút. Bất quá, tại đây phía trước, chúng ta muốn trước ký kết một phần huyết khế. Chỉ cần ký kết huyết khế, các ngươi liền có thể cùng chung đến rất nhiều chỗ tốt Nga. Lạc từ từ ở tu chân vị diện, mua một phần ký kết huyết khế tiểu pháp thuật, tiêu phí một ngàn nhiều công đức giá trị. Tuy rằng thực quý, lại rất đáng giá. Huyết khế tác dụng, không chỉ có có thể đem đại gia chói định ở bên nhau, vinh nhục cùng nhau. Hơn nữa, cha mẹ cùng ca ca còn có thể đủ cùng chung đến, giờ tí không ấn một bộ phận công năng. Đặc biệt là về sau tu luyện tinh thần lực thuật thời điểm, bọn họ cũng có thể tùy thời đi, trung đẳng vị diện tinh tế trên mạng huấn luyện. Ở Lạc một tiếng kinh hô bên trong. Một đạo hư ảnh mạc xuất hiện ở không trung. Đây là giờ tí không ấn, nó có thể vượt giới giao dịch, lam thanh thảo chính là tu chân giới thu mua tài liệu. Nó còn có thể liên thông trung đẳng vị diện tinh tế võng, về sau mọi người đều có thể đi tinh tế trên mạng tu luyện Nga. Hải, đại chủ công, đại chủ mẫu, các ngươi hảo, ta là tiểu thỏ Nga. Tiểu thỏ không chịu cô đơn mà ra tới soát tồn tại cảm, đáng yêu thỏ con, lập tức thắng được yêu thích. Chúng ta có phải hay không có thể đi tu chân giới? Quả nhiên. Không hổ là Huyền Huyền người yêu thích, lạc cùng muội muội giống nhau, cái thứ nhất nghĩ đến chính là tu chân. Ở tiểu thỏ giải thích giới, Lạc thực Mau mà tiếp nhận rồi. Nhưng lão ba lão mẹ là cái tình huống như thế nào, Mạo Tử cũng rất tiền vệ sao? Mục Tử Du cùng Bạch Vân Hinh chỉ là ở một bên ngồi, vẫn chưa phát biểu ý kiến. Đương nhiên, bọn họ khẳng định sẽ không kéo nữ nhi chân sau, cử đôi tay tán thành. Ai, chúng ta biểu hiện đến quá bình tĩnh đi. Bạch Vân Hinh cấp Mục Tử Du truyền âm. Không có việc gì Mục Tử Du không đệ bụng. Cuối cùng, một nhà bốn người ký kết huyết khế, giờ tí không ấn thành bốn người chi gian bí mật. Huyết khế cần thiết muốn thiêm, Bạch Vân Hinh cùng Mục Tử Du tuy rằng là người một nhà, sẽ không có vấn đề. Nhưng nguyên thân vợ chồng cùng lạc, một không chú ý khả năng sẽ nói ra cái gì lôi thời nói. Bọn họ bảo bối nữ nhi, cũng có thể sẽ có phiền toái. Tỷ Như, ngày nọ, Lạc Từ Từ tiểu cứu mụ tới, nói chuyện phiếm hỏi khoảng thời gian trước thu thập Lam Thanh thảo sự. Lạc nhất thời không bắt bẻ đang muốn thuận miệng mà ra, đột nhiên hắn đầu tê dần, thiếu chút nữa đau hôn mê bất tỉnh. Kia tiểu cứu mụ sợ tới mức nào có tâm tư hỏi nhàn sự, vội vàng muốn đem lạc đưa bệnh viện. Từ đây sau, lạc cũng không dám nữa thiếu cảnh giác. Đây là ký kết huyết khế chỗ tốt. kế tiếp nhật tử, tự nhiên là tìm kiếm các loại tài liệu, nỗ lực kiếm công đức giá trị. bất quá ngày thường mọi người đều không có nhàn rỗi. tiểu thỏ từ tin tức trong kho, đao loạt rất nhiều công nghệ cao tri thức. Đặc biệt là tinh tế cơ giáp kỹ thuật, lạc đặc biệt cảm thấy hứng thú. Lạc từ từ dùng rất ít công đức giá trị, từ tu chân vị diện mua sắm vải cộng thượng trăm năm lao tham. Bán đi ra ngoài, tránh mấy trăm vạn nhân dân tệ. Này đó tiền là dùng để đương lộ phí. Bọn họ muốn đi các nơi tìm kiếm tài liệu đâu. Chỉ dựa vào Lam Thanh Thảo, là kiếm không bao nhiêu công đức giá trị. Quê quán trong đất Lam Thanh Thảo, cơ hồ đều thu hoạch xong rồi. Ấn lạc từ từ ý tứ, muốn đi các nơi thu mua sau lại Lạc cảm thấy vẫn là điệu thấp một chút tương đối hảo Thu mua không có bất luận tác dụng gì Cỏ dại quá quái dị Không chuẩn sẽ khiến cho người có tâm chú ý Trên địa cầu không phải còn có dị năng giả sao Chúng ta hiện tại còn không có tu vi đâu Vạn nhất nhân ra không vui Trực tiếp diệt chúng ta thì mất nhiều hơn được Vị này quả thực chính là một cái âm mưu luận giả Khẳng định là bị huyền huyện văn độc hại quá sâu Lạc từ từ bĩu môi Trong lòng vẫn là đồng ý cái nhìn Cho nên Muốn ngại lấy công đức giá trị Đành phải đi các nơi tìm kiếm tài liệu Cũng may, tiểu thỏ sớm đã tìm tòi ra cụ thể địa điểm Dù sao sớm muộn gì đều phải đi tìm Người một nhà thương lượng một chút Quyết định cả nhà xuất động Tới một cái toàn cầu du lịch Du lịch lộ tuyến đều định ra hảo Phiếu cũng lấy lòng Chính là, này đó thân thích tìm tới môn tới muốn làm sao nha Ngũ đệ A Người xem nhà ta lão nhị năm nay Sinh ý vẫn luôn không tốt Làm gì đều lộ vốn Người có cái gì tốt sinh ý Nhất định phải nhiều rượu rắt rượu Đây là đại đường bá. Nhà hắn làm một cái nhà máy, trong nhà che lại hai chàng bốn tầng lâu, so lạc từ từ ra không biết giàu có nhiều ít lần đâu. Lúc trước, ở nhà ngốc không có gì việc. Như thế nào trước kia không thấy ngươi dịu dắt nhà ta? Lạc từ từ trong lòng chửi thầm. Biểu ca, biểu đệ ta đâu không gì đại bản lĩnh, chỉ biết trồng trọn. Trong đất có cái gì hảo xuất xứ, ngươi nhưng nhất định phải cùng biểu đệ chi một tiếng A. Đây là tam biểu thúc. Lạc từ từ nhớ rõ, nhà nàng trước kia xây nhà khi. Thiếu nhà hắn một ngàn đồng tiền. Hắn cùng sở hữu thân thích đều nói, nhà nàng làm nhi nữ đọc sách lại không trước còn tiền, vong ân phụ nghĩa. Làm sở hữu thân thích đều không cần để ý đến bọn họ, còn muốn kiện lên cấp trên tòa án. Sau lại, còn cho hắn ra tiền, cũng thanh toán lợi tức. Hắn thế nhưng còn nói trước kia không ngừng thiếu một ngàn. Vậy ngươi nhưng thật ra nói thiếu nhiều ít ta, hắn lại nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Tỷ phu, ta gần nhất không có tiền vốn, nghe nói ngươi khoảng thời gian trước tránh không ít. Xem ở tỷ của ta trên mặt, trước cấp lót tốt nhất không? Đây là tiểu cứu cứu, giữa một cái tiểu tam. Nghe nói sinh đứa con trai, đứa con này còn không phải hắn. Mà hắn tiền đều dùng ở tiểu tam trên người, nghe nói còn cấp tiểu tam mua căn hộ, hoa 70 nhiều vạn. Cấp lót thượng, có phải hay không đều lót cho người tiểu tam? Đây là lạc từ từ gia thân thích. Nhà nàng nghèo khi không có người để ý tới, khoảng thời gian trước góp nhặt làm thanh thảo, hiện tại nghĩ ra ngoại du lịch. Bọn họ cho rằng nhà nàng kiếm tiền, ba ba mà tới cửa tới đòi chỗ tốt. Đúng là xác minh kia một câu, không có tiền chữ thập đầu phố cũng chưa người nghe, có tiền cao cao đỉnh núi còn mỗi người thân. Người này a các ngươi ngày thường không kinh doanh tình cảm, hiện tại lại đây mà kỷ hữu dụng Ta nói ngươi, cái kia tiểu đệ, đúng không? Ngươi cấp kia nữ nhân hoa 70 vạn mua phòng ở, như thế nào không mượn cấp tiểu mua một bộ trước? hắn lớn như vậy, còn không có cưới vợ đâu, ngươi nhận tâm nhìn ngươi cháu ngoại trai cả đời đánh quan côn Bạch Vân Hinh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nguyên chủ đệ đệ, cha nam một quả, không cần quá khách khí. Lúc trước, lạc tưởng khai cái sửa chữa đồ điện cửa hàng, cùng tiểu cứu mượn tiền vốn đều mượn không đến, mà tiểu cứu khi đó chính cấp tiểu ta mua phòng ở. Nay sẽ có ra mặt lại đây muốn tiền vốn, thật là không biết cái gọi là. Tiểu cứu bị tỉ tỉ nói được đỏ mặt lên, không hề răng. Kỳ thật, hắn cũng không nghĩ tới tới, đều là đại đường bá cùng tam biểu thuốc khuyến khích. Ngũ đệ A, ngươi khoảng thời gian trước làm sinh ý chánh không ý đi. Đại Đường Bá quyết định đi thẳng vào vấn đề hỏi. Mục Tử Du cười cười, chỉ vào chân núi phương hướng, "Nào, đều ở nơi đó là đâu." Đại Đường ca nếu phải dùng phân xanh, cứ việc đi lấy chính là. Đại Đường Bá ngượng ngùng cười, bắt đầu đi dạo bước, đem trong nhà đi dạo cái biến. Nhìn giống như tùy tiện nhìn xem. Kỳ thật, ai không biết hắn ở xem kỹ, có hay không mua cái gì quý trọng đồ vật. Vị này Đại Đường Bá luôn là như vậy, mấy cái huynh đệ đều so với hắn kém, hắn liền cao hứng. Chỉ cần nhà ai so với hắn ra hảo, hắn liền bắt đầu các loại thử, một hai phải đem ngươi của cải đều bẻ thanh, mới bỏ qua. Điển hình không thể gặp huynh đệ người tốt, thật làm người xem thường. Cuối cùng, nay vài vị xám xịt mà đi rồi. Bởi vì Lạc Gia còn không có mua cái gì quý trọng đồ vật, bọn họ nhìn không ra tên tuổi tới. Mà Lam Thanh Thảo rốt cuộc làm cái gì dùng, bọn họ cũng không chứng cứ, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Lạc từ từ cùng ba mẹ, nhìn nhau vài lần, mọi người đều không cấm cười. Trương 408 dị năng giả. Vốn dĩ, lạc từ từ còn nghĩ dùng một bộ phận tiền, đem trong nhà hảo hảo trang hoàng một chút. Sau đó, lại đắp lên một tầng. Nghĩ đến muốn ra cửa du lịch, tính toán chờ du lịch trở về lại nói. May mắn không có trang hoàng, bằng không, này đó thân thích khẳng định sẽ phiền chết bọn họ. Trong nhà liền trước như vậy đi, chờ chúng ta tu luyện về sau lại nói. Mục tử du một ngữ hòa âm. Mọi người đều gật đầu đồng ý, chỉ cần bọn họ tinh thần lực lên rồi, như vậy. Một ý niệm là có thể làm này đó thân thích tâm tổn cố kỵ. Đến lúc đó, bọn họ cũng không dám tới phiền nhân. Bọn họ không phải sợ ai, mà là không nghĩ đem thời gian lãng phí ở này đó dâu ria nhân thân thượng. Nghĩ đến trung đẳng vị diện tu luyện giả, 10 tuổi tả hữu liền bắt đầu kích phát tiềm năng. Lại không nắm chặt thời gian, bọn họ đều phải không kịp. Lạc Gia Minh năm nay 50 tuổi, Phương Nguyệt Dung 49 tuổi, Lạc 27 tuổi, Lạc Từ từ 23 tuổi. Theo tiểu thọ nói, Ở trung đẳng vị diện, cho dù không thể tu luyện phạm nhân, đều có hai ba trăm tuổi thọ mệnh. Bởi vì, nơi đó có sinh mệnh dược tề. Tu luyện giả giống nhau đều có bốn năm trăm tuổi thọ mệnh, ba mươi tuổi mới tính thành niên. Chính là, nơi này là địa cầu A. Thọ mệnh nhiều nhất cũng liền một trăm tới tuổi, lại không chạy nhanh, chỉ có thể đầu thai chờ kiếp sau. Cho nên, lạc từ từ căn bản không nghĩ, đem thời gian lãng phí ở này đó quan hệ không tốt thân thích trên người. Tháng 11 phương Nam, kỳ thật cũng không lãnh. Lạc gia quyết định đi trước Phương Nam du lịch. Ở Hoa Hạ phía Nam nhất còn có một loại tài liệu đâu. Phương Nam phong cảnh, trời xanh, biển xanh, đồng cỏ xanh lá, suối nước nóng, bằng phẳng rộng lớn bờ cát, thực mỹ. Ở thưởng thức thiên nhiên phong cảnh đồng thời, Lạc từ từ cũng không có quên tới nơi này mục đích, mục tiêu đúng là Mã An Lĩnh. Mã An Lĩnh có miệng núi lửa, sản xuất một loại tên là xích luyện thạch luyện khí tài liệu. Đúng là thời không ấn chung có thu mua tài liệu, hơn nữa giá trị xa xỉ, kỳ thật. Lấy lạc từ từ một nhà phàm nhân thể chất. Muốn từ núi lửa trung thu thập xích luyện thạch, kia quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Bất quá, không phải có tiểu thỏ cái này không gì làm không được giờ tí không vấn sao, chỉ cần tới gần núi lửa thì tốt rồi. Tiểu thỏ thật là ở nhà du lịch toàn năng hảo giúp đỡ A. Chủ nhân, có dị năng giả. Đột nhiên, lạc từ từ trong đầu chuyển đến tiểu thỏ thanh âm. Ở nơi nào? Lạc từ từ một cái giật mình, trong lòng thực kích động lại có chút khẩn trương. Chính phía trước 562 mét trố, tọa độ 352, 635. Lạc từ từ biểu môi. Như vậy xa, còn chỉnh ra cái tọa độ, nàng như thế nào biết ở nơi nào. Nga nha, hắn mục tiêu cũng là núi lửa. Tiểu thỏ hưng phấn mà kêu lên. Lạc từ từ trong lòng căng thẳng, hắn nhiều ít cấp tu vi. Gặp gỡ sẽ không đại khai sát giới đi. Chủ nhân đừng lo lắng, hắn chỉ có tinh thần lực ngũ cấp tu vi, không đáng để lo. Tiểu thỏ vẻ mặt khinh thường. Lại nói không phải có đại chủ công cùng đại chủ mẫu sao. Lạc từ từ trong lòng nhịn không được chửi thầm, bọn họ chính là một bậc tu vi đều không có đâu. Đến mục đích địa sau, nhìn thấy thế nhưng không ngừng một người dị năng giả. Nga, không, một đám người cùng một người dị năng giả. Đó là một cái diện mạo rất tuấn tú người trẻ tuổi, một đôi cơ trí tinh mắt, thần thái anh rút, khí vũ hiên ngang. Hắn thân xuyên trang phục leo núi, con ba lô leo núi, trên cổ còn treo một cái kính viễn vọng, nghĩ đến đây là trang trí dùng. Lấy hắn tinh thần lực ngũ cấp trình độ. Hẳn là có thể cảm ứng được chung quanh trăm mét phạm vi. Từ mặt ngoài căn bản nhìn không ra hắn cùng người thường có cái gì khác nhau. Các ngươi là tới dã ngoại du lịch. Một người mang mắt kính trung niên đại thúc lại đây hỏi. Đúng vậy, ta mang thê tử nhi nữ tới chụp bức ảnh. Mục tử du sớm đã cảm ứng được vị kia dị năng giả. Nơi này rõ ràng đã không phải du lịch cảnh khu, nhưng cũng không xem như vùng cấm. Cho nên, thường xuyên sẽ có người tới nơi này lên núi. Thái dương mau xuống núi. Các người chạy nhanh về đi. Bằng không, trời tối lộ không dễ đi. Trung niên đại thuốc thiện ý mà nhắc nhở. Mục tử du cười gật đầu, ân, chúng ta chiếu trường tương liền xuống núi. Vì thế, một nhà bốn người chuyển qua đại nham thạch, tìm kiếm đến một cái hảo điểm góc độ, bắt đầu chụp ảnh. Lúc này, một đạo vô ảnh vô hình sóng gợn, cấp tốc về phía núi lửa vọt tới, không người có thể phát hiện. Vị tiêu dị năng giả hơi hơi như như mày, lại rất mau liền bình thường trở lại. Hắn vừa rồi cảm ứng được một loại kỳ quái dao động, thực mau biến mất, hắn tưởng núi lửa bên trong vấn đề. Nơi này ly núi lửa rất gần, tự nhiên có rất nhiều dị thường dao động. Lạc từ từ một nhà là người thường, dẫn không dậy nổi hắn hứng thú. ầm ầm ầm, Núi lửa nội ẩn ẩn truyền đến một trận tiếng gầm rú. Lấy người thường tính lực, đều có thể đủ nghe rõ. Vị tiêu dị năng giả sắc mặt bộ biến. Hắn vội vàng phân phó bên người người, ý tứ là làm cho bọn họ chạy nhanh rời đi. Một đám người vội vàng vội về phía dưới chân núi chạy tới, nếu là núi lửa bạo phát, vậy chết chắc rồi. Các ngươi như thế nào còn ở nơi này, vừa rồi không có nghe được thanh em sao? Chạy nhanh chạy trốn A. Vị kia trung niên đại thúc một bên chạy, còn một bên đối lạc từ từ một nhà hô. nay một vị là người tốt ta Lạc từ từ cảm thán, sau đó, đi theo đại gia cùng nhau hướng dưới chân núi chạy tới. Tiểu thỏ làm ra lớn như vậy động tác. Hy vọng núi lửa không cần bùng nổ mới hảo. Nó là giờ tí không ấn hồn linh, có thể định vị, sẽ không tìm không thấy lạc từ từ. trừ bỏ vị kia dị năng giả, tất cả mọi người chạy xuống sơn. Dưới chân núi người lại không có nghe được cái gì thanh âm, mặc dù nghe được, cũng là ẩn ẩn nổ vang. Loại trình độ này tiếng vang, căn bản khởi không được cái gì đe dọa tác dụng. Đám kia người hiển nhiên cũng là ở tại khách sạn bên trong, bọn họ cùng lạc từ từ một nhà giống nhau, không có cùng bất luận kẻ nào nhắc tới trên núi biến hóa. Có thể thấy được này nhóm người mục đích không bình thường. vị kia dị năng giả thẳng đến buổi tối cũng không có trở về. ăn xong cơm chiều, đại gia ngồi ở cùng nhau mở ra máy tính, bắt đầu lên mạng học tập hoặc là chơi trò chơi. lão ba lão mẹ cũng bắt đầu học tập máy tính. xác thực mà nói, là lão ba ở học tay động thao tác, lão mẹ dường như rất quen thuộc, chẳng lẽ là khéo tay duyên cớ? chủ nhân, cái này phát đạt. nửa đêm, tiểu thọ vẻ mặt hưng phấn thêm kích động mà đã trở lại. nga, phát hiện cái gì thứ tốt? Lạc từ từ mở ra giờ tí không lớn ba lô, tức khác sợ ngây người. Nhiều như vậy xích luyện thạch. Lấp lánh sáng lên chính là cái gì? Lạc từ từ đem ngón tay, chuyển qua những cái đó lấp lánh sáng lên đổ vật thượng, xích luyện tinh, tấn dai tài liệu, hi hữu tài liệu. Nga nga, thật là không nghĩ tới, ở cấp thấp vị diện thế nhưng có thể hình thành xích luyện tinh. Chủ nhân, ta muốn giữ lại một khối. Tiểu thọ lập tức bế lên một khối lớn nhất xích luyện tinh. Nó muốn giữ lại, tự nhiên còn cần chủ nhân đồng ý mới được. Ân, ân, một khối có đủ hay không, nếu không ngươi ở lâu mấy khối. Cái này ba lô cùng sở hữu một trăm nhiều cách, chỉ là xích luyện tinh chiếm hai mươi mấy cách. Xích luyện thạch đã chiếm đầy địa phương, lạc từ từ đặc biệt hào phóng. Nga Nga, đủ rồi, chủ nhân, ngươi thật sự là quá tốt, tiểu thỏ hào cảm động Nga. Đó là cần thiết. Lạc từ từ đặc như bẻ mà nói, trong lòng cũng đã trông nhạc, mấy thứ này lại nói tiếp đều là tiểu thỏ thu thập đâu. Tiểu thỏ, chạy nhanh tìm tòi một chút tra một tra nơi nào thu xích luyện tinh nhất định giá cả xa xỉ, hi hữu tài liệu đâu. Chủ nhân, xích luyện thạch có thể bán đi, xích luyện tinh cầm đi bán đấu giá, ai ra giá cao thì được chi. Đây chính là thứ tốt đâu, thấn giai tài liệu nga. Tuy nói tiểu manh ca ca nơi đó gì đều có, chính là hi hữu tài liệu ai sẽ ngại nhiều, bán đấu giá. Đúng vậy, kia khẳng định so trực tiếp bán giá cả muốn cao. Lạc từ từ lập tức đi hư không phòng đấu giá treo đi lên, đương nhiên nàng sẽ không nốc đến toàn bộ treo lên đi, mà là trước treo một tiểu khối. 10 vạn công đức giá trị, 20 vạn công đức giá trị, 50 vạn công đức giá trị. Một tiểu khối xích luyện tinh, thế nhưng bán được 50 vạn công đức giá trị. Lạc từ từ tức khắc kinh hỉ đến trợn tròn hai mắt. Chương 409 tiềm năng dược tề. Phát đạn, chân chính phát đạn. Lạc từ từ kích động đến đôi tay run rẩy. Cái gì tiềm năng dược tề, sinh mệnh dược tề, thể năng thuật cùng tinh thần lực thuật đều mau đến tỷ tỷ trong chớn tới. Nga ra tiểu thỏ, ngươi nói ta là toàn bộ phóng đi lên bán đấu giá, vẫn là từng khối từng khối tới. lạc từ từ ở kích động đồng thời, cũng không có mạo muội toàn bộ cầm đi bán đấu giá. vạn nhất nào đó đại năng nhất thời kích động, xuyên qua thật mạnh thời không tới đoạn, nhưng làm sao bây giờ đâu? trên thực tế, lạc từ từ suy nghĩ nhiều quá. thời không ấn chủ thần lại không phải ăn chay, nó nếu là đảo loạn giao dịch trật tự, bị người lấy ra vị diện tiết điểm tư liệu, nó không bằng phục hồi như cũ trùng tu được. chủ nhân lưu mấy khối dự phòng. Mặt khác toàn bộ bán đi. Loại này tấn dai tài liệu nhiều cũng vô dụng, cầm đi tặng người cũng không cần thiết, tiểu manh ca ca chúng nó đều thực giàu có. Cho nên, trừ bỏ lưu lại mấy khối lấy bị đi tu chân giới, làm pháp khi tấn giai sử dụng. Mặt khác hoàn toàn có thể xử lý rớt. Nga nga, nghe ngươi. Vì thế, lạc từ từ lưu lại mấy khối trung đẳng lớn nhỏ, mặt khác toàn bộ quải tới rồi nhà đấu giá. Tích, tích, tích. Đột nhiên, giờ tí không in và phát hành tới tin tức. Lạc từ từ chịu chịu khoe miệng, làm đến thật sự cùng vong mua dường như. Chủ nhân, chủ thần hệ thống hỏi ngươi có thể hay không từng nhóm bán đấu giá. Tiểu thỏ vẻ mặt vui dạo dược mà nói. Có thể. Xem ra, giờ tí không ấn cũng rất thương nhân A, từng nhóm bán đấu giá có thể để cao phòng đấu giá danh khi A, do đó đẩy mạnh tiêu thụ mặt khác bán đấu giá thương phẩm. Đúng rồi, có cho hay không khen thưởng gì. Nàng thứ tốt, tổng không thể bạch bạch cấp phòng đấu giá làm quảng cáo không phải. Hắc hắc. Hệ thống khen thưởng một vạn tích phân. Chủ nhân đã lên tới tư cấp, mỗi tháng có thể giao dịch bốn lần. Tiểu thỏ cao hứng mà nói. Thăng cấp, ấn, không tồi không tồi. Vừa rồi bán đấu giá một khối xích luyện tinh, lập tức lên tới tăng cấp. Hệ thống khen thưởng, trực tiếp tấn một bậc. Thời không ấn thăng cấp hệ thống cải tiến sau, giao dịch thăng cấp chủ yếu xem giao dịch nhiều ít cùng giá trị. Cũng muốn đổi thành tích phân, ấn tích phân thăng cấp. Không cần nhiều lời, đây cũng là tiểu manh định ra. Hiện tại đã có 50 vạn công đức đáng giá. Như vậy, có thể trước mua 4 chi tiềm năng dược tề, lạc từ từ hưng phấn mà bắt đầu mua sắm. trừ bỏ tiềm năng dược tề, còn có thể năng thuật cùng tinh thần lực thuật phương pháp tu luyện. Bất quá, cái này cao cấp công pháp sao, tiểu thỏ sớm đã thu phục. Đến nỗi như thế nào thu phục, hắc hắc, tự nhiên là đại chủ công cùng đại chủ mẫu lén cho nó. Tiểu thỏ, chúng ta làm như vậy thật sự hảo sao. Lạc từ từ còn tưởng rằng, tiểu thỏ là từ giữa trở vị diện đánh cấp đâu Nàng có chút không yên tâm, nghe nói kêu người tu chân độ kiếp, đều có gì gì nhân quả. Nàng sẽ không cũng bởi vậy, kết hạ cái gì nhân quả đi. Tiểu thỏ nhịn không được chịu chịu khoe miệng, cuối cùng gật gật đầu nói. Chủ nhân nói có điểm đạo lý, tuy rằng người hiện tại không phải người tu chân, về sau rốt cuộc vẫn là muốn đi tu chân giới. Như vậy, đành phải đi mua. Dù sao tỉ hiện tại không kém công đức giá trị, mua một bộ ném một bộ đều có thể. Lạc từ từ lựa chọn một bộ cao cấp thể năng thuật cùng một bộ cao cấp tinh thần lực thuật, hơn nữa bốn chi tiềm năng dược thể, tổng cộng hoa 40 vạn công đức giá trị. Dựa, này công đức giá trị cũng không trải qua hoa nha. May mắn còn có mười mấy khối xích luyện tinh có thể bán đấu giá. Bằng không, lại không có công đức giá trị mua sắm huấn luyện thiết bị. Đúng rồi, chủ nhân, còn có Dinh dưỡng Khoang. Các ngươi tu luyện tinh thần lực thuật, vẫn là muốn thượng tinh võng đi tu luyện. Đối nga. Giao dịch khu trung Dinh dưỡng Khoang, nhưng thật ra rất tiện nghi có thể là chỉ có trung đẳng vị diện mới dùng được với duyên cớ tiêu phí 8 vạn công đức giá trị mua bốn cái dinh dưỡng quang liền kém thể năng thuật thiết bị ai nha không phải còn có rất nhiều xích luyện thạch sao toàn bộ bán đi xích luyện thạch không phải hy hữu tài liệu cái này toàn bán cũng không đáng tiếc lạc từ từ nghĩ đến nho nhỏ địa cầu thế nhưng còn có hy hữu tài liệu khó trách cấp thấp vị diện cũng sẽ có giờ tí không ấn tiết điểm nghĩ đến nơi này không có người tu chân xích luyện thạch chậm rãi liền biến dị thành xích luyện tinh Cuối cùng cuối cùng, Tiểu Thỏ vẫn là đem lạc từ từ mua công pháp, trộm đổi đi. Tu luyện công pháp rất quan trọng, đương nhiên muốn tu luyện đại chủ công chọn lựa. Đúng rồi, cái kia dị năng giả thế nào, hắn có hay không tiến núi lửa đào xích luyện thạch ha? Tiểu Thỏ khinh thường mà hừ một tiếng. Hắn về điểm này tu vi, núi lửa bên ngoài còn không thể nào vào được. Bất quá, ta hảo tâm mà ném cho hắn một khối xích luyện thạch. Ách, kia hắn là cái gì dị năng? Chẳng lẽ hắn còn sẽ luyện khí không thành? Tiểu thỏ phiết phiết cái miệng nhỏ nói. Hẳn là phong hệ dị năng, chính là chạy trốn tốc độ mau một chút mà thôi. Ân, tinh thần lực đạt tới ngũ cấp, ở địa cầu cũng coi như là không tồi. Lạc từ từ đối trên địa cầu dị năng giả thực cảm thấy hứng thú. Không biết bọn họ là như thế nào phân chia, lại như thế nào giám định. Tiểu thỏ, ngươi có thể tìm được địa cầu dị năng phương diện tư liệu sao? Nhanh! Có ý tư gì, cái gì kêu nhanh, lạc từ từ nghe không rõ. Tiểu thỏ lắc lắc cái đuôi nói. Hôm nay chúng ta không phải gặp phải một dị năng giả sao. Ách, lạc từ từ cái này minh bạch tiểu thỏ ý tứ. Nguyên lai like nó là tưởng thông qua cái này dị năng giả, đi thu hoạch tư liệu đâu. Cũng là, trước kia không có gặp qua dị năng giả, địa cầu nhân khẩu nhiều như vậy, một đám giả quét qua đi, phỏng trừng tiểu thỏ cũng sẽ đương. Hiện tại gặp gỡ một dị năng giả, chỉ cần tỏa định hắn thì tốt rồi. Thật là thông minh. Tiểu thỏ được đến lạc từ từ tán thưởng ánh mắt, đầu nhỏ đều ngẩng đến cao cao, rất là đắc ý. Đáng yêu tiểu gia hỏa. Kỳ thật, lạc từ từ là suy nghĩ nhiều. Lấy giờ tí không ấn năng lực, đừng nói là một địa cầu nhân loại, giả quét mấy cái tinh hệ nhân loại, đều không thành vấn đề. Tiểu thỏ là bởi vì những nhân loại này tu luyện trình độ, thật sự quá thấp, đều khinh thường đi giả quét. Ngay hôm sau, lạc tử tử cùng người nhà thương lượng một chút. Nàng quyết định đi thuê một cái biệt thự, lại dùng tiềm năng dược tề. Đến nỗi dinh dưỡng khoang cùng huấn luyện thiết bị, đều có thể thu vào giờ tí không ấn. cho nên Biệt thự thuê là được. Đúng rồi, nàng vì sao không cho cha mẹ cùng ca ca, mua cái tinh tế quang não đâu. Tuy nói chung đẳng vị diện quang não không thể cùng nàng giờ tí không ấn so sánh với, nhưng nghe nói, quang não đủ khả năng gửi hạ dinh giữa quang. Nghĩ đến liền làm. Lạc từ từ mở ra giờ tí không ấn. Ai nha, xích luyện thạch đều bán đi, lại tiến trướng 30 vạn công đức giá trị. Quang não giá cả không quý, 3.000 công đức giá trị một con. Dù sao là bình thường, không cần như vậy đẹp. Quang não có vòng tay thức cùng vòng cổ thức. Quý nhất đương nhiên là nhẫn hình dạng, tóm lại càng nhỏ càng quý, trang trí càng hoa lệ càng quý. Ba bàn tay biểu thức quang não, có thể trở thành đồng hộ dùng, an toàn yên tâm thực dụng. Nga nga, như vậy ta có thể cùng chung tin thức. Tiểu thỏ có vẻ thật cao hứng, đại chủ công cùng đại chủ mẫu đều không cần lén cùng nó giao lưu, có thể quang minh chính đại. Lạc từ từ cũng thực vui vẻ. Chính là, ai có thể nói cho nàng, dùng tiềm năng dược tề là như thế thống khổ. Lạc từ từ toàn bộ thân thể đều có lên, sắc mặt tái nhợt những mảy. Nàng cảm thấy toàn thân mỗi một tốc địa phương, đều giống như vạn con kiến ở cắn dường như, lại ngứa lại đau. May mắn, nàng là nằm ở dinh dưỡng khoang bên trong. Bên trong dinh dưỡng dịch, có thân thể tác dụng. Chủ nhân, kiên trì, kiên trì càng lâu càng có hiệu quả. Lạc từ từ kiên định gật gật đầu. Ai làm nàng không có linh can đâu, muốn tu luyện thành công, không trải qua thống khổ như thế nào sẽ có tương lai. Nghĩ đến cha mẹ tuổi. Dùng tiềm năng dược tề sẽ càng thêm thống khổ. Lạc tư tư thực lo lắng, phân ra ý niệm hỏi tiểu thỏ. Ba ba mụ mụ thế nào, bọn họ thừa nhận được sao? Tiểu thỏ hi hi cười, chủ nhân yên tâm đi, đại chủ công cùng đại chủ mẫu dược tề lượng thiếu. Hơn nữa, bọn họ, căn bản không cần lo lắng lạc. Bọn họ nguyên thần cường đại, tôi thể tính cái gì? nay liên hảo! Lạc tư tư yên lòng, bắt đầu toàn lực chống cự dược tề mang đến thống khổ. Chương 410 tiên tiên cảnh giới. Đương Lạc từ từ tỉnh lại thời điểm, đã là ngày thứ ba sáng sớm. Từ dinh dưỡng trong khoang thuyền ra tới, nhìn chính mình bóng loáng trắng tinh thân thể, toàn thân tràn ngập vô hạn sinh cơ. "Gì, biến tuổi trẻ rất nhiều, hẳn là trắng non rất nhiều. Chủ nhân, chúc mừng a. Tiềm năng kích phát thành công, kích phát suất vì 95." Tiểu Thỏ cao hứng mà ở không trung nhảy tới nhảy lui. Bên trong có mục tử du cùng Bạch Vân hình thêm đi vào, 10000 linh một loại quý hiếm linh dược. Nữ nhi lần đầu tiên kích phát tiềm năng tự nhiên phải dùng tốt nhất. Ha ha, ba mẹ cùng KK thế nào? Đại chủ công cùng đại chủ mẫu kích phát suất vì 80%, KK là 90. Nay hẳn là tương đối cao sát suất thành công. Bọn họ sử dụng chính là cao cấp tiềm năng dược tề, chỉ là, đại gia tuổi đều khá lớn. Ở trung đẳng vị diện thời không, chỉ có những cái đó thực lực hùng hậu gia tộc, cùng với quân bộ chuyên môn bồi dưỡng thiên tài. Mới có cơ hội sử dụng cao cấp tiềm năng dược tề, bình thường bình dân chỉ có thể mua được bình thường th Lạc ra khởi điểm so người khác liền cao. Đây là cần thiết, thiên giới chi chủ phu thê tự mình hạ giới, bình thường bọn họ cũng chứng mắt. Lạc từ từ ra phòng ngủ. Cha mẹ cùng ca ca đều đã tỉnh. Bạch Vân Hinh còn làm tốt cơm, đây chính là dùng linh nguyên liệu nấu ăn làm. Người một nhà chưa đã thèm, thật là ăn quá ngon. Chủ nhân, ta đã tra được dị năng tư liệu. Nguyên lai, like, ở Hoa Hạ, dị năng chính là cái gọi là tiên thiên cảnh giới, chia làm 10 tầng, đối ứng với thể năng thuật cùng tinh thần lực thuật. Vị Tiêu Ma An Lĩnh gặp được dị năng giả, tên là Lâm Trạch Phi. Hắn là một cái lãnh đời gia tộc thiên tài, chẳng những đạt tới tiên thiên cảnh giới năm tầng, hơn nữa vẫn là phong thuộc tính linh căn giả. Hắn đi Ma An Lĩnh mục đích chính là vì được đến xích luyện thạch. Xích luyện thạch không chỉ là luyện khí tài liệu, cũng là tu chân giới cái gọi là linh thạch. Linh căn lại là linh căn. Lạc từ từ trong lòng tràn ngập hâm mộ ghen tị hận. Ni muội Lâm Trạch Phi, thế nhưng là phong thuộc tính linh căn, mà nàng lại dị linh căn cũng không có không thể không tu luyện trung đẳng vị diện thể năng thuật cùng tinh thần lực thuật chủ nhân xem ra cái kia lâm trạch phi thực mau là có thể đủ đột phá tiên thiên cảnh giới đạt tới ngưng khí kỳ trở thành chân chính người tu chân tiểu thỏ khẳng định mà nói bởi vì nó cấp lâm trạch phi xích luyện thạch là một khối to nga ngươi nhưng thật ra hào phóng lạc từ từ chua mà nói bất quá nếu gặp gỡ cũng coi như là lâm trạch phi cơ duyên nhưng nàng sẽ không theo chúa cứu thế giống nhau lại đưa công pháp lại đưa linh thạch Hiện nhiên, Lâm Trạch Phi đều không phải là là lạc từ từ giờ tí không ấn vai chính nhân ký. Cũng không phải Bạch Vân Hinh thời không ấn vai chính nhân ký. Đến nỗi là đường xinh đẹp, vẫn là tạo phương cẩm. Chỉ có thể chờ các nàng bản nhân trở về, mới biết được có thể hay không thu thập. Tóm lại, địa cầu chúa cứu thế có khác một thân. Không thể bao biện làm thay, nếu không, giúp cũng không có công đức, ngược lại sẽ bị hố. Tiểu thỏ, người nói địa cầu có phải hay không cùng tu chân giới có quan hệ. Nơi này có lãnh đời gia tộc, còn có linh căn giả, càng có tu chân công pháp. Muốn nói địa cầu cùng tu chân giới không có quan hệ. Lạc từ từ một vạn cái không tin. Ai nha, kia nàng còn đi cái gì trung đẳng vị diện, trực tiếp đi tu chân giới chẳng phải là càng tốt. Tiểu thỏ vẻ mặt do dự. Chủ nhân, cái này địa cầu đâu, nghe nói là thừa thải người xuyên Việt địa phương, thực kỳ ba. Nơi này trực tiếp đi tu chân giới nói, cũng không biết là cái nào tu chân giới. Nếu không có người quen dẫn đường quá nguy hiểm. Ta vẫn là chờ ký ức thức tỉnh, hồi thiên giới đi. Lại nói, cái nào tu chân giới so đến lên trời giới, lạc từ từ than một tiếng. Ai, được. Nàng vẫn là làm từng bước mà, trước tu luyện đến tinh thần lực mãn gốc, lại chậm rãi tính toán đi. Ai làm nàng người một nhà đều không có linh căn đâu. Nàng có thể được đến giờ tí không ấn, có thể kích phát tiềm năng có thể tu luyện, này đã là thiên đại cơ duyên. Người không thể quá lòng tham, nếu không liền sẽ bị lạc bản tính, do đó nhập ma. Chủ nhân, ngươi nghĩ như vậy là được rồi. Tiểu thọ thật cao hứng, xem ra chủ nhân chuyển thế rèn luyện là đúng. Nhìn một cái này tâm tính, tuyệt bích có thể đi được xa hơn. Kia hẳn là có đi tu chân giới truyền thống trận đi, ngẫu nhiên tới kiến thức một chút tổng hành đi. Lạc từ từ không cam lòng, nhìn liếc mắt một cái kia trong truyền thuyết truyền thống trận, hẳn là có thể đi. Tiểu thọ biểu tình rất là cổ quái phức tạp. Nơi này truyền thống trận đã sớm hư rồi, lấy chủ nhân tu vi là vô pháp chữa trị. Ta ngược dòng này căn nguyên, phát hiện cái này chuyển tống trận nhân quả tương đối lớn, chủ nhân vẫn là không cần sở chẳng hảo. Gì, đây là chuyện khi nào? Lạc từ từ trừng mắt tiểu thỏ, chờ nghe giải thích. Chủ nhân hẳn là biết, truyền tống trận nếu không có hư rớt, khẳng định sẽ có người tu chân lại đây. Ta nhất định có thể thu thập đến. Lạc từ từ không cấm ngợt đầu. Thôi, dù sao cùng nàng một mao tiền quan hệ cũng không có. Đúng rồi, cái gì kêu nhân quả khá lớn. Tiểu thỏ chấp trước mắt. Đó là bởi vì, cái này địa cầu ra quá quá nhiều đại năng giả, chúng ta chỉ cần làm tốt chính chúng ta sự. Dính vào người khác nhân quả, còn phải lại đi chấm dứt, thực phiền thoái. Đại chủ mẫu bạch vân Hinh nhân quả, vừa vặn có thể từ chủ nhân cùng nhau giải quyết. Cỡ nào tiện lợi cùng tiện nghi, vẫn là không cần lo cho người khác. Đỡ phải nhiều biến số. Lạc từ từ hoàn toàn đối truyền tống trận mất đi hương thú. Đại năng giả nhân quả, nàng vẫn là có bao xa, ly rất xa đi. Nàng rất có tự mình hiểu lấy. Liền linh căn đều không có, còn vọng tưởng cùng gì đại năng nhắc lên quan hệ, quả thực là tìm đường chết tiết tấu. Vì thế, Lạc từ từ từ bỏ đối truyền thống trận tìm tòi nghiên cứu. Địa cầu thời không tu luyện giả, xưng là dị năng, cũng chính là tiên thiên cảnh giới. Chờ về sau gặp gỡ lại nói. Theo Lâm Trạch Phi gia tộc tư liệu thượng nói, loại này lãnh đời gia tộc có rất nhiều, dị năng giả cũng không ít. Ở cái kia trong vòng cũng không phải cái gì bí mật. Tương phản, dị năng giả đề cập lĩnh vực tương đối lớn. Cái gì chính giới quân giới thương giới từ từ, các loại chức nghiệp đều có. Thậm chí còn có cái gì dị năng câu lạc bộ. Đương nhiên, muốn tiến vào cái này câu lạc bộ, cần thiết muốn trong vòng người giới thiệu. Người thường căn bản không biết, cái này câu lạc bộ ở đâu. Tiểu thọ được đến tư liệu liền có nói đến. Loại này dị năng câu lạc bộ không phải cố định, nó có khả năng ở nào đó thành thị cử hành, cũng có khả năng ở mỗi tòa sơn thượng tổ chức. Kỳ thật nó chính là một cái di động đấu giá hội. Có thể nghĩ, bên trong giao lưu đồ vật, đều là tu luyện giả sử dụng. Lạc từ từ đối này một chút cũng không có hứng thú. Nàng có giờ tí không ấn, gì đồ vật đều có thể mua được, một cái nho nhỏ dị năng câu lạc bộ, như thế nào cùng giờ tí không ấn so sánh với. Lại nói, nàng toàn ra, cũng không có cái kia trong vòng bằng hữu Chi bằng vĩnh không quen biết mới hảo đâu. Chờ tiểu thỏ tấn dai, các nàng một nhà liền đi chung đảng vị diện. Địa câu thời không, vẫn là để lại cho mẫu vị chúa cứu thế đi. Lạc từ từ thực không phụ trách nhiệm mà thầm nghĩ. Đột nhiên, nàng nghĩ đến lâm trạch phi được đến xích luyện thạch, thực mau là có thể đột phá tiên thiên cảnh giới, đạt tới chân chính người tu chân. Theo giờ tí không ấn giới thiệu, ngưng khí kỳ trở lên vị diện, còn không phải là trung đẳng vị diện sao. Tiểu thỏ, kia lâm trạch phi đột phá đến ngưng khí kỳ, địa cầu thời không có phải hay không liền đặt tới, trung đẳng vị diện trình độ. N, N, N. Tiểu thỏ lắc lắc đầu nhỏ giải thích. Vị diện thời không tu luyện trình độ. Này đây chỉnh thể trình độ tới cân nhắc. Trừ phi lâm trạch phi gia tộc, có thể đem công pháp cống hiến ra tới. Làm cho cả địa cầu nhân loại, đều có thể đủ tu chân. chương 411 cơ giáp chúng ta tới. Làm lâm thị gia tộc cống hiến ra tu chân công pháp. Hẳn là không có khả năng sự. Nếu lâm thị gia tộc như vậy vĩ đại, còn sẽ chờ tới bây giờ sao? Kỳ thật, này cũng không thể quái này đó lãnh đời gia tộc, chủ yếu là trên địa cầu tu chân tài nguyên quá ít. Lạc từ từ nhận đồng tiểu thọ giải thích. Chứ bỏ xích luyện thạch, phòng trường thật sự không có mặt khác linh thạch. Từ vệ tinh định vị thượng tìm được tài liệu, mặt khác mấy chỗ đều là linh dược, chỉ có mạng an lĩnh này một khối là linh thạch. Cho nên, mặc dù lãnh đời gia tộc cống hiến ra tới công pháp, không có tài nguyên, cũng vô pháp tu luyện. Lại nói, lấy hiện tại địa cầu khoa học kỹ thuật trình độ, như thế nào có thể từ núi lửa chỗ sâu trong, đào ra linh thạch quạng. Có lẽ còn sẽ khiến cho núi lửa bùng nổ, trở thành một loại thai nạn. Thật sự là địa cầu khoa học kỹ thuật trình độ, không có đạt tới nào đó độ cao, vô pháp cung cấp tu luyện tài nguyên. Như vậy mới chỉ đại miêu tiểu miêu, căn bản không đủ xem. Ai, cho dù lãnh đời trong gia tộc, ra vài vị ngưng khí kỳ thiên tài. Cũng vô pháp kéo, toàn bộ địa cầu thời không tu luyện trình độ để cao A. Xem ra, muốn để cao tu luyện trình độ. Hay là nên chờ đến, kia gì chúa cứu thế buông xuống mới được. Ngẫu nhiên như vậy nho nhỏ phàm nhân một quả, vẫn là tiếp tục điệu thấp tu luyện hà hoa Lạc từ từ thầm nghĩ. Tiểu thỏ nghĩ thầm, chủ nhân ngươi thật là quá khiêm tốn. Nếu như bị người biết chủ nhân thân phận, phòng trừng liền thần giới đều sẽ kinh động đi. Bất quá, đại chủ công mục tử du, cùng đại chủ mẫu bạch vân hình đều rất điệu thấp, chấm dứt nhân quả liền lui lại. Lạc từ từ mở ra giờ tí không ấn. Hôm nay lại có một đám xích luyện tinh bán đấu giá đi ra ngoài, nàng tài phú thẳng tới hơn 100 vạn công đức giá trị. Cũng không biết là ai chủ được tới, quả thực chính là đưa công đức tới. Thiên giới mỗi chỉ thiên hồ trong lòng hắc hắc cười không ngừng. Biết hắn loại này hành vi người, đều vẻ mặt khinh bị trường hướng hắn. Lạc từ từ sao có thể biết loại này ẩn mật sự, nàng phi thường hào phóng mà mua sắm 4 bộ thể năng huấn luyện thiết bị. Thập cấp dưới thể năng huấn luyện thiết bị là thực tiện nghi. Ở trung đẳng vị diện, đó là thuộc về phổ cập toàn dân huấn luyện thiết bị. Hơn nữa, nó còn có thể lượng thân giả thiết, ấn huấn luyện giả các loại thân thể cơ năng số liệu, tự động điều tiết. A. Lạc từ từ làm xong một bộ thể năng thuật một bậc động tác, đã mệt đến cùng cẩu dường như ghé vào trên mặt đất. Toàn thân một chút sức lực đều không có. Tiểu thỏ, người nói những cái đó người tu chân là như thế nào tu luyện. Tiểu thỏ trên người bắn ra lưỡng đạo sóng gợn, đem lạc từ từ kéo vào dinh dưỡng khoang, trợ giúp nàng khôi phục thể năng, sau đó bình thường chi thức. Người tu chân là thông qua linh khí tới rèn luyện thân thể, mà chủ nhân các ngươi như vậy luyện thể giả, còn lại là thông qua vận động huấn luyện tới gia tăng thể năng. Lạc từ từ bĩu môi, bọn họ khẳng định không cần vất vả như vậy đi. Chủ nhân, muốn ta nói, còn không bằng vận động đâu. Quang ngồi minh tưởng tu luyện, kỳ thật là tương đương buồn kẻ đầu. Lạc từ từ ai thán một tiếng. Tỷ là Trạch nữ A, nàng tình nguyện đánh tỏa tu luyện A. Đáng tiếc, nàng không có linh can. Kế tiếp, Lạc từ từ muốn liên thông trung đẳng vị diện tinh tế võng, đi tu luyện tinh thần lực. Thiên thiên cảnh giới dị năng giả. trừ bỏ cùng Lạc từ từ giống nhau. Thông qua các loại thể năng huấn luyện tu luyện thể năng ngoại, bọn họ cũng yêu cầu tu luyện tinh thần lực. Bất quá, bọn họ xưng là ý niệm lực. Đương đột phá đến ngưng khí kỳ sau, thắc xưng là thần thức. Lạc từ từ không biết, dị năng giả là như thế nào tu luyện ý niệm lực. Tóm lại, nàng chỉ cần thượng tinh tế vong tu luyện thì tốt rồi. Từ điểm này đi lên nói. Nàng so trên địa cầu dị năng giả, muốn hảo rất nhiều lần A. Cuối cùng là có địa phương so với bọn hắn cường. Lạc từ từ trong lòng cân bằng rất nhiều. Kỳ thật, nàng so dị năng giả không biết muốn hảo bao nhiêu lần đâu. Địa cầu nơi nào tới thể năng huấn luyện thiết bị, cho dù lâm trạch phi cũng là từ nhỏ tập võ, đi bước một tu luyện thể năng. Từ từ, tiểu thỏ, người xâm lấn cái kia tinh tế vong có thể hay không có giám sát. Nếu như bị điều tra ra tinh thần lực không giống nhau, có thể hay không bị trở thành vật thí nghiệm. Lạc từ từ xem nhiều, trong lòng có chút cách hướng. Chủ nhân, chúng ta đánh cắp chính là giả thuyết nhân vật, bọn họ đến nơi nào bắt người đi a. hắc. Ta còn ước gì bọn họ dám sát ra tới đâu? Tiểu thỏ vẻ mặt ngạo kiều mà nói. Lạc từ từ lặng lẽ cười một tiếng. Sắc thật, nàng hiện tại ở vào bất đồng thời không, liền tính trung đẳng vị diện khoa học kỹ thuật cùng tu luyện trình độ rất cao, kia bọn họ cũng đến có xuyên qua thời không kỹ thuật mới được a. Vì thế, nàng hoàn toàn buông xuống chỉ có lo lắng. Liền thượng trung đẳng vị diện thời không tinh tế võng. Di, ta như thế nào cảm giác cái này giao diện rất quen thuộc a? Lạc từ từ nhìn xuất hiện ở nàng trước mắt cảnh sát, cả người đứng ở một cái hình tròn ngôi cao thượng. Hoan Ninh đi vào tinh tế liên minh võng, bắt đầu già quét kiểm tra đo lường tinh thần lực. Một đạo hợp thành giọng nữ vang lên. Lạc từ từ trên người nổi lên một trận bạch quang. Chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể lạnh lùng, bất quá loại cảm giác này thực mau đi qua. Già quét xong, thể năng thuật một bậc, tinh thần lực một bậc, đạt tới tinh nghệ lực tiêu chuẩn. Tiếp theo là già quét thân phận, điểm này tiểu thỏ sớm đã làm tốt tay chân. Vì thế, một vị vong tên là từ từ tinh nghệ bậc tay mơ mới mẻ ra lò. Trước mắt cảnh sắc biến đổi. Lạc từ từ xuất hiện ở một cái phồn hoa giống như thế giới hiện thực trên đường cái. Nơi này là tinh nghệ bậc tự do phố. Tiểu muội, ngươi ở nơi nào? Lạc từ từ nâng lên tay phải, nhìn vòng tay quăng não, lạc truyền đến gọi. Đúng vậy, nàng cũng mua một con quăng não, đây là dùng để che giấu. Tiểu thỏ giờ tí không ấn nhẫn, quá quý trọng quá tiên tiến. Cho nên vẫn là điệu thấp điểm tương đối hảo. Ta ở tự do phố, các ngươi ở nơi nào? Lạc từ từ mới vừa ngầm đầu, không cấm lộ ra mỉm cười, cha mẹ cùng đều ở phía trước trên quảng trường chờ nàng đâu. Đi, chúng ta đi trước ăn một đốn, lại đi tu luyện khu. Vì thế, một nhà bốn người vừa đi một bên dạo, tìm kiếm Mỹ thực. Tinh lệ hợp thượng Mỹ thực nghe nói phi thường phong phú. huống chi, như thế nào ăn đều sẽ không trống. Nơi này tất cả đều là giả thuyết, nhưng cảm quan lại là chân thật. Các loại kêu không nổi danh tự nướng bờ bờ cờ cùng thái sắc. Đủ mọi màu sắc đồ uống, thế nhưng còn có tu chân giới linh thu thịt. Đây là như thế nào làm ra, hương vị còn có thể, nhưng là không có lao mẹ làm ăn ngon. Tiểu thỏ trong lòng chửi thầm, đại chủ mâu chính là truyền thừa thực thần y thế bác, thất giới trong vòng không người có thể so. ân ân không tội chủ nhân, mấy thứ này hẳn là đều là, quân bộ giá cao từ cao đẳng vị diện mua sắm Lúc này tiểu thỏ, cũng đánh cắp một thân phận. Bất quá là tiểu hài tử bộ giáng. Nơi này tinh nệm ơ, chỉ cần thể năng thuật cùng tinh thần lực thuật đạt tới một bậc trình độ, liền có thể đi lên, cũng không có tuổi hạn chế. Nói như vậy, cái này trung đẳng vị diện cùng cao đẳng vị diện là có truyền tống trận. Ân, Ân. Vậy là tốt rồi, ít nhất là thẳng đường truyền tống trận, không cần chữa trị cũng không cần lây dính gì gì nhân quả. Đem sở hưu mỹ thực đều nếm một lần sau, toàn ra mới hướng tu luyện khu đi đến. Muốn nói, Ở tinh nghệ bậc thượng mua sắm mỹ thực là yêu cầu liên minh tệ. Kia bọn họ liên minh tệ nơi nào tới? Anh, về vấn đề này vẫn là hỏi Tiểu Thỏ đi. Nếu liên thân phận đều có thể đánh cắp, soát điểm liên minh tệ không đáng kể chút nào. Tiểu Thỏ kỳ thật chính là kia tinh nghệ bậc thượng hacker. Đây là thi đua khu, có cơ giáp đâu. Lạc nhìn lên thấy cơ giáp liền dịch bất động bước. Tiểu, ngươi hiện tại trình độ còn chưa đủ. Bạch Vân Hinh không chút khách khí mà bóc vết sẹo. Ta thực mau có thể đạt tới ngũ cấp. Lạc kiên định mà nói, vì trong mộng cơ giáp, hắn cũng muốn nỗ lực. Mục tử du vô vô mở vai của hắn, cho một cái cổ vũ ánh mắt. Mọi người đều hiểu ý mà cười, kích phát suất 60% trở lên, hẳn là xem như tinh anh. Hùng chi bọn họ toàn bộ đều đạt tới 80% trở lên đâu. Cơ giáp, chúng ta tới. chương 412 tác giả xuyên thư chung đi. Tinh nghệ hợp cấp thấp tu luyện khu, phi thường làm cho người ta không nói được lời nào. Bởi vì, cái này thời không hài tử. 10 tuổi tả hưu bắt đầu kích phát tiềm năng, cho nên cấp thấp tu luyện khu tự nhiên đều là hài tử chiếm đa số. Tượng lạc từ từ một nhà lớn như vậy hải tử đã là kỳ ba. Lạc từ từ nhìn trước mắt không ngừng nhảy lên khí cầu, ánh mắt lóe lóe. Nang nhiệm vụ lợi dụng tinh thần lực đem chúng nó bắt được, lại dấm phá là được. Đừng tưởng rằng bắt khí cầu dấm khí cầu rất đơn giản, nó không chỉ có yêu cầu tinh thần lực, cũng yêu cầu thể năng lực lượng đi dẫm. Bằng không người vinh viễn cũng dẫm bất động, bất quá. Thuấn luyện hiệu quả thực rõ ràng. Nửa ngày thời gian, lạc từ từ cảm giác chính mình tinh thần lực càng ngày càng cường. Giữa trưa, lạc từ từ cùng người nhà tụ ở bên nhau nghỉ ngơi. Thuận tiện mua 4 chương giả thuyết vé vào cửa, đi thi đua khu quan khán cơ giáp thi đấu. Bọn họ quan khán trận này thi đấu, là cái thứ nhất cấp bậc cơ giáp thi đua. Hai vị tuyển thủ vong danh, phân biệt kêu hiên viên cùng thịnh khí giặt rào. Hai vị này đều là tinh thần lực vừa mới đạt tới ngũ cấp tuyển thủ. Hiên viên cùng thịnh khí thị lạc từ từ nhũ nhữ mày nàng như thế nào cảm giác này hai cái tên rất quen thuộc đâu hai vị tuyển thủ đều đã lấy ra từng người cơ giáp hiên viên tuyển thủ cơ giáp là màu trắng hình người cơ giáp nga thiên a mọi người xem chiếc cơ giáp này tạo hình là cỡ nào hoa lệ này sẽ là nào một kích cỡ đâu người hướng dẫn đang ở sinh động như thật mà giảng thuật dễ nghe thanh âm vang vọng toàn bộ thi đua chàng. màu trắng hình người cơ giáp hiên viên tuyển thủ lạc từ từ trong lòng lộn bột một chút nàng còn nhớ rõ kia bổn nhiệt huyết thăng cấp văn trung nam chủ giản vũ chiết hắn vong danh đúng là kêu hiên viên hắn sử dụng cơ giáp đúng là hình người màu trắng cơ giáp từ vị diện giao dịch hệ thống chung mua sắm là cao cấp nhất kích cỡ cơ giáp chẳng qua hắn hủy đi rất nhiều linh kiện làm tinh nghệ lập kiểm tra đo lường không gian nó rốt cuộc là cái gì kích cỡ mà thôi còn có cái kia thịnh khí giặc rào bất chính là giản vũ chiết sinh tử huynh đệ chi nhất cơ giáp thiên tài là cá áng vong danh sao tiểu thỏ mau chạy nhanh cha một chút Này hai cái tuyển thủ, hiên viên cùng thịnh khí giản rào đến từ nơi nào? Lạc từ từ chỉ cảm thấy trong đầu một trận nổ vang. Thiên A, chỉ mong này chỉ là một cái trùng hợp, vong danh giống nhau nhiều đi. Chủ nhân, hiên viên đến từ ba lôi tinh hệ ba lôi tinh, tên là giản vũ chiết. Mười đại gia tộc giản ra khí tử, bên ngoài tổ lôi văn gia tộc lớn lên. Thịnh khí giản rào đến từ cản vật tinh hệ khảm minh tinh, tên là lạc cáng áng. Cha mẹ chết sớm, cùng muội muội gắn bó mà sống. Di. Hắn mội mội cũng kêu lạc từ từ A. Lạc từ từ sắc mặt trắng bệnh, toàn thân phát run. Thiên A, tại sao lại như vậy? Tiểu Du, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt như thế nào như vậy khó coi? Bạch Vân Hinh liếc đến nữ nhi bộ dáng, quan tâm hỏi. Tiểu Thỏ, lại tra một chút, hiện tại cái này thời không là nhiều ít năm. Tinh lịch 33 năm. A. Lạc từ từ hét lên một tiếng. Mau, mau, ta muốn ỏ phở lìn, ta phải về nhà. Thiên A. Nàng nên sẽ không xuyên đi. Nàng không cần a. Mục Tử Du cùng Bạch Vân Hinh nhìn đến Lạc Từ Từ như vậy, đều là hoảng sợ. "Chủ nhân, ngươi mặc niệm rời khỏi liền hạ tuyết lạc. Tiểu Thọ rất kỳ quái, "Chủ nhân như thế nào liền đơn giản như vậy sự đều đã quên?" Lạc Từ Từ cũng không dám nữa ngốc đi xuống, vội vàng mặc niệm rời khỏi. Dinh dưỡng quan nội, Lạc Từ Từ mở to mắt, lập tức ra dinh dưỡng quang. Nàng không cần trở lên cái gì tinh nệ dược, thật là đáng sợ. "Tiểu Du, ngươi mở mở cửa." Ngươi có khỏe không? Cha mẹ cùng ca ca đều đang họ phờ lỉn, đuổi lại đây. Mẹ! Lạc từ từ nhào vào bạch vân hình ốm ấp, giống như một con bị kinh hách quá độ tiểu bạch thỏ, vô cùng đáng thương. Tiểu muội, đã xảy ra cái gì? Xem đem ngươi dọa thành như vậy, nói cho ca ca, không phải sợ. Lạc từ từ dương mắt, thấy trí thân còn êm đẹp mà ở chính mình bên người, hít sâu một hơi. Tiểu thỏ, điều ra mô mô vong trăng ép. Không chung hư ảnh mạc thượng, đúng là mô mô vong trăng đầu. Lạc từ từ chỉ vào vẽ tháng đứng hàng thứ 5 thư danh. Ngươi xem qua quyển sách này sao? Lạc cẩn thận nhìn chầm chầm thư danh, lắc lắc đầu. Ta đang muốn xem phương diện này đâu, bất quá, vẫn luôn vội vàng tu luyện sự, không có thời gian. Vậy ngươi cùng ba mẹ đều nhìn xem đi. Lạc từ từ phức tạp mà nói. Tiểu thỏ to mò mà trực tiếp đem chỉnh quyển sách cấp giả quét một chút, trực tiếp phục chế là có thể biết bên trong nội dung. Tức khắc, nó mở to hai mắt nhìn, lộ ra vẻ mặt cổ quái biểu tình. Này tại sao lại như vậy? Tiểu thỏ cũng kinh ngạc. Nó vội vàng liên thông trung đảng vị diện tinh nghệ hợp, bắt đầu phá giải cùng cha tìm tư liệu, sắc mặt càng ngày càng quái dị. Này, này cũng quá huyền huyễn đi. Lạc nhanh chóng xem, càng xem càng kinh hãi. Bạch Vân Huynh cùng mục tử du nhìn nhau liếc mắt một cái, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hào đi, như vậy chạm hướng bọn họ không phải lần đầu tiên thấy. Không có nhất huyền huyễn, chỉ có càng huyền huyễn. Tiểu thỏ chịu chịu khỏe miệng nói mọi người đều đem ánh mắt ngắm hướng tiểu thỏ chờ nó nói tiếp các ngươi xem cái này báo tang cỡ lên mở nội dung vừa thấy bạch vân Hinh cùng Mục tử du cũng bị dọa nhảy dựng thế nhưng là kia bổn nhiệt huyết thăng cấp văn tác giả bởi vì mệnh nhọc quá độ bệnh tim dậy thì vong thời gian chính là hơn một tháng trước cho nên kia vốn không có hoàn thành chỉ đổi mới đến giản vũ chết mang theo thủ hạ đi tu trần giới ý hảo là gáng áng muội muội lạc từ từ nhưng là gáng áng ở trống đỡ sao trời dị thú khi Tự bạo bỏ mình. Tiểu thỏ, cái kia thời không là giả đi. Chúng ta không cần đi cái kia thời không, đổi một cái trung đẳng vị diện có thể đi. Lạc từ từ trong lòng có chút sợ hãi. Như vậy huyền huyền địa phương, vẫn là ít đi thì tốt hơn. Tiểu thỏ khuôn mặt nhỏ một trận đỏ lên, cuối cùng mới nhỏ giọng mà nói, chủ nhân, ta chỉ có thể tìm thấy được cái này trung đẳng vị diện tiết điểm. Mặt khác ly đến quá xa, lấy ra không được tín hiệu A. Ô, có như vậy hố cha sao, nàng không cần xuyên qua lạc càng không cần xuyên qua đến thư trung đi hảo đi. Tiểu du, ngươi đang lo lắng cái gì? Quản nó là cái gì thế giới, chúng ta chỉ là vì tu luyện. Chờ tu luyện thành công, cuối cùng, chúng ta là muốn đi tu chân giới. Mục tử du an ủi nữ nhi nói. Nhớ trước đây, bọn họ ở Kim Vân giới cái kia méo mó văn thế giới, còn bị vai chính hô quá rất nhiều hồi đâu, này thật không tính cái gì. Đúng vậy, quản nó là thế giới trong sách, vẫn là hiện thực thế giới đâu. Bọn họ chỉ là đi tinh nghệ hợp thượng tu luyện mà thôi. Cũng sẽ không ảnh hưởng giản vũ chiết trưởng thành chi lộ. Thế giới kia rốt cuộc vẫn là thuộc về giản vũ chết. Bọn họ một nhà chỉ là đi đánh cái nước tương mà thôi, sợ cái gì? Là ta nghĩ sai rồi, chúng ta chỉ là đánh cái nước tương, thuận tiện xem một chút náo nhiệt, chúng ta không phát biểu ý kiến. Lạc từ từ điều chỉnh một chút chính mình cảm xúc. Bạch Vân Hinh không cấm cười, nữ nhi tâm thái thật không sai, làm tốt lắm. Tiểu thỏ, người nói cái kia tác giả. Có phải hay không xuyên qua đến chính hắn thư trung đi? Lạc đôi mắt lấp lánh sáng lên. Tiểu thỏ gật gật đầu. Hẳn là, hơn nữa, cái kia thời không muốn dĩ liền tồn tại. Không chuẩn là giản vũ chết xuyên qua lại đây viết quyển sách, sau đó lại xuyên trở về, cũng nói không chừng đâu. Bất đồng thời không, thời gian pháp tắc đều là không giống nhau. Địa cầu mười mấy năm, ở một khác thời không có lẽ mới quá một ngày. Lạc từ từ rốt cuộc buông về điểm này lo lắng. Quản nó nam chủ gì đó. Dù sao nàng chỉ có thể ngốc tại tinh nệ vực chúng, sẽ không ảnh hưởng cốt truyện. Đúng rồi, cái kia là cáng áng muội muội vài tuổi. Vị kia cùng nàng có được tương đồng tên đáng thương áo rồng, dường như là 10 tuổi khi bị tinh tế liên minh bắt đi. Cái này vội, nhưng thật ra có thể giúp một tay. Một cái tiểu nữ hải, muốn thừa nhận như vậy cực kỳ bi thảm tra tấn, quả thực quá bi thảm. Chương 413 đồng học tụ hội. Bạch Vân Hinh, Mục Tử Du cùng tiểu Thỏ đều không cấm gật đầu. Nếu bị bọn họ gặp gỡ, Còn cùng nữ nhi cùng tên, tự nhiên đúng vậy. Vừa vận 8 tuổi đang muốn kích phát tiềm năng. Sau đó, Lạc Áng Áng đã bị Giản Vũ Triết ước thượng thi đua đài. Ách, xem ra, nam chủ Giản Vũ Triết cũng tưởng thay đổi hảo huynh đệ muội muội vận mệnh. Ân, như vậy, cùng Lạc Từ Từ càng không có bất luận cái gì quan hệ. Lạc Từ Từ còn nghĩ, khác có thể mặc kệ, cái kia tiểu nữ Hải khẳng định muốn cứu. Đến lúc đó, Lam Tiểu Thỏ sửa một chút cái kia tiểu nữ Hải tinh thần lực dao động. Tinh nghệ vực là khẳng định kiểm tra đo lường không ra. Chủ nhân, giản vũ chết cũng có cùng loại giờ tí không lớn pháp khí. Theo hắn văn chung sở thuật, hắn ban đầu là không hiểu rõ. Nếu hắn xuyên trở về, khẳng định sẽ không mặc kệ. Lạc từ từ buông xuống sở hữu ban khoan. Đối người nhà cười ngây ngô một trận, tiến vào dinh dưỡng quang, chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Địa cầu nơi này là ban đêm, nhưng ở cái kia thời không lại là ban ngày ban mặt. Ngay nọ, tiểu thỏ nói cho Lạc từ từ. Nó kiểm tra đo lường đến cái kia tiểu nữ hải, sắc thật đã bị bóp méo tinh thần lực dao động. Nhất định là vị kia giản vũ chết làm. Vì thế, lạc từ từ hoàn toàn yên tâm. Ai, thế giới này thật là quá huyền huyễn. Nàng có được giờ tí không ấn thu thập pháp khí, đã đủ thần kỳ. Thế nhưng còn có thể đi một cái khác thời không, mà cái này thời không, vẫn là một quyển sách trung miêu tả thế giới. Hắc hắc, chủ nhân, chờ ngươi có thể đi lưới trời thời không, sẽ cảm thấy này đó đều như bạo. Lạc từ từ ở thể năng thuật tu luyện, cùng tinh thần lực tu luyện buồn kẻ trong sinh hoạt, qua một cái năm. Cái này tân nhiên, lạc gia tứ khẩu cũng không có về quê. Có lẽ quê quán những cái đó thân thích, đều nổ tung hoa. Bất quá, này lại có quan hệ gì đâu. Lạc từ từ tinh thần lực, đã đạt tới nhị cấp, chỉ cần một ý niệm, là có thể đủ làm những cái đó phàm nhân cấp miệng. Nhưng là, có chút người lại là không có cách nào cự tuyệt. Tỷ như, nàng đại học bạn cùng phòng người, muốn đại gia tụ thượng một tụ. Lạc từ từ nguyên còn tưởng đẩy sau. Không nghĩ tới, lão mẹ cực lực xúi rục nàng đi tham gia tụ hội. Thật là kỳ quái, lão mẹ như thế nào đối loại này tụ hội như thế để bụng đâu. Bạch Vân Hinh như thế nào có thể không để bụng. Kia đã từng cũng là nàng đệ nhất thế đồng học. Bạn cùng phòng lâm viện cùng Tiếu Ngọc Hân, là lạc từ từ cùng ký túc xá tốt nhất tỉ muội. Đồng học tụ hội địa điểm là ở Kinh Thành. Vẫn là trường học phụ cận B. Lạc từ từ vốn định chính mình đi Kinh Thành, cha mẹ cùng ca ca cảm thấy. Dù sao là các nơi du lịch Vì thế, người một nhà đều tới Kinh Thành Phía Bắc Trường Sơn có một chỗ địa phương Còn có một loại tài liệu có thể phóng giờ tí không ấn chung giao dịch Sớm muộn gì muốn tới một chuyến phương Bắc Lạc từ từ là ở Kinh Thành Thượng Đại học Nơi này nàng rất quen thuộc Ở Tây Bốn hoàn thuê một bộ phòng ở Tạm thời làm người một nhà chỗ ở Cuối tuần vê người rất nhiều Lâm Viện sớm đã đặt trước phòng Chính là, đương các nàng đến lúc đó Vẫn là bị cáo chi các nàng phòng còn phải đợi hơn 2 giờ. Chúng ta tối hôm qua liền đặt trước, các ngươi như thế nào như vậy? Lâm viện sắc mặt có chút không tốt. Thực xin lỗi, Lâm tiểu thư, các ngươi đặt trước phòng còn không có kết thúc. Khách nhân đều không đi, chúng ta không có biện pháp mạnh mẽ đổi người. Người phục vụ một cái kính xin lỗi. Chính là, xin lỗi có gì dùng a? Vậy các ngươi ý tứ, cứ như vậy làm chúng ta bạch chờ 2 cái giờ. kia gian khách nhân vẫn luôn không đi, có phải hay không làm chúng ta chờ đến bình minh? Tiếu Ngọc Hân thuộc về cái loại này có lý không tha người tính cách. Bắt đầu khiên thượng. Sẽ không sẽ không, chỉ cần một có rảnh ra tới phòng, chúng ta lập tức an bài cho các ngươi. Vì tỏ vẻ xin lỗi, miễn phí đưa tặng hai cái giờ thời gian. nay còn kém không nhiều lắm. Lâm viện cùng Tiếu Ngọc Hân đều không nói. Lạc từ từ buồn cười mà nhìn các nàng, cảm giác về tới ở trường học thời điểm. Khi đó, chỉ cần có miễn phí đưa tặng vé vào cửa, mọi người đều sẽ ra tới chơi. Học sinh sao? Cho dù gia đình điều kiện không tồi, cũng là thực coi trọng phiếu giảm giá. Tiểu Du, thúc thúc gà di đều hảo đi. Ngươi đâu, hắn có bạn gái sao? Lâm Viện bắt đầu đặt câu hỏi. Lạc từ từ cười nói, bọn họ đều thực hảo, ta ca còn không có bạn gái. Tiểu Du, nếu không làm ta làm ngươi đại tẩu đi. Ngươi xem ngươi xem, ta kéo mắt hai mí. Tiếu Ngọc Hân thấu đi lên, bắt đầu hồ nháo. Lâm Viện trắng Tiếu Ngọc Hân liếc mắt một cái, ngày hôm qua... Ta còn nhìn đến người nào đó cùng để ăn nở vị bạn trai, thân thân mật mật đâu. Ai nha, tiểu viện ngươi khẳng định nhìn lầm rồi, kia nhất định là ta biểu ca. Nha, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cái biểu ca a? Kia khẳng định là có một cái liền lạc. Ha ha ha. Ba người chính bần đến cao hứng, một vị người phục vụ đi tới, nói là có một cái phòng không ra tới. Lạc từ từ ba người thực vui vẻ, lập tức đuổi kịp người phục vụ. Chính là, cái này phòng, thế nhưng thông thả ung dung ngồi mấy cái đại nam nhân. Đây là có chuyện gì, không phải nói không ra tới sao. Người phục vụ sắc mặt biến đổi. Hắn rõ ràng được đến thông chi, nơi này đã không ra tới. Hắn cầm lấy bộ đàm cùng phục vụ đài một liên hệ, biết hỏng rồi. Thực xin lỗi, ba vị tiểu thư, là ta nghe nhầm rồi, phi thường xin lỗi. Lạc từ từ cũng không vui. Này không phải làm người không vui mừng một hồi sao? Nam đường ca. Lâm viện kêu sợ hãi một tiếng, ngạc nhiên mà trừng mắt phòng nội một vị nam tử. Người kia thấy thế nào có điểm quen mắt. Lạc Từ Tự liếc mắt một cái, vị tiêu bị Lâm Viện tiêu năm đường ca người trẻ tuổi. Đồng thời, người nọ cũng đang ở đánh giá Lạc Từ tử. Đột nhiên, Lạc Từ từ trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ hắn ý, nhưng thực mau liền biến mất. Thiên Thiên cảnh giới hai tầng, Lâm Trạch Phi trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc quan mang. Chủ nhân là Lâm Trạch Phi, hắn thế nhưng đã đột phá tới rồi Ngưng Khí Kỳ. Dựa tiểu tử này tốc độ còn rất nhanh. Tiểu Thọ ở Lạc Từ từ trong đầu quái kêu lên. Lạc Từ từ thật sâu mà hít một hơi, trong mắt toàn là hâm mộ ghen tị hận, quá không công bằng, người này so người thật muốn tức chết người. Nắm lại nàng hiện tại mới tinh thần lực nhị cấp, mà vị này đáng giận Lâm Trạch Phi, thế nhưng đã là ngưng khí kỳ. Lâm Trạch Phi buồn cười mà ngó ngó Lạc Từ Từ. Nàng kia xích quả quả ám nghiệm, hắn tưởng bỏ qua cũng không được đâu. Hắn nhận ra tới, cái này nữ hài ở Mã An lĩnh gặp qua. Khi đó nàng vẫn là người thường đi. Không nghĩ tới mấy tháng không thấy. Nàng đã tiến vào tiên thiên cảnh giới. Bất quá, chính mình làm sao không phải đột phá tới rồi ngưng khí kỳ đâu. Nghĩ đến đều là ở mã an lĩnh được đến cơ duyên. Nếu lạc từ từ biết Lâm Trạch Phi ý tưởng, nàng nhất định thật cao hứng, khiến cho hắn cho là như vậy hảo. Tiểu viện, đây là... Lâm Trạch Phi hỏi. Lâm viện kinh hỉ mà giới thiệu, đây là ta đồng học lạc từ từ cùng Tiếu Ngọc Hân. Vị này chính là ta năm đường ca. Lâm Trạch Phi gật gật đầu, các ngươi không có phòng đi, tiến vào cùng nhau hải đi. Lâm Viện tức khắc giống tiêm máu gà, kích động không thôi. Hảo, tốt, sẽ không quấy rầy đến ngài đi. Lạc từ từ không cấm miệng môi. Xem ra Lâm Viện cũng là Lâm Thị gia tộc người. Nàng đối Lâm Trạch Phi như vậy cung kính, nghĩ đến cái loại này thế gia, khẳng định này đây thực lực luận tôn thi. Tiếu Ngọc Hân còn lại là vẻ mặt hoa si dạng, tự quen thuộc mà tưởng leo lên Lâm Trạch Phi cánh tay, năm đường ca, tiêu ta tiểu hơn đi. Lạc từ từ cùng Lâm Viện đều vẻ mặt kinh ngạc mà trừng mắt Tiếu Ngọc Hân. Vị đồng học này lá gan thật không nhỏ a, người không biết không sợ. Lâm Trạch phi lạnh lùng mà liếc Tiếu Ngọc Hân liếc mắt một cái. Liên như vậy liếc mắt một cái, Tiếu Ngọc Hân tức khắc đánh một cái lạnh run, tay treo ở giữa không trùng, như thế nào cũng không dám đủ đi lên. Từ nay về sau, Tiếu Ngọc Hân cũng không dám nữa xem Lâm Trạch phi liếc mắt một cái. Dường như hắn là một cái đại ma quỷ dường như, từ nội tâm cảm thấy sợ hãi. Đáng thương Tiếu Ngọc Hân đồng học. Lạc từ từ ở trong lòng ai thán một giây. Lâm viện thương hại mà ngắm liếc mắt một cái tiếu Ngọc Hân, không dám nói thêm cái gì. Chương 414 Lâm viện. Chủ nhân, kia mấy cái gia hỏa tu vi đều không tồi. Ấn trên địa cầu cách nói, đều là tiên thiên cảnh giới 78 tầng bộ dáng. Tiểu Thỏ phi thường tận trách, cấp Lạc Từ Từ cung cấp tiểu báo cáo. Lạc Từ Từ trong lòng bình tĩnh thật sự. Liên ngưng khí kỳ lâm trạch phi đều có, huống chi là tiên thiên cảnh giới 78 tầng đâu. Nàng đã thấy nhiều không trách. Chỉ là, bọn người kia tới về Có phải hay không có chút quá là tủ? Bọn họ không phải hẳn là ở nào đó câu lạc bộ sao? A Phi, chúng ta có phải hay không cần phải đi? Lâm Trạch Phi gật đầu, đứng dậy. Bọn họ nguyên bản là phải đi, ai biết phục vụ sinh trước tiên dẫn người lại đây? Bất quá, thu hoạch không nhỏ. Tiểu viện, có rảnh mang ngươi đồng học tới nhà của ta chơi. Lâm Trạch Phi cùng hắn các đồng bạn đi rồi. Lâm viện còn kích động đến không kềm chế được, lôi kéo lạc từ từ, hương phấn mà ngồi vào trên sofa. Tiểu Du. Ta năm đường ca thế nhưng làm ta mang người đi chơi. Thiên A, đây là thật vậy chăng? Lạc từ từ thực không khách khí mà đánh gây nàng ngọc tưởng. Hắn nói mang ngươi đồng học, ta cùng Tiểu Hân đều là. Lâm Viện liếc mắt một cái, lạng lặng ngồi ở sofa cuối phát ngốc Tiếu Ngọc Hân, thấp giọng nói. Không có khả năng là Tiểu Hân, ngươi xem nàng đều sợ hãi. Ai, nàng lá gan cũng quá lớn, tự quen thuộc hại chết người A. Tiếu Ngọc Hân lại không biết ngươi đường huynh là ai. Bất quá. Như vậy tự quen thuộc sắc thật có chút không thỏa đáng. Này xem như một cái tiểu giáo hấn, chỉ là tương đối nghiêm trọng một chút. Chỉ cần Tiếu Ngọc Hân về sau không gặp Thượng Lâm Trạch Phi, hẳn là vấn đề không lớn. Hừ, ngươi nói một cái ngưng khí kỳ cao thủ, ra tới hạt dạo cái gì, dọa đến hoa hoa thảo thảo cũng là không tốt. Tóm lại, ngày đó buổi tối. trừ bỏ Lâm Viện, Lạc từ từ cùng Tiếu Ngọc Hân đều thực buồn bực. Lạc từ từ về đến nhà, cùng cha mẹ cùng ca ca nói một chút Lâm Trạch Phi tình huống. Chính mình cẩn thận một chút, có đi hay không đều tùy ngươi, không có gì gây gớm. Bạch Vân Hinh biết, Lâm Trạch Phi ở Mã An lĩnh được xích luyện thạch cơ duyên. Lạc từ Tử cũng tu luyện, khó tránh khỏi sẽ sinh ra cái gì không tốt tâm tư. Bất quá, thì tính sao? Ở địa cầu, không ai có thể uy hiếp được nàng thân thân bảo bối. Đi thôi, nếu hắn muốn tìm phiền toái của ngươi, muốn tránh là trốn không được. Mục Tử Du không để bụng, nếu là cái kia Lâm Trạch Phi không có mắt, hắn đảo không ngại, làm hắn trở thành nữ nhi đá cây chân. Chúng ta không gây chuyện, cũng không sợ sự. Lạc cảm thấy có tiểu thọ ở, một cái ngưng khí kỳ lầm Trạch phi không tính là cái gì. Ấn đâu, có ta ở đây đâu, ngươi yên tâm đi, ta sẽ bảo hộ ngươi cùng chủ nhân. Tiểu thọ đầu nhỏ ngẩng đến cao cao. Một cái ngưng khí kỳ một tầng tiểu ra hỏa mà thôi, nó một cây ngón út đầu là có thể ấn chết hắn. Gì, ba mẹ không phải càng cần nữa bảo hộ sao, tiểu thọ như thế nào không đề cập tới cha mẹ đâu. Lạc cảm thấy có chút kỳ quái. Đúng vậy. Đúng vậy, có tiểu thỏ đâu. Lạc từ từ không nghĩ tham gia dị năng giả thế giới, nàng còn tưởng mau chóng đi chung đẳng vị diện, làm sao có thời giờ cùng những người này nói lung tung chứng. Chỉ là, nàng ý tưởng là tốt đẹp, hiện thực lại có rất nhiều phiên não. Lâm viện ba ngày hai đầu mà gọi điện thoại, ước lạc từ từ ra cửa. Cái kia nhiệt tình kính cũng đừng đề ra, thật không rõ nàng xem náo nhiệt gì. Lấy lâm viện tư chất, muốn đạt tới tiên thiên cảnh giới rất khó. Lạc từ từ cũng không phải thánh mẫu, cái gì bằng hữu đều. Tiềm năng dược tề lực ảnh hưởng thật sự quá lớn. Nếu cung cấp cấp lâm viện, như vậy, toàn bộ lâm thị gia tộc phỏng trừng đều sẽ biết. Lâm thị gia tộc có lâm trạch phi như vậy người tu chân. Ai biết còn có hay không mặt khác lợi hại hơn đâu. Như vậy, lạc từ từ giờ tí không ấn có khả năng sẽ bại lộ. Như vậy nguy hiểm sự, lạc từ từ như thế nào sẽ làm. Cho nên, lâm viện A, ngượng ngùng. Nàng trước mắt là không có khả năng cung cấp tiềm năng dược tề cấp những người khác. Các ngươi đều chờ chúa cứu thế xuất hiện đi. Nhưng nàng thật sự chịu không nổi lâm viện nhiệt tình, còn có lão mẹ nó suối rủ. Cuối cùng, lạc từ từ đáp ứng rồi hẹn hò. Nàng đã đã bị lâm trạch phi nhớ hảo, sớm muộn gì đều sẽ có liên quan, không bằng liền thuận theo tự nhiên đi. Tiểu du, tiểu du, ta chờ ngươi chờ đến hoa nhi đều cảm tạ. Lâm viện thân thiết mà kéo lạc từ từ cánh tay. Còn không dừng mà diêu a riêu, vẻ mặt da rua. Lạc từ từ trong lòng mềm nũng, tính. Coi như giúp nàng một hồi đi. Đi chỗ nào? Lâm viện lập tức mặt mày hớn hở, ta mang ngươi đi một chỗ. Lâm viện mở ra ốc đi, mang theo lạc từ từ hướng phía tây chạy tới. Ngươi như thế nào lại đổi xe? Đây là ta ba xe, ta kia xe quá tốn, không thích hợp đi nơi đó. Lạc từ từ không cần tưởng đều biết, nàng nói địa phương, khẳng định là lâm chạy phi ra. Tiểu viện, ngươi cùng ta nói nói các ngươi lâm ra đi. Nếu muốn đi, vậy trước hết nghe vừa nghe bằng hữu trong mắt lâm ra đi. Lạc từ từ tra được tư liệu tương đối chẳng qua. Lâm viện nghi nghi nói. Chúng ta lâm ra là một đại gia tộc, chỉ có những cái đó thân phận địa vị cao, mới ấn đứng hàng tới. Người xem ta, không thân phận không địa vị, cho nên, ta không có đứng hàng. Đứng hàng đỉnh cái gì dùng? Có thể ăn vẫn là có thể uống. Lạc từ từ không cho là đúng mà nói. Đương nhiên là có dùng lạc, đứng hàng đại biểu cho ở lâm gia địa vị cùng Vinh Quang. Lâm viện vẻ mặt trịnh trọng mà nói. Lạc từ từ không dám ngợt bừa kia cũng cần phải có thực lực mới được đi. Tiểu viện, ta tưởng nhà ngươi sinh hoạt điều kiện hẳn là không tồi đi. Lâm viện phụ thân có một nhà chính mình công ty, không nói làm được có bao nhiêu đại, nhưng tương đối giàu có là khẳng định. Chỉ cần hảo hảo kinh doanh, lâm viện một nhà ba người giàu có cả đời, dư giả Ngươi không hiểu. Nàng có thể nói mỗi năm hồi nhà cũ tụ hội, nàng một nhà sẽ gặp đến nhiều ít xem thường. Những cái đó tộc nhân động bất động liền đối nàng hô to gọi nhỏ, mà nàng còn không dám phản bác. Kỳ thật, Lạc từ từ nhiều ít có thể minh bạch một ít. Bất đồng vào người sao, tự nhiên sẽ có chênh lệnh. Phạm nhân tự nhiên sẽ không đã chịu người tu chân hoan nênh, ấn lạc từ từ ý tưởng. Lâm viện một nhà, hoàn toàn không cần phải hồi nhà cũ bị khinh bỉ. Phạm nhân có phạm nhân sinh hoạt. Người tu chân có người tu chân vòng, không cần phải giao thoa. Nếu không, bị thương tổn khẳng định là phạm nhân. Xe bảy cong táng quải, ngừng ở Tây Sơn một tràng biệt thự trước. Dựa, nơi này cư nhiên có biệt thự. Lạc từ từ có chút kinh ngạc. Nàng nhớ rõ đi học khi, cũng đã tới nơi này du ngoạn, khi đó ai cũng không chú ý tới nơi này biệt thự. Xem ra, kinh giao loại này tàng long ngọa hổ địa phương, còn không ít đâu. Gì, ngươi tới nơi này làm cái gì? Nơi này là ngươi có thể tùy tiện tới sao? Lâm viện cùng Lạc từ từ vừa mới xuống xe, liền nghe được một cái tiêm tế khắc nghiệt thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai biệt thự đại môn chính mở ra. Bên trong khai ra tới một chiếc màu đỏ xe thể thao. Lạc từ từ không biết là cái gì thẻ bài, nhìn thực quý báo bộ dáng, Chỉ là, kia trên xe nữ nhân, như thế nào như vậy hung ba ba bộ dáng. Tam đường tỷ, ta là tới tìm nam đường ca. Lâm viện trên mặt mang theo một kia a rua cười, vội vàng nói. Nam đường đệ là ngươi tùy tiện có thể thấy sao, còn dám mang người ngoài tới, ngươi chán sống vị. Lạc từ từ nghe xong, sắc mặt không cấm trầm hạ tới. Nay đều cái gì cùng cái gì, người này cũng quá khắc nghiệt đi. Tiểu viện, nếu nơi này không chào đón. Chúng ta trở về đi. Lâm viện bắt lấy lạc từ từ cánh tay, không cho nàng lên xe, một bên lấy lỏng mà đối kia nữ nhân nói. Tam đường tỷ thật là năm đường ca kêu chúng ta tới. Tiểu du, đừng đi, cầu ngươi. Lạc từ từ nhìn trước mắt như vậy lâm viện, đồng nhiên chi gian, cảm thấy rất không thú vị. Như vậy ăn nói khép nép, nàng rốt cuộc tưởng được đến cái gì. Chẳng lẽ lâm thị sẽ bởi vì một ngoại nhân, mà cho ngươi tu luyện tài nguyên, hoặc là mặt khác vinh quang. Năm đường đệ sẽ kêu ngươi tới. Ngươi vui đùa cái gì vậy? Nữ nhân kia hiển nhiên không tin lâm viện lời nói. chương 415 lâm trạch phi. Tiểu viện, mang ngươi đồng học vào đi. Một cái quen thuộc thanh âm, ở mọi người bên thai vang lên. Lâm viện trên mặt vui vẻ, mà nữ nhân kia còn lại là vẻ mặt không thể tưởng tượng. Tam đường tỷ, chúng ta đây đi vào trước. Từ từ. Kia nữ nhân đối người gác cổng nói, mang các nàng đi vào. Xem trọng, đừng làm cho các nàng loạn đi. Dựa, này đều người nào a? Lạc từ từ thật muốn phủi tay rời khỏi, này cũng quá bắt nạt người. Chính là, Lâm Viện gắt gao túng nàng, vẻ mặt cầu xin. Tam đường tỷ, đây là ta khách nhân. Lâm Trạch Phi không biết khi nào xuất hiện ở cửa, lạnh lùng mà liếc liếc mắt một cái tam đường tỷ. Kia nữ nhân cúi đầu, lên tiếng là, không dám nói cái gì nữa. Ta không hy vọng các nàng xảy ra chuyện gì. Lâm Trạch Phi nói một câu thực không thể hiểu được nói. Lạc từ từ nhíu như mày, liếc mắt một cái nữ nhân kia. Chủ nhân. Nữ nhân kia là bẩm sinh cảnh bà tầng tu vi. Nga, Lâm Trạch Phi ý tứ, nữ nhân này chẳng lẽ sẽ tìm các nàng phiến toái. Này Lâm ra đều là người nào a Lạc từ từ trong lòng càng ngày càng phản cảm, đặc biệt là Lâm viện loại trạng thái này, quả thực làm nàng vô pháp tiếp thu. Lạc tiểu thư, đây là nhà ta hoa viên, ta mang người dạo một dạo. Lâm Trạch Phi hơi hơi mỉm cười, ách, sắc thật rất xoái. Đáng tiếc, Lạc từ từ sớm bị phiền đến không được. Lâm tiên sinh có chuyện gì liền chạy nhanh nói đi. ta tưởng ta một ngoại nhân, không thích hợp nơi nơi đi lại. lạc từ từ đã không nghĩ trang, nàng chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi. lâm trạch phi bất động thanh sắc mà liếc xéo tam đường tỷ liếc mắt một cái, trên mặt lại cười nói, lạc tiểu thư không cần phải đi để ý tới không liên quan người. điều này cũng đúng. lạc từ từ cảm thấy chính mình có chút phù táo, có thể là bằng hữu trị vũ, còn muốn nàng nén lớn giận, ảnh hưởng đến nàng tâm cảnh. lâm tiền bối nói chính là, là ta nôn nóng. Lạc từ từ lúc này mới đối Lâm Trạch Phi có chút đổi mới. Không có hắn nhắc nhở, nàng trạng thái vẫn luôn liên tục đi xuống, đối tu luyện thật không tốt. Hảo thuyết hảo thuyết, cùng ta tới. Lâm viện vẻ mặt kích động mà cùng Lạc từ từ theo đi lên. Vị kêu tam đường tỷ, sau lại Lạc từ từ biết được nàng kêu Lâm Trạch Hồng. Nàng mặt tâm trầm, thượng xe thể thao đi ra ngoài. Đương nhiên, Lạc từ từ cũng không có cùng Lâm Trạch Phi dạo hoa viên, trực tiếp đi phòng tiếp khách. Lâm tiền bối, người tìm ta rốt cuộc có chuyện gì nói thẳng đi. Đường phòng tiếp khách trung chỉ còn lại có lâm trạch phi cùng lạc từ từ. lạc từ từ đi thẳng vào vấn đề hỏi, nàng không thích vòng tới vòng lui. lạc tiểu thư quá cẩn thận, chúng ta ở mã an lĩnh gặp qua một mặt, cũng là một loại duyên phận. ta tưởng đem ngươi giới thiệu đến dị năng giả câu lạc bộ, coi như là ta một phần tâm ý. nguyên lai like là như thế này a, sớm nói không phải xong rồi. lạc từ từ cảm thấy loại sự tình này không cần phải tự mình thỉnh nàng đến đây đi. bọn họ tu vi chính là kém bước chừng nhất đảng giai đâu đây là dị năng câu lạc bộ khách quý tạm người trước thu đi có hoạt động tự nhiên sẽ thông chi đến người lạc từ từ nhìn màu xanh biết tấm cản hẳn là phỉ thúy tài chất tiểu xảo hoa mỹ mặt trên có khắc một cái thái cực đồ án người dùng ý niệm lực nhìn nhìn lại lâm trạch phi cười nhắc nhở anh bên trong thế nhưng có trời đất khác này hẳn là tu chân giới thủ đoạn đi lạc từ từ kinh ngạc mà nhìn hướng lâm trạch phi chẳng lẽ trừ bỏ lâm trạch phi Thật sự có tu chân tiền bối sao? Đây là núi võ đang lâm khê đạo trưởng luyện chế khách quý tạp, lâm khê đạo trưởng cũng là dị năng câu lạc bộ hội trưởng. Lâm khê đạo trưởng còn không phải là lâm trạch phi thái tổ phụ sao? kia vị này đạo trưởng tu vi, hẳn là so lâm trạch phi cao đi. Tiểu thỏ, cha một cha lâm khê đạo trưởng. Lạc từ từ trong lòng phân phó tiểu thỏ. Lâm tiền bối, vị này đạo trưởng tiền bối tu vi thế nào? Lạc từ từ hỏi như vậy, kỳ thật là thực không lễ phép. Bất quá. Nàng cũng không hiểu nơi này quy củ, quản nó đâu. Lâm Trạch Phi cười nói, so với ta cao. Dựa, tiêu ít nhất là ngưng khí kỳ trở lên tu vi. Lạc từ từ tiểu tâm can nhảy một chút, được, về sau nàng vẫn là kiềm chế điểm đi. Lâm Trạch Phi tự nhiên đem nàng về điểm này tiểu tâm tư, đều xem minh bạch. Hắn cũng không biết vì cái gì, tóm lại, đối trước mắt cái này nha đầu đặc biệt khoan dung. Hắn tu vi bãi tại nơi này. Không có vài người có như vậy tư cách, có thể làm hắn giải thích nhiều như vậy. Có lẽ đây là nhân quả, ở vận mệnh chú định nổi lên tác dụng. Lâm Trạch Phi tấn dai, là bởi vì được đến xích luyện thạch. Mà xích luyện thạch là tiểu thỏ đưa cho hắn, hắn tuy rằng không do nguyên do, lạc từ từ cũng không có khả năng sẽ nói cho hắn. Nhưng này cũng không ảnh hưởng, hắn đối lạc từ từ hào tâm tình. Cho nên, này một nhân quả tự nhiên liền như vậy kết hạ tới. kia cái này tấm cạt dùng như thế nào? Lâm Trạch Phi kiên nhẫn mà giải thích. Nếu có hoạt động, nó sẽ tự động nóng lên. Nhìn cái này thái cực đồ cũng sẽ tỏa sáng. Sau đó, ngươi dùng di động giả quét một chút, có thể nhìn đến nó mặt trên tin tức. Nguyên lai like có thể quét qua A. Tuy rằng so ra kém quang não tới công nghệ cao, bất quá, này cũng rất tiến tiến. Nay hẳn là tu chân thủ đoạn, cùng Internet khoa học kỹ thuật kết hợp sản vật đi. Không tồi không tồi. Ngươi nhớ một chút số di động của ta, đến lúc đó, ta cũng sẽ thông chi ngươi. Vì thế, lạc từ từ di động thượng, nhiều một cái người tu chân dây số. Chủ nhân, cái kia Lâm Khê đạo trưởng là Ngưng Khí kỳ 5 tầng tu vi, dị năng câu lạc bộ hội trưởng. Phó hội trưởng là núi phổ đà tuệ tâm đại sư, Ngưng Khí kỳ 4 tầng tu vi. Trên địa cầu, cơ bản liền như vậy ba con người tu chân. Ách, thật đúng là đại miêu tiểu miêu ba lượng chỉ. Nước ngoài đâu? Nước ngoài dị năng giả cũng rất nhiều, bất quá đều không có đột phá đến Ngưng Khí kỳ. Vậy là tốt rồi. Lạc từ Từ thừa nhận chính mình có chút lòng dạ hay hỏi, tổng hy vọng chính mình quốc gia càng cường đại. Cơm trưa là ở Lâm gia ăn. Tóm lại, Lâm Trạch Phi chiêu đại thật sự chú đáo, Lạc Từ Từ ăn thật sự vừa lòng. Lâm Viện cũng ăn được thật cao hứng. Tiểu Viện Tư chất quá kém, bổn gia là sẽ không cho nàng cung cấp tài nguyên. Cuối cùng, Lâm Trạch Phi đề ra một câu. Lạc Từ Từ tỏ vẻ lý giải, muốn đạt tới tiên thiên cảnh giới, tu luyện giả yêu cầu tôi thể, cùng loại với tiềm năng dược thể kích phát tiềm năng. Tiểu Thỏ cũng chắc quá, trước mắt che giấu thế gia, sợ sử dụng chính là canh thể. Đến nỗi bên trong dược liệu sao, cùng tiềm năng dược tề đại đồng tiểu dị. Đây chính là không ít thiên tài địa bảo. Ở địa cầu tu chân tài nguyên như vậy cằn cối địa phương, quả thực chính là giá trên trời. Tư chất hảo nói, bổn ra còn có thể thử một lần. Tư chất không tốt, vẫn là thôi đi, đại giới hoa không dậy nổi. Mà an lĩnh, về sau vẫn là ít đi đi. Lạc từ từ nghe được lầm trạch phi những lời này khi, trong lòng không cấm chửi thầm. Này đã đem ngựa an lĩnh chiếm vì đã có. Hẳn là dị Năng câu lạc bộ chiếm dụng đi. Hừ, các ngươi chiếm địa bàn, cũng không chiếm được Linh Thạch, có thể có ích lợi gì? Bất quá, lạc từ từ là không chuẩn bị đi. Nơi đó xích luyện thạch, cơ bản thải đến không sai biệt lắm. Tiểu Thọ ở nơi đó mặt định rồi một cái tiết điểm, nó tùy thời đều có thể đi. Lúc này đây tới Lâm Gia, lạc từ từ thu hoạch không ít, trừ bỏ cửa gặp gỡ không thoải mái. Chỉ là Lâm Viện tâm tình lại rất kém, nghĩ đến nàng đã biết, chính mình tư chất thật sự quá kém. Bồn ra không có khả năng bồi dưỡng nàng. tiểu du, ngươi có thể hay không giúp giúp ta? Lạc từ từ nhìn như thế ăn nói khép nép lâm viện, trong lòng thẳng lắc đầu. Vì tự thân mục đích, cường lôi kéo bằng hữu cùng nhau chịu nhục, này vẫn là bằng hữu chân chính sao? Như thế ích kỷ người, về sau vẫn là tận lực thiếu lui tới đi. Nàng này không phải làm khó người khác sao? Nếu có tốt như vậy băng lời nói, trên địa cầu bẩm sinh cảnh giả, hẳn là nhiều như cầu đi. Chương 416 có thể khai cơ giáp. Không phải Lạc Từ Từ lanh tâm tuyệt tình. Ngắm lại mã An Lĩnh, hiện tại đã thành vùng cấm. Nếu nàng dám đem tiềm năng dược tề cấp lâm viện dùng, như vậy, kế tiếp nên là Lạc Từ Từ một nhà, trở thành bị giam cầm đối tượng. Không chuẩn bọn họ một nhà đã bị giám thị, cũng nói không chừng đâu. Lạc Từ Từ một ngày hảo tâm tình, lập tức cũng chưa. Nàng ký ức còn không có thức tỉnh, không biết cha mẹ là cỡ nào cường đại tồn tại. Lạc Từ Từ vẫn luôn cho rằng, cha mẹ cùng huynh trưởng đều yêu cầu nàng bảo hộ. Làm nàng bạo có khả năng cấp cả nhà mang đến uy hiếp nguy hiểm tới trợ giúp một cái ích kỷ bằng hữu nàng làm không được không như vậy thánh mẫu thực xin lỗi lâm viện nhà ta điều kiện so các ngươi lâm gia càng không bằng lời nói đều nói được như vậy minh bạch lạc từ từ không có nói thêm nữa cái gì an ủi nói lại nói nếu lâm viện thật đối tu luyện có kiên định bất gì quyết tâm vậy ngươi có phải hay không hẳn là kiên trì thể năng huấn luyện lâm gia hải tử dường như từ nhỏ liền phải tu luyện võ học chính là Theo lạc từ từ biết, Lâm Viện chỉ biết mấy chiêu nửa thức, ngày thường cũng không yêu rèn luyện. Người liền cơ bản nhất thể năng huấn luyện, đều kiên trì không được, nói chuyện gì tưởng đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Điển hình đua đòi, sợ chịu khổ lại nghĩ đến chỗ tốt. Lâm Thị buồn ra cũng không phải như vậy không ánh mắt. Tuyệt không sẽ đem khan hiếm tài nguyên, lãng phí ở Lâm Viện loại này lười biếng lại tâm trí không kiên nhân thân thượng. Lâm Viện có vẻ rất là bi phẫn cùng không cam lòng. Lạc từ từ hiện tại là tiên thiên cảnh giới Liên tính nàng oán hận cũng không làm nên chuyện gì. Từ nay về sau, Lâm Viện đánh qua rất nhiều lần điện thoại, lạc từ từ đều không có ứng ước. Hai loại bất đồng thế giới người, đã chơi không đến một khối. Bạch Vân Hinh thấy vậy, trong lòng thầm than một tiếng. Nàng đệ nhất thế khi, chỉ biết Lâm Viện có chút kiêu quán, sợ chịu khổ. Làm thiên kim tiểu thư, giàu có cả đời, khoái hoạt vui sướng mà đương cái phàm nhân, kỳ thật cũng không tồi. Nhưng nàng còn tưởng bước vào tu hành chi môn, lại ý chí không kiên, ăn không hết khổ chẳng lẽ tu luyện còn muốn cho người khác hỗ trợ nhìn một cái nàng bảo bối nữ nhi thân phận ưu việt từ nhỏ bị sủng đến đại tu luyện cũng muốn dựa nàng chính mình thật là tâm cao ngất ý chí so giấy mỏng ai lâm viện loại người này thật sự không thích hợp tu chân vẫn là làm phàm nhân tới vui sướng nhật từ ở một ngày một ngày tu luyện chung vượt qua lạc từ từ mỗi ngày kiên trì huấn luyện ban ngày là thể năng huấn luyện buổi tối đi tinh nghệ lực thượng tu luyện tinh thần lực mỗi ngày mệnh đến cùng cậu dường như Thẳng đến đem thân thể trung ẩn chứa cuối cùng một tia tiềm năng, đều cấp khai quật ra tới. Bọn họ liền đi tìm tài liệu thời gian đều không có, càng miễn bản là đi hẹn họ. Vì đề cao tốc độ tu luyện, lạc từ từ không tiết phí tổn, tiêu phí đại lượng công đức giá trị, từ tu chân vị diện đổi lấy linh đan diệu dược, nhắc tới cao thân thể tư chất. Bọn họ tuy rằng không có linh can, trước mắt không thể lợi dụng linh khí tới tu luyện. Nhưng, đề cao tư chất đan dược vẫn là hữu dụng, còn có là thực bổ tựa bọn họ mỗi ngày thể năng thuật huấn luyện tiêu hao đại lượng thể năng dinh dưỡng phong phú linh thực có vẻ tương đương quan trọng trung đẳng vị diện sở dĩ tu luyện trình độ cao cùng bọn họ dinh dưỡng dược tề phân không khai lạc từ từ không thích kia dinh dưỡng dược tề hương vị cho nên đành phải tiêu phí công đức giá trị mua sắm linh nguyên liệu nấu ăn lão mẹ nó chủ nghệ càng ngày càng tốt cho nên người một nhà dinh dưỡng cũng đủ này không phải vô nghĩa sao bạch vân huynh mỗi lần đều gia nhập thiên giới linh thủy còn có không ít quý hiếm linh dược làm thành dược thiện. ha ha, ta rốt cuộc có thể khai cơ giáp. lạc hương phấn mà kêu to. hắn thể năng thuật cùng tinh thần lực thuật đều đạt tới ngũ cấp, mà lạc từ từ đã là lục cấp. lão ba cùng lão mẹ là tứ cấp, bọn họ dù sao cũng không nổi với khai cơ giáp. hơn nửa năm thời gian trôi qua, mỗi người đều có lộ rõ tiến bộ. tuy rằng nơi này khái đan cùng dược thiện ăn đến tương đối nhiều điểm. ngay nọ, lạc đồng học vẻ mặt thần bí hề hề mà đối muội muội nói, tiểu muội. Ngươi đoán ta gặp được ai? Lạc từ từ ngó mắt ca ca kia vẻ mặt thật dạng, không chút để ý hỏi, giản vũ chết. gì? ngươi đoán được thật chuẩn A. Lạc từ từ vẻ mặt khinh thường, nay có cái gì, hôm trước, ta ở tự do trên đường, còn cùng hắn gặp thoáng qua đâu? Hắc hắc, ta và ngươi ba đi ngoại tinh nhà ăn, còn cùng hắn ngồi lân bàn đầu. Bạch vân hình cười hai tiếng, không cấm lắc lắc đầu. Đáng tiếc, giản vũ chết không phải nàng thời không ấn vai chính, tóm lại, thu thập không được. Ai? Ta lúc này đây không chỉ là cùng hắn gặp mặt đơn giản như vậy. Lạc hương phấn mà nói, ta tham gia hắn chiến đội. Cái gì, cái kia hiên viên cơ giáp chiến đội. Lạc từ từ thật bị hoảng sợ. Không phải đâu, lão ca tinh thần lực vừa mới đạt tới ngũ cấp hảo đi. Tinh nghệ vượt thượng ngang trời xuất thế, phi thường nổi danh hắc mã chiến đội hiên viên chiến đội. Thế nhưng liền lão ca như vậy tay mơ cũng sẽ muốn. Thiết, tiểu dạng, người đây là khinh thường người ca. Lạc vẻ mặt bị thương biểu tình, có điểm khoa trương. Tình huống như thế nào? Hiện tại liền tiểu thỏ đều bắt đầu cảm thấy hứng thú. Hắc hắc, tiểu thỏ không phải cho ta rất nhiều cao cấp cơ giáp tư liệu sao? Ta cũng tương đối thích sửa chữa phương diện này. Ta có thể đem cơ giáp các bộ vị, điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái, hoàn toàn có thể thúc đẩy cơ giáp tính năng, để cao 10% trở lên. Lạc từ từ nhìn ca, ca kia tự tin thần thái, trong lòng thực sự vui mừng không thôi. Ca, ngươi quá tuyệt vời, ta tin tưởng ngươi. Ấn đâu, tiểu thỏ duy trì ngươi Nga. Tiểu thọ lập tức ra tới soát tồn tại cảm. Tiểu, làm được không tồi. Bạch Vân Hinh cùng mục tử du cũng thực vui mừng, cái này tiện nghi nhi tử cũng rất tuyệt. Đúng rồi, kia cơ giáp ảo yêu cầu sửa chữa sao. Lạc từ từ đưa ra nghi vấn, giả thuyết số liệu sao, một kiện liền khôi phục. Sửa chữa đảo không cần, bất quá, có thể điều chỉnh số liệu A, đạt tới tốt nhất ưu hóa trạng thái. Lạc làm như có thật mà giải thích. Mọi người đều không cấm gật đầu, Lạc học tập cơ giáp kỹ thuật. Đều là đứng đầu cao văn minh khoa học kỹ thuật. Ở đối chiến bên trong, một cái nho nhỏ ưu thế, tức có khả năng cứu lại chiến cuộc. Từ phương diện này tới nói, giản vũ chết hiên viên chiến đội nhưng thật ra rất thật tinh mắt. Giản vũ chết người nọ sát thật lợi hại. Cuối cùng, là không thể không cảm thán một câu. Lạc từ từ bọn người là vẻ mặt cổ quái, đó là nam chủ hoa, không lợi hại nơi nào có thể hành a. Nếu cái kia giản vũ chết, đưa ra muốn gặp ngươi làm sao bây giờ? Lạc từ từ bỗng nhiên nghĩ đến một cái tương đối nghiêm túc vấn đề. Bọn họ chính là giả thuyết số liệu Nga. Xem qua kia quyển sách người đều biết, không lâu lúc sau, giản vũ chết muốn đi quân bộ đi học đâu. Sau đó, hắn thân là nam chủ sắp thi thố tài năng, dẫn dắt huynh đệ làm một phen đại sự nghiệp. Kia đều là hiện thực phát sinh sự. Trong phòng một mảnh yên tĩnh, như thế một cái vấn đề lớn. Vị kia giản vũ chết không phải cái gì ngốc tử, tương phản là tương đương thông minh nam chủ. Hắn còn có cùng loại thời không ấn vị diện pháp khí. Cha một chút liền biết, lạc thân phận là giả mạo. Tiểu thỏ, ngươi còn khuyết thiếu này đó tài liệu mới có thể tấn dai. Lạc từ từ cuối cùng đem ánh mắt đầu hướng về phía tiểu thỏ. Ô ô, chủ nhân, ngươi rốt cuộc nhớ tới ta muốn tấn giai sự tới A. Tiểu thỏ vẻ mặt bị thương bộ dáng nó là một cái chủ linh, dễ dàng sao? Khu, khu, lạc từ từ có chút ngượng ngùng ta này không phải vội vàng tu luyện sao? Ta thể từ giờ trở đi, hết thể lấy tiểu thỏ tấn dai cầm đầu muốn nhiệm vụ. Nga, Nga, chủ nhân, tiểu thỏ hảo cảm động Nga. Tiểu thỏ chấp chớp đáng yêu mắt to, khỏe mắt không cấm liếc về phía bạch vân hình cùng mục tử du, chính là ta còn kém 4 loại hy hữu tấn dài tài liệu Nga. Chương 417 dị năng câu lạc bộ. đấu giá hội thượng không có sao. Lạc từ từ có chút không xác định hỏi. Nếu thời không ấn đấu giá hội thượng có lời nói, tiểu thỏ khẳng định đã sớm nói. Ô ô, còn không có xuất hiện đâu. Tiểu thỏ che lại đôi mắt buồn bực mà nói. Đại chủ công đại chủ mẫu, ni nhóm như thế nào không nói lời nào nha. Lạc từ từ đành phải an ủi nói, đừng nóng vội đừng nóng vội, chỉ cần có xuất hiện, chúng ta lập tức đi đoạt lấy mua. Xem ra, muốn đi trung đẳng vị diện, còn không biết ra sao năm mã nguyệt đâu. Không nổi, chúng ta trước mắt tu vi đều còn thấp. Mục tử du vân đạm phong khinh mà nói, sau đó, lén cấp tiểu thỏ chuyên âm. Làm tiểu du tự mình đi trước tìm xem, sẽ có cơ duyên chờ nàng. Tiểu thỏ lập tức tượng tiêm máu gà dường như... Ở không chung nhảy tới nhảy đi, cái nuôi riêu thành một đóa hoa. Đột nhiên, lạc từ từ cảm ứng được, Lâm Trạch Phi đưa cho nàng thẻ xanh, đang ở nóng lên. Nghĩ đến dị năng câu lạc bộ có hoạt động. Ba, mẹ, dị năng giả câu lạc bộ hoạt động, các người muốn đi không? Lạc cẩn thận hỏi, có nguy hiểm sao? Hẳn là không có đi, có nguy hiểm cũng không sợ, không phải có tiểu thỏ sao? Lạc từ từ không cho là đúng mà nói. Đúng vậy đúng vậy, có ta đâu, ta sẽ bảo hộ đại gia. Tiểu thỏ tùy thời mà ở soát tồn tại cảm. Ta đây không đi, có thời gian kia không bằng đi huấn luyện cơ giáp đâu. Lạc đúng vai, nếu câu lạc bộ có nguy hiểm, kia hắn khẳng định muốn buổi tiểu mỗi đi, mới có thể yên tâm. Đã có tiểu thỏ ở, hắn xác thật không cần quá lo lắng. Ân, chúng ta cũng không đi. Mục tử du lắc đầu nói, ta và người mẹ chuẩn bị hồi một chuyến quê quán, đem nhà cũ xử lý một chút. Lạc từ từ gật gật đầu, quê quán xác thật yêu cầu trở về xử lý. Bọn họ chuẩn bị ở Hoàng Trân Núi mua một căn biệt thự. thuận tiện đem hộ khẩu cũng rời ra tới. Nàng nghĩ, bọn họ về sau là muốn đi trung đẳng vị diện, không bằng sớm làm tính toán. Cha mẹ đều là bẩm sinh cảnh bốn tầng tu vi, nghĩ đến những cái đó thân thích lại làm khó dễ, cũng không thể sao mà. Lạc từ từ thật sự là suy nghĩ nhiều. Nơi này lợi hại nhất liền thuộc nàng cha mẹ. Vì thế, Lạc từ từ chuẩn bị chính mình đi dị năng giả câu lạc bộ, tham gia hoạt động. Thức mau, Lâm Trạch Phi gọi điện thoại tới tước hảo cùng nhau qua đi. Lúc này đây dị năng giả giao lưu đại hội, ở kinh thành cử hành. Cũng không biết là ai cống hiến ra tới một căn biệt thự. Lạc từ từ đi theo lâm trạch phi tiến vào hội trường, lập tức bị nơi này không khí sợ ngây người. Cái kia, người tu chân tụ hội. Không nói là cái gì tiên phong mờ ảo, ít nhất đến cảnh sắc hú lan, thanh tĩnh lịch sự tao nhã đi. Chính là, cái kia ăn mặc bại lộ, dáng người hỏa bạo mỹ nữ. Người như thế nào đối mỗi cái soái ca đều vứt bị nhãn. Còn có cái kia mang kính râm, ăn mặc áo gió, đem chính mình giấu ở y, y Hà hẻ nội trang thâm trầm nam nhân. Ngươi dựa vào một vị bại lộ mỹ nữ trên người, là vì sao nha? Càng có vị kia dâu bạc lão tiền bối, ngươi không cho vạn bối nhóm làm gương tốt, trái ôm phải ấp thật sự hảo sao. Có phải hay không cảm giác rất quái gì? Lâm Trạch Phi ở lạc từ từ bên thai nhẹ giọng hỏi. Lạc từ từ nuốt nuốt nước miếng, có chút không xác định, chúng ta có phải hay không đi nhầm địa phương? Ha ha, không có. Lâm Trạch Phi Phi thường xác định mà nói, vị kia dáng người hỏa bạo mỹ nữ, là giang gia thiên tài, hỏa thuộc tính dị năng giả. Dựa, như vậy phong tao mỹ nữ, thế nhưng là một vị thiên tài. Cái kia đem mặt giấu đi ra hỏa, là thủy thuộc tính dị năng giả. Vị kia lão tiên sinh, là tiên thiên cảnh giới chín tầng cao thủ. A, A, A. Thế giới này thật sự hảo điên cuồng A. Thiên tài có thể hay không không cần cái dạng này. Thật sự thực dễ dàng làm người hiểu lầm có được không? Lạc từ từ ở trong gió hỗn đột, nàng nhanh chóng mà đi theo lâm trạch phi tiến vào nội sảnh. Vị kia có phải hay không lâm ra thiên tài lâm trạch phi, nghe nói hắn đã đạt tới tiên thiên chi cảnh đại viên mãn. Đúng vậy, hắn thật sự hảo xoáy nga, nghe nói hắn còn không có bạn gái. Ai nha, ta thật sự hảo muốn làm hắn tình nhân a, liền tính là một đêm tình cũng hảo a. Lạc từ từ kinh ngạc mà liếc mắt một cái lâm trạch phi. Nguyên lai ra hỏa này thế nhưng che giấu tu vi. Ngắm lại cũng là... Nếu hắn đột phá đến ngưng khí kỳ sự tình công bố ra tới, phỏng trừng sẽ khiến cho lớn hơn nữa hoành động. Còn có, không chuẩn lâm ra khả năng sẽ cuốn vào cái gì phong ba bên trong. Ngươi như thế nào đột phá A? Có phải hay không được đến cái gì thiên tài địa bảo A? Tuyệt đối có một đống lớn vấn đề sẽ phát sinh. Điệu thấp vẫn là có đạo lý. Trước mắt, trên địa cầu chỉ có 3 cái người tu chân, Lâm Khê Đạo trưởng, Tuệ Tâm Đại Sư cùng Lâm Trạch Phi. Dị năng giả câu lạc bộ hội trưởng cùng phó hội trưởng đúng là Lâm Khê đạo trưởng cùng Tuệ Tâm đại sư, nghĩ đến hai vị này giao tình cũng không tồi. Cho nên, Lâm Trạch Phi che giấu tu vi sự, nước chảy thành sông. Tiến vào nội sảnh, là một cái phi thường lịch sự tao nhã hoa viên nhỏ. Ân, nơi này nhưng thật ra tượng điểm bộ dáng. Xem ra, ngoại thính cùng loại với quán ba, cho dù có người chạy sai địa phương. Tiến vào vừa thấy, chỉ biết tưởng quán ba đâu. Nhìn đến cái kia giao dịch tính sao, nếu có cái gì muốn giao dịch, đều có thể tổn tới đó đi. Lâm Trạch Phi cấp lạc từ từ giới thiệu. Lúc này, hoa viên một góc, có một vị thân ảnh nhanh chóng mà ra nội sảnh. Nếu lạc từ từ có chú ý tới, khẳng định có thể nhận ra người kia là ai. Đúng là Lâm Trạch Hồng. Chính là, người ở đây rất nhiều, không dưới hơn trăm người đâu. Ai cũng không có chú ý tới cái này chi tiết. Giao lưu hội đem liên tục 3 ngày, mỗi ngày đều sẽ có hơn trăm người. Nguyên lai, like, dị năng giả thật đúng là không ít đâu. Lâm Tiền Bối Ta không có gì thứ tốt có thể lấy đến ra tay. Lạc từ từ đầu tiên nói rõ một chút. Kỳ thật, nàng bảo bối nhiều đi, giờ tí không ấn gì không có A. Chỉ là, một kiện đều không thể lấy ra tới. Về sau có thể kêu tên của ta, hoặc là kêu lâm ngũ ca. Lâm Trạch phi không chút để ý mà nói. Thôi bỏ đi, nàng vẫn là kêu tiền bối đi. Bọn họ dường như cũng không phải rất quen thuộc, lạc từ từ kiên trì kêu lâm tiền bối. Lâm Trạch phi bất đắc dĩ, cũng chỉ hảo tùy nàng đi. Lần này mang ngươi đến xem, ngươi nhìn chúng cái gì cùng ta nói. Thật là thổ hào a, Những cái đó hẳn là đều là thiên tài địa bảo đi. Dùng tiền là mua không được, phần lớn này đây vật đổi vật. Bất quá, lạc từ từ chuẩn bị tới kiến thức một chút. Không biết địa cầu dị năng giả, đều có cái gì tích tảng. Mạc Vân Tinh, thật là Mạc Vân Tinh. Chủ nhân, ô oh, ô, oh, ta rốt cuộc tìm được Mạc Vân Tinh. Lạc từ từ trong đầu truyền đến tiểu thỏ kích động hương phân tiếng kê Nga nha. Thật sự có cơ duyên đâu, đại chủ công thành không khinh ta. Đừng nóng nội, đừng nóng nội, là nào giống nhau. Nga nga, là ở giữa bản vông thượng pha lê cháo trung kia một hối. mau, chủ nhân, ta muốn trực tiếp đoạt, bị người đoạt đi liền phiền thoái. Từ từ, lạc từ từ vội vàng chấn an bạo động tiểu thỏ. Này nếu là đoạt, khẳng định sẽ kinh động dị năng giả, đặc biệt là nàng bên cạnh vị này người tu chân. Yên tâm đi, ta sẽ lấy đổ vật đi đổi. Nơi này người... Hẳn là không ai có thể nhận ra Mặc Vân Tinh. Tiểu thỏ lúc này mới không thể không buông đoạt ý niệm. Không chấp mắt mà nhìn chầm chầm Mặc Vân Tinh, chỉ cần có người cùng nó đoạn, nó lập tức đem đối phương cấp diện Lạc từ từ hơi chút bình ổn một chút chính mình cảm xúc. Như thế nào, ngươi coi trọng cái gì? Không hổ là người tu chân, lâm Trạch phi cảm ứng được Lạc từ từ cảm xúc dao động. Hắn theo Lạc từ từ ánh mắt, nhìn tới rồi Mặc Vân Tinh, như như mày. Cái kia, có thể trao đổi sao? Lạc Từ Từ có chút khẩn trương mà ngắm ngắm Lâm Trạch Phi. Nếu không thể trao đổi, kia nàng chỉ có thể làm tiểu thọ trực tiếp đoạt. Tấn gia tài liệu là khả ngộ bất khả cầu, thời không ấn đã thật lâu không có xuất hiện, có thể thấy được là cơ nào khó được. Thứ này ngươi không dùng được a? Lâm Trạch Phi bất đắc dĩ mà lắc đầu nói. Chương 418 phong thuộc tính công pháp. Ngươi quản người khác dùng không cần được, dù sao nàng muốn. Lạc Từ Từ phiên một cái đại bạch mắt. Cái này như thế nào trao đổi? Nghĩ đến khẳng định không thể dùng thế tục tiền tệ tới mua sắm, ít nhất đắc dụng thiên tài địa bảo trao đổi đi. Lâm Trạch Phi có chút do dự. Này một khối tài liệu là thuộc về tuệ tâm đại sư, mỗi năm hắn đều sẽ bày ra tới. Nhưng, mỗi lần đều là bài trí. Loại này tu chân tài liệu, dị năng giả căn bản không dùng được. Hắn cùng Lâm Khê Đạo trưởng đều không phải thủy thuộc tính linh can, tự nhiên cũng không dùng được. Lại nói, địa cầu chỉ có ba gã người tu chân, này luyện khí trình độ rất thấp. cho nên. Này khối tài liệu có vẻ thực dâu riêng. Chính là, lại dâu riêng, nó cũng là luyện khí tài liệu. Tuệ tâm đại sư chỉ là đem nó trở thành bài trí, đỡ phải người khác cho rằng hắn không có thứ tốt. Lạc từ từ hiển nhiên là hiểu lầm. Nàng cho rằng trao đổi đại giới rất cao, người bình thường đổi không được. Tuyệt không có thể để cho người khác đổi đi. Bằng không, tiểu thọ vô cùng có khả năng sẽ động thủ đoạn. Lạc từ từ cắn chặt răng, xem ra, nàng hẳn là lấy điểm thứ tốt ra tới mới được. Đan dược. Hiển nhiên không được. Như thế nào giải thích đan dược là ai luyện chế? Pháp khí. Càng không được. Nàng lại không phải người tu chân. Linh dược. Nhưng lấy cái gì linh dược hào đâu? Mấy trăm năm nhân xâm cùng linh chi gì đó, phỏng trừng cũng lấy không ra tay. Cuối cùng, lạc từ từ cảm thấy, hẳn là từ lâm trạch phi trên người nghị cách. Làm hắn hỗ trợ trao đổi, như vậy hẳn là sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Đúng rồi, lâm trạch phi không phải phong linh căn sao. Lâm gia công pháp. Đang cần phong thuộc tính công pháp đâu? Lạc từ từ trong lòng vui vẻ, phân phó tiểu thỏ đi tu chân vị diện, mua sắm một bộ phong thuộc tính công pháp. Nàng không tin, Lâm Trạch Phi sẽ không động tâm. Lâm Trạch Phi tiếp nhận Lạc từ từ lặng lẽ đưa qua một khối ngọc giảng, thần thức như vậy đảo qua, lập tức sợ ngây người. Liền trên tay hắn vì sao sẽ xuất hiện ngọc giảng, loại này chỉ có tu chân giới tồn tại đồ vật, cũng chưa tới kịp để ý tới. Hắn vội vàng đem Lạc từ từ kéo đến trong sảnh một góc. Tùy tay bố trí một cái cách ly tiểu pháp thuật, vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Nha đầu, thứ này ngươi là nơi nào tới? Lạc từ từ vừa nghe hấp dẫn, lung tung biến nói. Ta lạc ra tổ tiên truyền xuống tới, thế nào, dùng cái này trao đổi cái kia tài liệu, hẳn là đủ phân đi. Lâm Trạch Phi nỗ lực nuốt nuốt nước miếng. Trên mặt vẻ khiếp sợ còn chưa rút đi, thực không thể tưởng tượng mà chừng mắt lạc từ từ. Đồng nhiên, hắn dường như hiểu được nàng ý tứ. Lâm Trạch Phi có chút rở khóc dở cười. Kia khối tài liệu là tuệ tâm đại sư, mỗi năm đều sẽ lấy ra tới triển lãm. Bất quá, có thể sử dụng được với người cơ hồ không có. Dựa. Nói như vậy, liền tuệ tâm đại sư cũng không biết, đó chính là Mạc Vân Tinh. Kia phía trước hắn là cái gì biểu tình? Lạc từ từ trong lòng buồn bực đến không được. Người giúp ta đi thay đổi kia khối tài liệu đi, ta coi rất không tồi. Lâm trạch Phi trong mắt hiện lên vài tia kinh nghi chi sắc. Bất quá, vẫn là công pháp đối hắn dụ hoặc lực lớn hơn nữa. Quảng nó cái gì lai lịch, chỉ cần có phong thuộc tính công pháp, kia hắn trúc cơ cũng liền không khó khăn. Mỗi người đều có chính mình bí mật. huống chi, lạc từ từ vẫn là hắn giới thiệu tới, đối nàng vẫn luôn có hảo cảm. Một khi đã như vậy, kia hắn còn dối dám cái gì? Hảo, ta cho ngươi đi đổi. Ngươi còn nghĩ muốn cái gì, nơi này đồ vật, ngươi đều có thể tùy tiện chọn. Lâm Trạch Phi chuẩn bị lấy chính mình đồ vật, đi đổi kia khối tài liệu. Hảo công pháp, tự nhiên là sẽ không cầm đi đổi. Tuệ tâm đại sư không phải phong thuộc tính linh can, cũng không dùng được. Lạc từ từ trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem như đánh cuộc chính xác. Nếu lâm trạch phi dò hỏi tới cùng, như vậy, nàng không ngại làm tiểu thỏ đem hắn ký ức lao sạch. hừ tính hắn tức thời. Tiểu thỏ trong lòng chửi thầm, làm đến như vậy phiền thoái, trực tiếp đoạt không phải được rồi. Cho dù nó đoạt, cũng sẽ thần không biết quỷ không hay. trừ bỏ người nhà. Thức mau, lạc từ từ bắt được mặc vân tinh, còn có một gốc cây trăm năm lao tham cùng một gốc cây trăm năm linh chi. Nhân sâm cùng linh chi, đều là lâm trạch phi thêm vào đưa cho nàng. Cùng ngay tiệc tối thực náo nhiệt. Lạc từ từ chuẩn bị ở giao dịch hội ngây ngốc ba ngày, nơi này có mặc vần tinh xuất hiện, có lẽ còn sẽ xuất hiện cái gì không tưởng được đồ vật. Vị tiểu thư này, cùng nhau nhảy điệu nhảy thế nào? Một vị tóc dài thanh niên, đi vào lạc từ từ trước mặt. Trước mắt vị này lớn lên quyến rũ nam nhân. Tuy rằng là tiên thiên cảnh giới ba tầng tu vi, chính là... Thấy thế nào đều giống từ Thái Lan trở về. Dựa, không phải tỷ đồ ăn, một bên đi. Ngượng ngùng, ta không thích khiêu vũ. Giống nhau lúc này, thức thời điểm đều sẽ tránh ra. Chính là, vị này thanh niên hiển nhiên không có loại này rắc ngộ. Chúng ta đây làm một trận một ly đi. Không biết hắn từ nơi nào lấy tới hai ly rượu, thuận tay để một ly lại đây. Lạc từ từ hơi hơi có chút kinh ngạc. Nàng lại không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu nữ sinh, không thể loạn uống người xa lạ đồ vật. Điểm này ai không biết ta. Đặc biệt là ở quán ba cái loại này nơi. Trong rượu hạ dược việc nhiều đi. Chủ nhân, không cần uống, kia trong rượu có tê mỏi tinh thần lực, để cao hormone ngon phân bố dược vật. Tiểu thọ lập tức ra tiếng ngăn lại. Một đạo vô hình sóng ngợn, từ trong chén rượu thu trở về. Lạc từ từ chiều chiều khoe miệng. Đây là ai a? Nàng căn bản không quen biết. Dùng loại này hạ tam lạm thủ đoạn, đối phó tu luyện người, vị này đầu có phải hay không bị lừa đá? Bất quá. Nàng trong mắt vừa chuyển, tiếp nhận chén rượu, chỉ chỉ góc, chúng ta qua bên kia. Kia thanh niên lập tức mặt mày hớn hở, đi, đêm nay chúng ta không say không về. Bên kia đang ở xã Giao Lâm Trạch Phi, mày hơi hơi nhăn lại. Hắn thần thức, vẫn luôn đều có chú ý Lạc từ từ. Không phải hắn tưởng giám thị, mà là không yên tâm nàng. Lạc từ từ là lần đầu tiên tới giao dịch hội, nơi này tàng long hoa hổ, hắn sợ có cái gì ngoài ý muốn. Vừa rồi, cái kia Hách Ninh muốn làm gì? Hắn cấp rượu sẽ không có vấn đề đi. Hách ra hát Linh hắn nghe nói qua. Dường như là tam đường tỷ đồng học, đều là lên không được mặt bản phong lưu lang thang người. Bất quá, Lâm Trạch Phi cũng không sợ ra cái gì vấn đề lớn. Hắn thần thức lại không phải bài trí. Chính là, không quá một hồi, hắn trên mặt hiện lên một tia cổ quái chi sắc. Lâm Trạch Phi vừa định kêu một người phục vụ sinh, vừa vẫn có phục vụ sinh lại đây thỉnh hắn. Lâm tiên sinh, số 3 phòng cho khách có người tìm ngài. Lâm Trạch Phi lạnh lùng mà liếc phục vụ sinh liếc mắt một cái, dẫn đường. Chỉ liếc mắt một cái, kia phục vụ sinh nhịn không được đánh một cái lạnh run, nâm nớp lo sợ mà ở phía trước dẫn đường. Đi qua hành lang gấp khúc, đột nhiên, Lâm Trạch Phi nhẹ nhàng vô vô phục vụ sinh bả vai, ai làm ngươi lại đây kêu ta. Là Lâm Tam Tiểu Thư. Lâm Trạch Phi cười nhạo, ngươi đi đem Lâm Tam Tiểu Thư gọi vào số 3 phòng cho khách. Nga. Phục vụ sinh giống như đầu gỗ giống nhau mà tránh ra. 5 đường chất. Hai vị dáng người cường tráng Tây trang Nam, vội vội vàng vàng mà đuổi lại đây. Tam Thúc, Ngũ Thúc, đi, chúng ta đi xem một tuần kỳ. Lâm Tam Thúc cùng Lâm Ngũ Thúc, vẻ mặt mạc danh mà đi theo Lâm Trạch Phi phía sau. Tưởng phá đầu, cũng không nghĩ không rõ, có thể làm năm đường chất xưng là cho hay, sẽ là cái gì. Số 3 trong khách phòng, chỉ có một vị thanh niên nằm ở nệm cao su thượng, đúng là Hách Ninh. Lâm Trạch Phi vươn tay phải, trực tiếp đem Hách Ninh nhiếp lại đây, bạch bạch hai tiếng đem hắn đánh tỉnh. Dùng tới hoặc câm thuật Là ai cho ngươi đi tìm lạc từ từ Lâm Trạch Hồng Nàng muốn cho ngươi làm cái gì Làm lạc tiểu thư uống xong Sau đó đem nàng thượng Lâm Trạch Hồng vì cái gì muốn ngươi làm như vậy A Hồng nói Nàng năm đường để đối vị kia lạc tiểu thư So đối nàng còn hảo Nàng không thích Không thích Khiến cho người đem một cái trong sạch nữ hài cấp đặc hư Lâm Tam Thúc cùng Lâm Ngũ Thúc sắc mặt biến đổi Thật là hảo độc gác tâm tư Chương 419 dị năng sát thủ Thâm tư chẳng những ngoan độc lại còn có xuẩn. Lâm Tam thúc cùng Lâm Ngũ thúc trong lòng không cấm thở dài. Lâm Trạch Phi là ai a? Trừ bỏ Lâm Gia lão tổ Lâm Khê đạo trưởng ngoại, Tu Vi tối cao thiên tài cũng là Lâm Gia trước mắt quyền lên tiếng lớn nhất người đương quyền. Ngươi Lâm Trạch Hồng một cái bình thường tiên thiên cảnh giới, vọng tưởng tính kế đến người đương quyền trên đầu, thật là không biết chết là viết như thế nào. Gì, Tam thúc Ngũ thúc, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Lâm Trạch Hồng vào cửa nhìn thấy ba người, có chút kinh ngạc. Nàng nhìn về phía Lâm Trạch Phi, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Nam Đường đệ, ngươi vị kia bằng hữu đang câu dẫn ta đồng học hách linh Nga. Câm miệng. Nam Đường đệ cũng là người có thể kêu, hắn sắp là chúng ta Lâm gia gia chủ. Lâm Tam thúc lạnh giọng khiển trách. Cái này Tam chất nữ quả thực là điên rồi. Nàng lại là như vậy trắng trợn táo bạo, đổi trắng thay đen mà tính kế Lâm Trạch Phi. Nàng đầu khẳng định là bị lừa đá. Lâm Trạch Hồng vẻ mặt khiếp sợ mà trừng mắt Lâm Trạch Phi. Nàng không thể tin được. Khi nào năm đường đệ muốn tiếp trưởng ra chủ chi vị? Nàng như thế nào không biết? Tam Thúc, Ngũ Thúc, các ngươi xem, nên như thế nào xử trí? Lâm Trạch Phi nhìn đều không nhìn Lâm Trạch Hồng, hỏi một bên Lâm Tam Thúc cùng Lâm Ngũ Thúc. Hai vị này là tiên thiên cảnh giới tám tầng cao thủ, cũng là Lâm ra trước mắt người cầm quyền chi nhị. Nay có cái gì hảo thuyết, ấn tộc quy xử trí, trực tiếp quan từ đường. Lâm Tam Thúc vẻ mặt chán ghét mà liếc Lâm Trạch Hồng liếc mắt một cái. May mắn cái này xuẩn chất nữ không có tính kế thành công. Lâm Trạch Phi bằng hữu chính là lâm gia quý hữu, nơi nào là cái này tu vi thấp ngu xuẩn có thể tính kế. Tam thúc, các ngươi vì một ngoại nhân muốn xử trí ta, ta chính là lâm gia nữ, này không công bằng. Lâm Trạch Hồng vừa nghe phải bị quan từ đường, toàn thân một cái giật mình. Bị quan từ đường là một kiện thực đáng sợ sự, nhất định sẽ bị toàn tộc người cười chết, nàng tuyệt không có thể đi. Nga. Ngươi tính kế ra chủ thời điểm có hay không nghĩ tới ngươi là lâm gia nữ lâm ngũ thúc cười như không cười hỏi lâm trạch hồng vội vàng dào biện ta không có tính kế năm đường đệ không ta không có tính kế gia chủ là ngươi làm phục vụ sinh tiêu ta tới cái này phòng cho khách lâm trạch phi khinh phiêu phiêu mà nói một câu sau đó hắn vội tay trực tiếp đem lâm trạch hồng bắt lại đây lanh ưu ưu mà nói nếu ngươi như vậy thích làm người thượng vậy ngươi khiến cho hách ninh thượng đi theo sau vung tay trực tiếp đem lâm trạch hồng ném tới nệm cao su thượng Vừa lúc, hách linh trên người dược vật đã phát tác, chảo một cái đã bắt được lâm trạch hồng. Lâm tam thúc cùng lâm ngũ thúc vẻ mặt cổ quái, liếc mắt nghệm cao su thượng tình cảnh. Ta nghe nói tam chất nữ cùng hách linh dường như đã sớm cặp với nhau. Lâm ngũ thúc ý tứ, bọn họ hai cái liền tính nhiều làm vài lần cũng không có gì. Này căn bản không tính là là trừng phạt. Xong rồi, ném từ đường đi. Lâm trạch phi thân mình cứng đờ, sờ sờ cái mũi, ra phòng cho khách. Hắn dùng thần thức dò xét nửa ngày cũng không thấy lạc từ từ. Tuy rằng hắn có chút lo lắng, nhưng nghĩ đến cái kia nha đầu trên người bí mật không ít. Nàng không bị hách ninh tính kế thành công, hẳn là không có gì sự. Ở phòng cho khách một góc, lạc từ từ lạnh lùng mà nhìn một màn này, cười lạnh một tiếng. Chờ bọn họ xong việc, nghe lén một chút, nếu lâm trạch hồng còn không chịu dừng tay nói. Trực tiếp diệt. Tiểu thỏ đương nhiên mà nói, dám tính kế chủ nhân, đáng chết. Lạc từ từ lắc lắc đầu, nàng như thế nào có thể chết ở tay của ta. Ta cũng không hảo cùng lầm tiền bối giao đại à. Ách, kia làm sao bây giờ? Xem tình huống đi. Lạc từ từ không có tiếp tục quan khán chữa cái phiến, trở lại tiệc tối hiện trường, bắt đầu tìm kiếm mỹ thực. Người không sao chứ? Lâm trạch phi lặng yên không một tiếng động mà đi vào lạc từ từ bên cạnh, phi thường thân si mà cúc một cung. Mỹ nữ, ta có thể thỉnh ngươi nhảy điệu nhảy sao? Lạc từ từ chạy nhanh đem đồ ăn nuốt vào, lấy quá khăn giấy xoa xoa tay. Sau đó... Đem tay phải phóng tới Lâm Trạch Phi trên tay. Ta thực vinh hạnh. Nàng đương nhiên sẽ khiêu vũ. Lạc Từ Từ ở đại học khi, còn chuyên môn học quá quốc tiêu vũ, chỉ là cái kia nhân yêu thật sự là không phù hợp nàng khẩu vị. Nơi xa Lâm Tam Thúc cùng Lâm Ngũ Thúc lẫn nhau nhìn thoáng qua. Trên mặt đồng thời lộ ra một tia cười nhạt, bọn họ trong lòng đều không cấm tưởng. Lâm Trạch Phi nhìn chúng bằng hữu, nơi nào là như vậy dễ lừa gạt. Ai, Lâm Trạch Hồng sắp gặp phải cấm đoán bị phạt. Này một vị lại vui sướng mà nhảy vũ, khác biệt không phải giống nhau đại đâu. Chủ nhân, ngươi nghe. Tiệc tối sau, tiểu thỏ thu thập đến trong khách phòng tình huống. Quả nhiên, lạc từ từ cũng không có liêu sai. Cái này lâm trạch hồng thực không cam lòng, cư nhiên hạ đơn cấp dị nàng sát thủ tổ chức, tưởng mua hung giết người. Thật không rõ, nữ nhân này đầu là cái gì cấu tạo. Như vậy không dứt, thật đúng là không hào đâu. Mặc dù lúc này đây trước tiên biết nàng thỉnh sát thủ, như vậy, tiếp theo đâu? Vạn nhất nàng nhằm vào cha mẹ huynh trưởng đâu. Tuy rằng lâm trạch hồng sắp bị nhốt lại, nhưng nàng một ngày nào đó sẽ ra tới đi. Tiểu thỏ, tới, như vậy. Lạc từ từ phân phó tiểu thỏ vài câu, bắt đầu nhàn nhã về phía khách sạn đi đến. Nói nàng vì sao phải dùng đi, mà không phải đánh. Này không phải vì chờ những cái đó sát thủ sao. Nguyệt Hắc Phong cao đêm, lưỡng đạo thân ảnh giống như quỷ mị mà, ở đường phố hai bên tuổi qua. Ách, tới. Tiểu thỏ, phong tỏa. đột nhiên Lạc từ từ cùng kia hai vị hắc ảnh đồng thời biến mất không thấy. Hai vị che mặt sát thủ, lúc này còn không biết có cái gì không đúng. Bọn họ tay cầm công kích vũ khí, không có nói nhiều trực tiếp hướng lạc từ từ ra tay. Lạc từ từ nhìn chính mình bàn tay trần, không vui. Thuận tay từ quang não chung rút ra một phen vũ khí. Chủ nhân, đó là cơ giáp dùng laser năng lượng kiếm. Tiểu thỏ chiều chiều khoe miệng, che lại đôi mắt. Chủ nhân, ngươi xác định phải dùng nó, tới tể này hai chỉ gà con sao. Lạc từ từ bất đắc dĩ mà nhún vai, không có biện pháp, ta cũng không chuẩn bị vũ khí, đành phải dùng ngưu đao sát gà. Nàng dẫn theo năng lượng kiếm một chắn, trực tiếp đem hai vị sát thủ đao chắn bay đi ra ngoài, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, sát thủ đao bị hóa thành hồi phi. Đây là dùng để chém cơ giáp A. Tuy rằng cơ giáp chỉ là thấp nhất cấp hoàng giai pháp khí, kia cũng không phải các người như vậy sát thường, có thể ngăn cản. Không tốt, đây là cái gì kiếm? Cái gì kiếm? Các ngươi vẫn là đi hỏi Diêm Vương đi. Bá! Bá! Năng lượng kiếm hướng hai người đầu xoát đi. a, Hai cái thuê lương tiếng kêu thảm thiết vang vọng bầu trời đêm, đáng tiếc, người khác nghe không được. Ách! Này liền thành cho bay. Lạc từ từ kinh ngạc mà nhìn hai người biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thế nhưng bị năng lượng kiếm trực tiếp diệt thành hôi. Nga, liền hôi đều không có lưu lại. Đây là lạc từ từ lần đầu tiên tệ người, đáng tiếc, cái gì cảm giác cũng không có. Nếu huyết bắn ba thước, vỡ đầu chảy máu gì đó. Nàng khả năng sẽ không tiếp thu được Chính là như vậy sạch sẽ Giống như chuyện gì cũng không có phát sinh quá Nàng trong lòng gánh nặng nhưng thật ra đã không có Như vậy cũng hảo Đỡ phải làm ác mộng Lạc từ từ biểu môi Dị năng sát thủ Theo tiểu thỏ thu thập đến tư liệu Hai vị này đã giết qua mấy chục người Sớm nên phán tử hình mấy chục lần Sáng sớm hôm sau Một chiếc màu đỏ xe thể thao Chở hai người xử ra kinh thành Một đường hướng tây Dị năng giả giao lưu hội sau khi chấm dứt kia chiếc xe thể thao không còn có trở về. Gia chủ, Lâm Trạch Hồng sợ hãi bị phạt, mang theo hách ninh chạy trốn. Ở đi Tây Tạng trên đường, từ độ cao so với mặt biển 2.000 nhiều mệ trên vách núi ngã xuống, cảnh sát đã điều tra qua, ngoài ý muốn bỏ mình. Lâm gia buồn trạch bên trong. Lâm Trạch Phi nghe được báo cáo, khoe miệng nhỏ đến khó phát hiện mà một chút, vây vây tay. Chuyện này cứ như vậy thành qua đi, ở Lâm ra căn bản không có nhắc lên bất luận cái gì gần sóng. Lâm ra con cháu, Tượng như vậy ngoài ý muốn bỏ mình không ở số ít. Chương 420 định cư Hoàng Sơn, tiểu thọ được đến hai loại tấn giai tài liệu. Một loại là xích luyện tinh, một loại khác là mặc vân tinh. Giờ tí không ấn tấn dai cùng thời không ấn giống nhau, đều yêu cầu năm thuộc tính không gian hy hữu tài liệu. Đương nhiên, này đó tài liệu đều không phải là cố định. Tỷ như hỏa thuộc tính tài liệu, có thể là xích luyện tinh, cũng có thể là viêm hỏa tinh. Bất quá, trên địa cầu nhưng không có viêm hỏa tinh. Thời không in lại trước mắt cũng không có bán ra. Nghĩ đến viêm hỏa tinh càng thêm hy hi hữu. Tóm lại, chỉ cần có được 5 loại thuộc tính tài liệu, liền có thể tấn dai. Nhưng hiện tại còn kém 3 loại hy hi hữu tài liệu đâu. Bạch Vân Hinh cùng mục tử du, làm lơ tiểu thỏ đáng thương hề hề ánh mắt. Đại gia Tu Vi, trước mắt đều còn không có đạt tới 10 tầng, cái gì cấp? Ô ô, thế giới này một có ái. Tiểu thỏ vô cùng buồn bực mà thầm nghĩ. Nguyên bản, lạc từ từ còn muốn đi toàn cầu các nơi tiếp tục tìm kiếm tài liệu. Ở tiểu thỏ thu thập số liệu, cảm thấy này đó tài liệu thật sự quá bình thường, cũng bán không bao nhiêu công đức giá trị. Lạc Tư tư tưởng, này đó tài liệu vẫn là để lại cho trên địa cầu tu luyện giả đi. Nàng phẩm đức vẫn là tương đối cao lớn thượng. Kỳ thật, nàng là chướng mắt này đó bình thường tài liệu, cùng cao lớn thượng phẩm đức còn kém chút khoảng cách. Mục Tử Du cùng Bạch Vân Hình đã từ quê quán đã trở lại. Nghe nói, nhà nàng kia giúp thân thích, thiếu chút nữa đem nhà cũ cấp bán phân rớt. Ít nhiều hàng xóm nhóm quên can, thôn trưởng đại nhân cũng tương đối chính trực. Lúc này mới chờ đến Lao Ba cùng lão mẹ trở về. Lấy những cái đó cực phẩm thân thích tính tình, cái này khẳng định sẽ cuốn lấy Lao Ba lão mẹ nó, bất quá, xưa đâu bằng nay. Theo lão Ba nói, hắn liền như vậy hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn đem những người này cấp chấn trụ. Sau lại, Lao Ba đem nhà cũ nửa bán nửa đưa mà, bán cho 6 đường thúc. 6 đường thúc ra kinh tế điều kiện giống nhau, nhưng người tương đối hiền lành. Trước kia Lạc từ từ ra nghèo, giao không nổi học phí, sáu đường thúc lén còn tài trợ một ít. Này đó tình cảm đều nhớ rất rõ ràng. Cho nên, cuối cùng đem ba tầng lâu bán cho sáu đường thúc. Lạc ra ở Hoàng Sơn khu biệt thự mua một tràng biệt thự, đem một nhà hộ khẩu đều rời lại đây. Bọn họ cuối cùng vẫn là phải rời khỏi địa cầu. Không bằng sớm một chút rời đi quê nhà, miễn cho đến lúc đó quá hoanh đậu. Tiểu Du, ngươi chừng nào thì chuyển nhà. Lâm Trạch Phi ước Lạc từ từ ra cửa căng gió. Khi thật, ấn lạc từ từ tu luyện ăn bài, nàng chi bằng đi tinh nệ vật thượng, khai cơ giáp chơi một hồi đâu. Nhưng nàng ở trên địa cầu tu chân bằng hưu vốn dĩ liền ít đi. Lâm Trạch phi coi như tương đối quen thuộc, không thể một mặt thoái thác. Tuần sau đi, Lâm tiền bối, chúng ta cứ như vậy lái xe đi loanh quanh. Này không phải ăn no căng sao, có thời gian kia không bằng đi phòng tập thể thao đâu. Ta có mấy cái bằng hưu ở tụ hội, chúng ta cũng đi nhìn một cái náo nhiệt đi. Lâm Trạch Phi liếc đến lạc từ từ, vẻ mặt không cho là đúng biểu tình, cười nói, ngẫu nhiên thả lỏng một chút tâm tình, đối tu luyện sẽ càng tốt. Ách, khoa học huấn luyện phương pháp trung xác thật có nhắc tới. Lạc từ từ nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình là hẳn là thả lỏng một chút. Vì thế nàng đồng ý. Đương lạc từ từ nhìn thấy Lâm Trạch Phi theo như lời phát tiểu, mấy cái thế gia trung thiên chi tiêu tử, thiên thiên cảnh giới bảy tám tầng cao thủ khi, không cấm trong lòng chửi thầm, bọn họ tốt xấu là tu luyện giả đi thế nhưng là mạch bá nói các ngươi liền không thể chơi điểm cao lớn thượng hoạt động nàng nhớ tới địa cầu thời không trừ bỏ việt dã võ thuật thi đấu thuật cưỡi ngựa hoặc là đánh gôn chơi này đó bên ngoài vận động trong nhà cũng chỉ có đánh đánh bì đạ gì đó nơi này không có cơ giáp cũng không có thực tế ảo giả thuyết võng càng không thể một bên chơi một bên tu luyện tinh thần lực ai nàng muốn hay không cấp địa cầu lưu lại điểm cái gì cao văn minh khoa học kỹ thuật đâu tỷ như thực tế ảo giả thuyết kỹ thuật hoặc là tinh tế nhảy lên kỹ thuật từ từ. Lạc từ từ cùng tiểu thỏ, về cái này nghiêm túc vấn đề, tiến vào khắc sâu tham thảo. Chủ nhân, đối với cấp thấp thời không tới nói, quá cao cấp kỹ thuật, chẳng những không thể mang đến chỗ tốt, có khả năng sẽ mang đến hủy diện tính thai nạn. Tiểu thỏ khoanh tay trước ngực, vẻ mặt khốc khốc dường như trí giả bộ dáng. kia ngược dòng đến qua đi một vạn năm kỹ thuật thế nào. Lạc từ từ vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định. Đương nàng tiếp xúc quá trung đẳng vị diện cao văn minh. Thật sự không đành lòng địa cầu thời không, như thế kém cỏi thấp hèn trình độ. Một và năm, không được, trình độ vẫn là quá cao. Tiểu thỏ phi thường chuyên nghiệp, bắt đầu ngược dòng khởi trung đẳng vị diện của kỹ thuật văn minh. Hai và năm, vẫn là không được. Tam và năm, vẫn là cao điểm. Dựa, kia dứt khoát hồi tưởng đến tinh tế phía trước đi. Đúng rồi, trung đẳng vị diện là tinh tế thời đại, mà hiện tại địa cầu, còn không có đạt tới toàn diện tinh tế tiêu chuẩn. Nhân loại chủ yếu vẫn là co đầu rút cổ ở trên địa cầu, nhiều lắm ở hỏa tinh kiến mấy cái căn cứ mà thôi. Ách, tinh tế tiền sử văn minh, cái này tuy rằng cao điểm. Bất quá, chờ đến địa cầu lại phát triển cái mấy trăm năm, phỏng chừng là có thể dùng tới. Tiểu thỏ cuối cùng cắt đi cắt đi, đem đơn giản nhất công nghệ cao văn minh, khảo tới rồi di động ổ cứng thượng. Lạc từ từ cầm thượng trăm cái di động ổ cứng, như suy tư gì. ân, chờ chúng ta rời đi về sau, thứ này liền giao cho lâm Trạch phi đi. Làm hắn để lại cho mấy ngàn năm sau bọn con cháu Không biết vì cái gì Lạc từ từ đối Lâm Trạch Phi có mạc danh tín nhiệm Loại này tín nhiệm cảm phi thường huyền diệu Cũng là tu luyện giả giác quan thứ 6 Lại nói tiếp Lâm Trạch Phi đối nàng làm sao không phải tín nhiệm cùng khoan dung đâu Nếu người khác lấy ra phong thuộc tính tu chân công pháp Lâm Trạch Phi không đi tìm tỏi nghiên cứu mới là lạ Nhưng hắn cũng không có dò hỏi tới cùng Ngược lại giấu giếm xuống dưới Trừ bỏ Lâm Trạch Phi cùng Lạc từ từ một nhà Trên địa cầu căn bản không ai biết Phong thuộc tính công pháp đến từ chính nơi nào Dọn nhà chi hỉ Lạc từ từ tự nhiên cũng phải đi gặp một lần trước kia bằng hữu Cùng các nàng nói một tiếng Chính mình muốn dọn đến Hoàng Sơn Định cư sự Nàng quyết định Cùng Lâm Viện cùng Tiếu Ngọc Hân tái kiến một lần mặt Mặc kệ nói như thế nào Hai vị này là lạc từ từ đồng học Kiêm đại học 4 năm bạn cùng phòng Đây là thay đổi không được sự thật Lại nói các nàng chi gian lại không có gì mâu thuẫn Tuy rằng là hai cái vào người lại không ảnh hưởng các nàng chi gian hẹn họ. Chỉ là, Đương Lạc từ từ lại lần nữa nhìn thấy Tiếu Ngọc Hân khi, hoàn toàn bị trên người nàng biến hóa sợ ngây người. Thiếu Hân, ngươi này hơn nửa năm đều làm cái gì? Lâm Viện cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Nga, ta ở luyện y o đâu? Còn có học tae a do, ta đã là hắc mang tiêu chuẩn, lợi hại đi. Tiếu Ngọc Hân dơ dơ lên nắm tay, vẻ mặt tự hào mà nói. Thật sự là lợi hại, mới bao lâu a Lạc từ từ bất động thanh sắc mà bắt đầu quan sát Tiếu Ngọc Hân. Chủ nhân, ngươi vị đồng học này tư chất không tồi, là ngũ Linh Căn tư chất. Cái gì, Tiếu Ngọc Hân thế nhưng là có Linh Căn. Đừng động Linh Căn là hảo vẫn là kém, ít nhất so lạc từ từ muốn khá hơn nhiều. Này, trước kia nàng như thế nào không biết. Nàng trước kia Linh Căn không hiện, có thể là này hơn nửa năm tu luyện thể năng kết quả. Tiểu thỏ thu hồi vô hình sóng gợn, giải thích nói. Lạc từ từ âm thầm gật đầu. Bất luận như thế nào. Tiếu Ngọc Hân Linh Căn, cũng là nàng chính mình nỗ lực rèn luyện thành quả. Lại xem Lâm Viện, từ nhỏ liền có võ học cơ sở, lại không đi nỗ lực. Này hai người khác biệt, lập tức liền hiện ra. Bẩm sinh tư chất cố nhiên rất quan trọng, nhưng là, nếu không có hậu thiên nỗ lực, hết thể đều là hưởng công. Lạc từ từ quyết định, nàng nhất bang Tiếu Ngọc Hân. Tuy rằng nàng sẽ không lấy ra tiềm năng dự tề, nhưng, nàng có thể dùng một loại khác phương thức đi chợ giúp nàng. Lại nói tiếp, Lạc từ từ vẫn là thực coi trọng đồng học chi tình. Nếu là Lâm Viện chính mình có thể nỗ lực một chút, nghĩ đến Lâm ra cũng sẽ không mặc kệ, càng đừng nói nàng cái này lao đồng học. Chỉ là, hết thể cơ duyên đều là cho có chuẩn bị người. Chương 421 Hạch ra. Tiểu Thỏ, tra một chút Tiếu Ngọc Hân bối cảnh. Lạc từ từ quyết định, đem Tiếu Ngọc Hân giới thiệu cho Lâm Trạch Phi. Có Linh Căn nhân tài, Lâm Thị hẳn là sẽ không sai quá. Chính là, Tiểu Thỏ điều tra ra tư liệu biểu hiện, Tiếu Ngọc Hân thế nhưng cùng Hách ra có chút quan hệ. Hách gia cũng là lãnh đời gia tộc. Cũng chính là cái kia nhân yêu hách ninh bổn ra. Lạc từ từ nhớ rõ, Lâm Trạch Phi có một vị phát tiểu chính là hách người nhà. Hết thể đều càng thêm giản tiện. Cấp Lâm Trạch Phi bắt một chiếc điện thoại. Thực xảo, Lâm Trạch Phi đang cùng nhất bang anh em ở ca. Ai, Lạc từ từ đã không biết nên nói cái gì. Nàng cùng Lâm Trạch Phi này giúp bằng hữu lần thứ ba gặp mặt, vẫn là ở về. Tiểu du, ta cũng đi, mang ta đi được không? Lâm Viện nghe nói Lạc từ từ muốn đi gặp Lâm Trạch Phi, lập tức cầu đạo. Lạc từ từ gật đầu đáp ứng. Nàng nếu muốn mang Tiếu Ngọc Hân đi, xuất phát từ lễ phép tự nhiên cũng sẽ mang lên Lâm Viện, đến nỗi Lâm Viện đi có thể thay đổi cái gì. Kia khẳng định là xem Lâm Viện chính mình. Có Tiếu Ngọc Hân như vậy điển hình ví dụ ở phía trước, như thế nào làm không cần người khác nhiều lời. Tiểu Du, ngươi có thể tới tìm ta, ta thật cao hứng. Lâm Trạch Phi đối Lạc từ từ đã đến, tỏ vẻ cực đại nhiệt tình. Trên mặt tươi cười như thế nào đều tàng không được. Lâm tiền bối, lần này ta là tới tìm ngươi bằng hữu, nói điểm sự. Lạc từ từ hơi hơi mỉm cười. Ta đều cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, tiêu tên của ta, hoặc là kêu phi ca. Lâm trạch phi vẻ mặt bất đắc dĩ. Phi ca. Lạc từ từ khỏe miệng chịu chịu, cùng ngươi không thân hảo đi. Lâm trạch phi nếu là biết lạc từ từ ý tưởng, khẳng định sẽ buồn bực mà đi đâm tường. Bọn họ nếu là không thân, có thể thấy nhiều như vậy hồi còn có thể cho tới cùng nhau, còn có thể hẹn họ. Đây là hách phong, hách gia dòng chính thiên tài. Lâm Trạch Phi biết được lạc từ từ muốn tìm hách người nhà, vội vàng giới thiệu. Hách tiền bối, ngài hảo. Lạc từ từ lễ phép mà hành lễ, trong lòng không cấm chửi thầm. Chẳng lẽ hách người nhà đều thích lưu tóc dài, đều thích đi Thái Lan sao? Bất quá, cái này hách phong tuy có một đầu đen nhánh tóc dài, lại một chút cũng không hiện nữ khí, có một loại nghệ thuật phạm phong cách. Ngươi hảo, lạc tiểu thư. Ta cùng Á Phi là bạn tốt, không cần khách khí. Hách phong chấp trước mắt, rất kỳ quái lạc từ từ sẽ có việc tìm hắn. Lạc từ từ là Á Phi bạn gái. Có việc làm hắn hỗ trợ nói, hắn tuyệt không sẽ chối tử. Được chứ, lạc từ từ một chút cũng không biết. Lâm Trạch Phi phát tiểu nhóm, sớm đã đem thân phận của nàng, định vị ở Lâm Trạch Phi bạn gái. Vị này chính là ta đồng học kiêm bạn tốt Tiếu Ngọc Hân, nàng nửa năm trước học TAE cùng do, đã là Hắc Mang tiêu chuẩn. Hách phong lễ phép gật gật đầu. Tỏ vẻ hắn có đang nghe. Đối này đó thiên tài tới nói, hát mang tính không được cái gì. Hắn thói quen tính mà dùng ý niệm lực, đánh giá liếc mắt một cái tiếu ngọc hân. gì cái này tiểu cô nương thể chất có chút kỳ quái đâu. Đáng thương tiếu ngọc hân một cái giật mình, toàn thân run run, đặc biệt là nhìn thấy lâm trạch phi, liền ngắm cũng không dám ngắm liếc mắt một cái. Nàng sở dĩ đi học yoga cùng tae cùng do. Đúng là bởi vì cảm thấy thân thể của mình quá kém, động bất động phát lánh duyên cớ. Tiểu Hân bà ngoại là hách người nhà. Lạc từ từ nói, làm mọi người đều có chút kinh ngạc. Liên Tiểu Ngọc Hân đều cảm thấy thực mạc danh, Tiểu Du lầm đi, nàng bà ngoại căn bản không họ hách. Tiểu Hân, ngươi thân bà ngoại, ở mụ mụ ngươi lúc sinh ra liền qua đời. Tiểu Ngọc Hân càng là kinh ngạc, nàng như thế nào không biết. Tiểu Du lại là làm sao mà biết được. Hách Phong trong mắt hiện lên một tia tinh quang, lấy ra di động đi bên ngoài gọi điện thoại, hẳn là làm hách ra đi điều tra. Thức mau, Hách Phong khi trở về. Trên mặt đã là treo đầy ý cười. Tiểu Hân đúng không, ngươi bà ngoại xác thật là hách gia nữ, vẫn là hách gia dòng chính. Nàng từ nhỏ thể nhược, bị đưa đến dòng bên, sinh hạ mụ mụ ngươi sau liền qua đời. Cảm ơn. Cuối cùng hai chữ là đối Lạc Từ Từ nói. Lạc Từ Từ thật cao hứng, có thể giúp đỡ bằng hữu đội, là một kiện lệnh người phi thường vui sướng sự. Tiếu Ngọc Hân lúc này còn không rõ. Có một cái thiên đại cơ duyên sắp buông xuống đến trên người nàng. Ở lâm viện hâm mộ ghen ghét trong ánh mắt Đi theo hách phong đi đến một bên. Thiều Hân, về sau ngươi đã kêu ta biểu ca đi. Biểu ca. Tiếu Ngọc Hân theo bản năng tự quen thuộc mà, leo lên biểu ca hách phong cánh tay. Xem ra nàng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời đâu. Lạc từ từ nghe được biểu ca hai chữ, nhịn không được liền muốn cười. Này thực buồn cười sao? Lâm Trạch Phi ở nàng bên thai nhẹ giọng hỏi. Ách, Thiều Hân biểu ca rất nhiều. Một cái liền A, ha ha. Thiều Du, không cho nói. Tiếu Ngọc Hân đột nhiên quay đầu, cảnh cáo mà Trừng mắt lạc từ từ, sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Lâm Viện nhìn một màn này, trong lòng quả thực ghen ghét đến tưởng phát cuồng. Vì cái gì, liền Tiếu Ngọc Hân đều có thể được đến tốt như vậy đãi ngộ? Lạc từ từ chú ý tới Lâm Viện sắc mặt, trong lòng thầm than. Lâm Viện, nếu ngươi ba năm nội có thể đạt tới Tiếu Ngọc Hân trình độ, bổn gia nguyện ý bồi dưỡng ngươi. Lâm Trạch Phi thấy Lạc từ từ biểu tình thực mất tự nhiên, cho rằng nàng là vì Lâm Viện sự không vui. Vì thế. Hắn quyết định cấp lâm viện một lần cơ hội, bởi vì nàng là lạc từ từ đồng học. Thật sự, lạc từ từ cùng Tiếu Ngọc Hân đều thực kích động. Vừa mới, Tiếu Ngọc Hân đã nghe hách phong đơn giản nói một ít tu luyện thượng sự, các nàng đều ở vì lâm viện cảm thấy cao hứng. Chính là, lâm viện sắc mặt lại là biến đổi, cắn môi không có nói một chữ. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ liền 3 năm thời gian đều không nghĩ đi đếm thử sao? Kia nàng rốt cuộc hâm mộ ghen ghét cái gì? Tiểu viện, tốt như vậy cơ hội. Ngươi nhất định phải nỗ lực. Tiếu Ngọc Hân ở vì Lâm Viện cổ vũ. Lâm Viện lắc lắc đầu, sắc mặt tương đương khó coi. Ở đây, trừ bỏ Lâm Viện cùng Tiếu Ngọc Hân đều là tu luyện giả. Lâm Viện biểu tình, đại gia ngắm liếc mắt một cái liền biết. Mọi người trên mặt không cấm hiện lên một tia khinh thường. Loại này chính mình không muốn trả giá, lại luôn là ghen ghét người khác người, tu luyện trên đường có thể đi được đi xuống sao. Bồi dưỡng loại người này, quả thực chính là ở lãng phí tài nguyên. Lâm Trạch Phi khẽ hừ một tiếng không bao giờ xem Lâm Viện liếc mắt một cái. Sinh vì Lâm gia nữ, thật sự là quá mất mặt xấu hổ. Ô xìn. Gia chủ. Một đạo thân hình cao lớn cường tráng thân ảnh, từ ngoài cửa đi đến, đây là Lâm gia người theo đuổi. Người đưa Lâm Viện trở về, ta về sau không nghĩ tái kiến nàng. Là. Lâm Viện bị trực tiếp tiến đi. Đến nỗi nàng 3 năm trong vòng, có thể hay không đạt tới Lâm Trạch phi yêu cầu, nghĩ đến là không có khả năng sự. Tin tưởng rất quan trọng. Lạc từ từ cùng Tiếu Ngọc Hân đều không có nói cái gì nữa. Các nàng đối lâm viện cái này đồng học biểu hiện, tương đương mà thất vọng. Tiếu Ngọc Hân có hách ra bồi dưỡng, căn bản không cần lạc từ từ nhọc lòng cái gì. Không lâu, lạc ra bắt đầu rời. Kỳ thật, bọn họ không có nhiều ít đồ vật, dinh dưỡng khoang cùng huấn luyện thiết bị đều bỏ vào con não. Chính là, vì sao sẽ có nhiều như vậy xe lại đây? Lâm Trạch Phi tiền bối, ngươi thân là người tu chân, không bế quan tu luyện, chạy nơi này tới, đây là ở náo cái gì? Tiểu Du, ta ở Hoàng Sơn cũng có một chàng biệt thự. Thật lâu không đi nghỉ phép, thuận tiện cùng nhau đi. Dựa, ngươi độ ngươi giả, cùng ta có màu quan hệ. Lạc từ từ thực khó chịu mà thầm nghĩ. Còn có, hách phong tiền bối các ngươi là có ý tứ gì, sẽ không cũng có biệt thự ở Hoàng Sơn đi. A, cái kia Tiểu Hân tới không được, nàng muốn ở buồn ra tu luyện một đoạn thời gian. Ta cùng A Phi cùng đi nghỉ phép. Phát Tiểu đang ở truy bạn gái đâu. Như vậy có ý nghĩa sự. Hách phong bọn họ như thế nào sẽ bỏ lỡ? A Phi A Phi, kêu đến như vậy thân thiết. Nếu các người biết, Lâm Trạch Phi sớm đã đột phá tới rồi ngưng khí kỷ, các ngươi còn gọi đến xuất khẩu sao. chương 422 vị diện kia đầu ra hỏa. Lạc từ từ không có cách nào, đành phải làm bọn người kia đi theo. Xe là người ta chính mình, bọn họ muốn đi nào, lại không phải người khác có thể tả hữu. Hoàng Sơn khu biệt thự phong cảnh thực không tồi, là một cái nghỉ phép hảo địa phương. Lâm trạch phi một đại bang bằng hữu lại đây, tự nhiên không phải quang bò leo núi, đơn giản như vậy. Bọn họ an bài rất nhiều hoạt động, tỉ như võ thuật tỉ thí, đấu kiếm, TAE cũng do từ từ chủ lưu vận động thi đấu. Lạc từ từ cùng lạc cũng tham gia. Tiểu du, các ngươi huynh muội cách đấu kỹ xảo thật lợi hại, mỗi nhất chiêu đều đạt tới nhất chính xác bộ vị, chẳng lẽ là lấy tính toán khí tính quá? Hách phong đám người phi thường kinh ngạc. Lạc từ từ dơ dơ lên mi, bọn họ nhưng thật ra hỏi đúng rồi. Sắc thật là lấy quang nao tính toàn quá. Hơn nữa, này đó cách đấu kỹ xảo đều là cơ giáp thực chiến kỹ xảo. Là chân chính ở trên chiến trường kiểm nghiệm quá. Há là các ngươi này đó khoa chân múa tay có thể so. Tiểu du, tới, hướng ta công kích, không cần lưu thủ. Lâm Trạch phi một cái thái cực khởi thủ thế, hướng nàng vây vây tay. Lạc từ từ ra mặt không cấm chịu chịu. Ngươi nha là người tu chân A, ngươi như vậy lấy đại khinh đến qua đi sao? Lâm tiền bối, ngươi như vậy thật sự hảo sao? Lâm Trạch Phi cười nói, thực hảo, bọn họ đều lĩnh giáo qua ngươi công kích phương thức. Không đạo lý hắn không có A, cái này làm cho hắn trong lòng thực phiếm toan hảo không. Vậy được rồi, nếu chính ngươi muốn làm biệng ngắm, kia nàng có thể hoàn toàn buông ra tay chân. Lạc từ từ trong lòng kỳ thật rất hưng phấn. Nàng cung hách phong đám người đối chiến, cảm giác có chút phóng không khai. Đúng rồi, nàng muốn hay không lấy ra laser năng lượng kiếm đâu. Đối thủ chính là chân chính người tu chân A. Chủ nhân, vẫn là không cần đi. Này cùng ngươi luôn luôn chủ trương điệu thấp thực không hợp A. Tiểu thỏ vội vàng ở nàng trong đầu nhắc nhở. Nói cũng là, laser năng lượng kiếm chính là pháp khí, tuy rằng chỉ là thấp nhất cấp hoàng giai pháp khí. Nhưng cũng không phải địa cầu sát thường có thể chống lại. Lạc từ từ khinh thân mà thượng, triển khai nhất công kích mãnh liệt, nhìn đến hách phong đám người sửng suốt sừng suốt. Gia hỏa này thật là bẩm sinh cảnh ba tầng tu vi sao. Vừa rồi nàng có phải hay không ở chơi đùa A. Nhìn này công kích khí thế, giống đối đại sinh tử đâu Bất quá, Lâm Trạch Phi là ai a Hắn dễ dàng mà đem lạc từ từ thế công chắn xuống dưới, nhìn hắn kia phong đạm vần khinh hình dáng, dường như là ở bồi bạn gái chơi đâu. Ai, được, Lâm Trạch Phi ra hỏa này tới Hoàng Sơn, vốn là vì truy bạn gái. Vì thế, hách phong đám người cũng liền bình thường trở lại. Loại này nhật tử quá thật sự thích ý. Có Lâm Trạch Phi như vậy một cái hảo biệng ngắm như thế nào đánh đều sẽ không hư, cảm giác đồng đồng đác. Chủ nhân, vị diện thượng xuất hiện một huyền tinh. Ngay nọ, tiểu thỏ kích động vạn phần mà thông chi lạc từ từ. Lạc từ từ một cái giật mình, ném xuống trong tầm tay sở hữu sự tình. Xoa tay hầm hè, chuẩn bị đi nhà đấu giá chém giết một phương, cần phải bắt lấy một huyền tinh. Rất có 11 11 một tranh mua tình cảm manh liệt đâu. Mở ra giờ tí không ấn nhà đấu giá, quả nhiên nhìn đến một huyền tinh ở bán đấu giá. Con hảo con hảo, trước mắt bán đấu giá người không nhiều lắm, lạc từ từ tiêu phí 300 vạn công đức giá trị trực tiếp bắt lấy. tiểu thỏ như như mày. Nó như thế nào cảm thấy sự tình dường như có chút quỷ dị đâu. Một huyền tinh là tấn giai hy hữu tài liệu, chỉ cần có được thời không ấn chủ linh đều minh bạch. Như thế nào liền như vậy vài người ở kêu giới. Hơn nữa, những người đó dường như là tiếp khách dường như. Chẳng lẽ là trong nhà kia giúp tiểu đồng bọn sao? Ai nha, thật sự có thể là chúng nó Nga. Tiểu manh ca ca chúng nó rốt cuộc nhớ lại nó, thật sự hảo lệnh người cảm động Nga. Đang ở tiểu thỏ cảm động đến mau khóc thời điểm. Thời không ấn giao dịch trung tâm, cư nhiên quải ra một khối tiểu thẻ bài. Vừa thấy mặt trên nội dung, nó cùng lạc từ từ đều tinh phân. Thế nhưng là bạch vẫn tinh. Thiên A, lại là một loại tấn giai hi hữu tài liệu, cũng là chỉ thiếu hai loại tài liệu trí nhất. Thân, xin hỏi ngươi bạch vẫn tinh tưởng trao đổi cái gì? Lạc từ từ cấp treo biển hành nghề danh hiệu mở đầu bán ra, đã phát một cái tin tức. Các thời không ấn ký thu thập pháp khí danh hiệu, cũng là có chú ý. Tỷ như tu chân vị diện này đây mở đầu. Trung đẳng vị diện lấy mở đầu, cấp thấp vị diện lấy dê mở đầu. Cao lớn thượng mấy giới. Tỷ như thần giới có lấy S mở đầu, có ẩn tăng rồi, không chuẩn dùng mặt khác danh hiệu mở đầu. Ai làm cho bọn họ là cao lớn thượng một giới đâu, cho nên, không có bất luận cái gì quy định. Lạc từ từ nhìn lên đến mở đầu, biết cái này bán ra rất có khả năng đến từ tu chân giới. Mặt khác tấn giai hy hữu tài liệu. Vậy là tốt rồi. Lạc từ từ phi thường như bẻ mà lấy ra xích luyện tinh. Nàng còn có chút chân quý, may mắn lúc ấy không có đều bán đi. Đối phương liếc mắt xích luyện tinh, phi thường ngượng ngùng mà trở về một câu. Thân, xích luyện tinh ta đã có. Dựa, kia làm sao bây giờ? Lạc từ từ chỉ có xích luyện tinh, mặc vân tinh cùng một huyền tinh, hơn nữa mặc vân tinh cùng một huyền tinh là tuyệt đối không thể trao đổi đi ra ngoài. Ai biết năm nào mã nguyệt mới có thể tái xuất hiện đâu? Thân, vậy ngươi có thể hay không châm trước một chút, ngươi lấy xích luyện tinh đi đổi khác biết không? Ngượng ngùng, thân. Ta tưởng đổi thổ phan tinh, mặt khác đều có. a a a, Vị diện kia đầu ra hỏa, thật sự là quá không đáng yêu. Mở đầu chính là đi. Tiểu thỏ hận đến ngỡ răng, nó về sau nhất định phải nói cho tiểu manh ca ca, cho hắn phong hảo 100 năm. Chúng nó nhưng đều là thực mang thủ, thực ái cáo trạng. Nếu thời không in lại không có xuất hiện bạch vân tinh, như vậy, cũng sẽ không buồn bực. Tiểu du, như thế nào làm, liền cơm đều không ăn. Bạch Vân Hinh nhìn thấy nữ nhi vẻ mặt khuôn mặt u sầu, quan tâm hỏi. Ai, đừng nói nữa. Vị diện kia đầu ra hỏa có Bạch Vân Tinh, mà hắn chỉ nghĩ đổi thổ phản tinh, chúng ta nơi nào tới thổ phản tinh a? Hừ, quả thực thật quá đáng. Chờ tỷ tu luyện thành công, phi thăng tiên giới. Nga, không, theo tiểu thỏ nói, ta nơi này là muốn phi thăng tiên giới. Chờ nàng trở thành thần nhân lúc sau. Nhất định phải xuyên qua thời không, tìm được ra hỏa kia, ngược hắn 100 lần lạc từ từ trong lòng hung hăng mà thể ở thiên giới nào đó không biết tên thời không bên trong có một thanh y gì hay một bạch dị thì hai vị người trẻ tuổi ở đánh cờ ta nói ngươi cần gì phải khó xử những cái đó tiểu gia hỏa đâu thanh y gì hay nhân ngó ngó trước mắt dùng bạch vẫn tinh làm thành tinh thạch bản cùng tinh thạch ghế mặc dù cấp những cái đó tiểu gia hỏa 10 cân 8 cân cũng không có gì bạch y gì hay nhân nhàn nhạt nói ta nhìn chúng tiểu gia hỏa hiển nhiên không có tưởng tấn giai y tứ ta bất quá là muốn cho chúng nó Đi nhắc nhở hắn một chút mà thôi. Dựa, tưởng nhắc nhở có rất nhiều biện pháp. Ngươi có biết, ta coi trung tiểu gia hỏa là ai sao? Nói ra, hù chết ngươi. Bất quá, hắn hiện tại là sẽ không nói đi ra ngoài, thanh ý ý hệ nhân trong lòng đắc ý mà tưởng. Hừ, ngươi chờ xem, chờ bảo bối phi thăng, có ngươi đẹp. Bạch ý, ý hệ nhân đột nhiên, cảm giác toàn thân một cái giật mình. Như như mày, không biết là nơi nào xảy ra vấn đề. Thủ phan tinh. Bạch Vân Hinh cười cười. Trong lòng ám đạo, bạch ngàn phàm ngươi cái đồ con lợn, chờ trở, trở về hảo hảo thu thập ngươi. Nàng đau lòng mà nhìn hết đường xoay sở nữ nhi, nhắc nhở nói. Giản vũ chết. Lạc từ từ không rõ nguyên do mà nhìn về phía lão mẹ, như thế nào lại cùng giản vũ chết nhắc lên quan hệ. Ai nha, ta đã quên, giản vũ chết được đến thổ phản tinh quạng á tùy tiện lấy điểm ra tới liền có thể làm Nàng cung tiểu thỏ sinh ở cục chung. Cho nên, hoàn toàn xem nhẹ kia buồn nhiệt huyết thăng cấp văn trung nam chủ Giản vũ chết đã từng phát hiện quá thổ phản tinh quạo. Liên tính giản vũ chết có thổ phản tinh, vấn đề là như thế nào cùng hắn muốn a? Lạc đưa ra nghi vấn. Bọn họ ở tinh nghệ vật thượng, đều là internet giả thuyết số liệu đâu. Giản vũ Chiết tưởng cho bọn hắn thổ phản tinh, cũng vô pháp cấp không phải sao. Lạc từ từ mày đẹp hơi nhíu, đồng nhiên trong lòng vừa động. Đúng rồi, xích luyện tinh. Ta cũng không tin hắn vị diện pháp khí chủ linh, nghe được xích luyện tinh loại này tấn dai tài liệu, sẽ thờ ơ chương 423 chuẩn bị rời đi địa cầu quả nhiên đúng như lạc từ từ suy đoán giống nhau lạc ở hiên viên chiến đội nghỉ ngơi chỉnh đốn thời điểm một bên điều chỉnh cơ giáp số liệu một bên tựa nói chuyện phiếm mà nói lên cơ giáp tài liệu kỳ thật cơ giáp cũng có thể có xích luyện thạch loại này tài liệu lạc bạo tựa lơ đãng mà nói nếu đem xích luyện thạch đổi thành xích luyện tinh nói cơ giáp tính năng hẳn là có thể đề cao một mảng lớn bất quá đâu xích luyện tinh hắn cũng là ngẫu nhiên nghe nói qua mà thôi người nói giống như vô tâm kia người nghe là tương đương cố ý. Sắc thực mà nói, là giản vũ chết vị diện pháp khí chủ linh. Cái kia tiểu gia hỏa vừa nghe đến xích luyện tinh, hoàn toàn không bình tĩnh, lập tức tại vị trên mặt tìm tòi lên. Giản vũ chết đồng học cảm thấy thực hồ thẹn. Hắn vẫn luôn rất bận, đã quên vị diện chủ linh tấn giai sự. Cho nên, hắn phi thường hào phóng mà, tùy ý chủ linh đi mua sắm tấn giai sở cần hy hữu tài liệu. Đồng thời, lạc từ từ đem xích luyện tinh treo đi lên, ghi do dùng thổ phản tinh trao đổi. vì thế Giao dịch phi thường thuận lợi. Lạc Từ Từ chẳng những thay đổi thổ Phan Tinh, còn dùng thổ Phản Tinh trao đổi tới rồi Bạch Vân Tinh. Tiểu Thỏ Sở yêu cầu tấn giai tài liệu, này đều đầy đủ hết lạc. Nhưng là, có một chút làm Lạc Từ Từ phi thường khó chịu. Gì thời điểm thời không in lại tấn giai tài liệu, giống như cải trắng. Liên mặc Vân Tinh đều xuất hiện. Dường như chuyên môn vì cái kia giản vũ chết chuẩn bị giống nhau. Ni muội giản vũ chết. Lạc Từ Từ đối với thời không ấn thẳng dựng nó giữa, quá bắt nạt người. Có như vậy khác nhau đối lại sao? Kỳ thật, nàng như vậy thuận lợi đã tương đương không tồi. Nam thuộc tính tài liệu không phải đều đã đổi sao, còn có cái gì bất mãn? Đương nhiên, nàng cùng giản vũ chết cái kia nam chủ so sánh với, vẫn là có chút có hại. Đây là nước tương đảng cùng vai chính khác nhau. Bất quá đâu, người muốn thấy đủ đúng không, nàng lại không có linh can, cùng giản vũ chết khởi điểm liền không giống nhau, không phải sao? Cho nên, lạc từ từ đã phát đốn bực tức, cũng liền không đi hâm mộ ghen tị hận. Tiểu thỏ có tấn dai tài liệu, tấn dai cũng đơn giản. Dù sao cũng là thành thục lại có tiền lệ thời không pháp khí, chỉ cần 3 ngày 3 đêm liền tấn dai. Không giống người tu chân, nghe nói, bấy cái quan đều phải vài thập niên, thậm chí thượng trăm năm đâu. Lạc từ từ ở kế tiếp nhật tử, bắt đầu vì rời đi địa cầu làm chuẩn bị. Kỳ thật, bọn họ một nhà đều không có đạt tới tinh thần lực thập cấp. Có thể không cần cứ như vậy cấp rời đi địa cầu. Nhưng là, lạc nơi chiến đội hiên viên chiến đội. trước mắt thành viên. Trên cơ bản đều tiến vào quân bộ trường học học tập. Ngươi một người lao ở tinh nghệ hợp thượng Lắc Lư, Tổng hội dẫn người hoài nghi. lạc từ từ cùng người nhà thương lượng một chút. Đại gia cảm thấy sớm muộn gì là muốn đi trung đẳng vị diện, nếu tiểu thỏ đã tấn dai, không bằng sớm một chút đi đâu. Tinh thế thời đại là một cái phi thường tôn trọng tu luyện thời đại. Bọn họ đi nơi đó, không cần lại chân tay qua cóng. lão ba lão mẹ lại lần nữa trở về một chuyến quê quán, đi một chút thân thích gì đó. Tuy rằng... Có chút thân thích thật không thế nào mà. Bất quá, thốt thân thích cũng không ít. Bạch Vân Hinh cùng mục tử du, đây là ở vì nguyên chủ chấm dứt nhân qua đâu. Lạc đã từng từng có một vị bạn gái. Chẳng qua, kia nữ nhân ghét bỏ hắn quá nghèo, bà người giàu có. Nghe nói, nữ nhân kia cùng người giàu có ly hôn sau, được một bút không nhỏ tài phú. Sau đó, tưởng trở về tìm lạc. Lão mẹ đã từng tỏ vẻ quá, không chuẩn hắn lại cùng kia nữ nhân lui tới, nếu không không nhận đứa con trai này. chính là. Hiện tại, lão mẹ thế nhưng xối dục hắn đi tìm nữ nhân kia. Này không phải có bệnh sao. Chẳng những là không hiểu, lạc từ từ cũng thực không thể hiểu được. Lão mẹ nói, nàng tin tưởng sẽ không như vậy sách không rõ. Ha, kia ngày trước kia như thế nào cũng không tin. Hảo đi, hai anh em là không biết, này lão mẹ phi lúc đó lão mẹ, thay đổi người. Lạc cuối cùng đi gặp kia nữ nhân một mặt. Ném cho nàng 10 vạn đồng tiền, nói là cho nàng mua đồ ăn vặt, sau đó tiêu sái mà đi rồi. Lạc Từ Tử vỗ vỗ lao ca bả vai. Lao ca, ta phát hiện ngươi cũng rất xoáy sao. Dựa, tiểu muội, ngươi cư nhiên mới phát hiện A. Bạch Vân Hinh khỏe miệng thẳng chịu chịu, những cái đó tiền, không bằng quyên góp trợ cấp nghèo khó nhi đồng đâu. Lạc Từ Tử cùng lạc hai huynh muội tức khắc vô ngữ. Đúng vậy, vì sao muốn bạch cấp kia nữ nhân mười vạn thối? Thật gở. Lạc Từ Tử lấy thượng tồn các loại công nghệ cao, tri thức di động ổ cứng, chuẩn bị đem nó giao cho Lâm Trạch Phi. Thứ này cho ngươi. Ngươi để lại cho mấy ngàn năm sau con cháu hậu bối đi. Gì? Đây là đính ước tín vật sao? Lâm Trạch Phi trong mắt hiện lên vài tia ý cười, còn phải làm thành truyền gia chi bảo đâu. Liên mấy ngàn năm sau con cháu hậu bối lấy vật đều chuẩn bị tốt. Khó trách hắn hiểu sai ý. Lâm Trạch Phi vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, Lạc Từ Từ sẽ rời đi địa cầu. Lạc Từ Từ xem xét Lâm Trạch Phi, tâm tình có chút phức tạp. Nàng tự nhiên minh bạch Lâm Trạch Phi đối nàng cảm tình, hơn nữa vẫn luôn ở truy nàng. Nàng lại không phải người mù. Chính là, lạc từ từ thực minh bạch. Trước mắt, bọn họ là hai cái bất đồng thế giới người. Một cái là thiên tri tiêu tử, thiên linh căn phong linh căn người tu chân. Lạc từ từ lại là không có linh căn bình thường phạm nhân. Cho dù đạt tới tiên thiên cảnh giới, về sau được cơ duyên, sinh linh căn, kia cũng chỉ là ngũ linh căn. Cho nên, một trên trời một dưới đất. Hai người sao có thể sẽ có tương lai. Có lẽ, chờ lâm trạch phi đi tu chân giới lúc sau tấm mắt trống trải. Thấy rất nhiều linh căn ưu dị nữ tu, hắn hay không sẽ vì đã từng thích quá một phàm nhân mà cảm thấy sỉ nhục đâu. Lạc từ từ không biết, cũng không muốn biết. Nàng thực minh bạch, chính mình yêu cầu chính là cái gì? Địa cầu là có truyền tống trận. Nay liên cho thấy, nơi này cùng tu chân giới khẳng định là có liên hệ. Tuy rằng này cũng không phải nàng có khả năng đủ ký thác hy vọng. Mặc dù nàng có thể đi tu chân giới, lạc từ từ lúc này cũng sẽ không đi. Bởi vì, nàng không có linh căn, còn không bằng đi trung đảng vị diện đâu. Chờ nàng ở trung đẳng vị diện tu luyện đến tinh thần lực 20 cấp, lợi dụng thiên tài địa bảo sinh linh hoa cùng ngũ linh quả trúc cơ, chân chính trở thành một người người tu chân. Nàng không nghĩ lợi dụng cùng lâm trạch phi về điểm này nhân quả quan hệ đi tu chân dưới dây rùa. Đừng, bằng hữu của ta. Lạc từ từ bỗng nhiên cảm thấy có chút nhàn nhạt yêu thương. Sắp tới đêm phân biệt hết sức, nàng phát giác chính mình có chút thích lâm trạch phi. Muốn nói có bao nhiêu ái. Là không thể đủ, chỉ ngăn với thích mà thôi. Lạc từ từ ở trên địa cầu bằng hưu, thật sự rất ít. Lâm Trạch Phi tính một cái, còn có Tiếu Ngọc Hân cũng coi như một cái đi. Bởi vậy, nàng vì Tiếu Ngọc Hân chuẩn bị một bộ thích hợp ngũ linh căn tu luyện công pháp, cùng với một ít linh đan cùng linh thạch. Dù sao phải rời khỏi. Bại lộ không bại lộ, đều đã không có ý nghĩa. Nàng chỉ nghĩ cấp chỉ có hai vị này bằng hưu, một chút tâm ý mà thôi. Lâm Trạch Phi cảm ứng được Lạc từ từ cảm xúc dao động. Lại cho rằng nàng là tiếp nhận rồi hắn tình ý đâu, trong lòng vô cùng kích động. Nghĩ hắn có phải hay không hẳn là cũng tỏ vẻ một chút, đưa điểm cái gì hào đâu. Đúng rồi, hắn nhất định phải tìm được tu chân giới, tìm kiếm đến thiên tài địa bảo, cho nàng dùng. Như vậy, nàng cũng có thể có được linh căn Bọn họ cùng nhau tu luyện, cùng nhau ngao du tu chân giới, ngẫm lại đều là một kiện tương đương tốt đẹp sự đâu. Bạch Vân Hinh cùng mục tử du phật phình ở trời cao. Lặng lặng mà nhìn một màn này. A du! Ngươi nói như vậy đối bọn họ hai cái hảo sao. Bạch Vân Hinh không nghĩ tới, nữ nhi sẽ cùng lầm Trạch phi phát sinh cảm tình gốc mắt. Ai, lại là một cái đại nhân quả. Không sao, nếu tiểu tử này ý chí không kiên, cũng không xứng khi ta con rể. Này gần là một cái nho nhỏ khảo nghiệm, về sau có rất nhiều đại khảo nghiệm chờ đâu. Hừ, thế nhưng vọng tưởng dám nhúng chàm nữ nhi bảo bối của hắn, thả chờ xem. chương 424 ta sẽ tìm được người. Lạc ra ở giờ tí không ấn dưới sự trợ rút. Xuyên qua thời không, rời đi địa cầu vị diện. Địa cầu thời không hai năm lúc sau. Nơi nào đó địa phương một trận bạch quang hiện lên, một vị tu sĩ cấp cao gia truyền tống trận. Đây là lâm thị gia tộc Cao Tổ. Mô vị đại năng giả truyền thế. Hắn trở lại địa cầu tới kết nhân quả. Mà lâm trạch phi ở hai năm bên trong, tìm kiếm địa cầu mỗi một góc, đều không có tìm được lạc từ từ. Xì si nhi. Lâm gia Cao Tổ liếc vẻ mặt cô đơn hậu bối lâm trạch phi, âm thầm thở dài. Cao Tổ thật sự tìm không thấy sao. Lâm Trạch Phi vẫn là chưa từ bỏ ý định. Hắn có thể đi tu trần giới, mà thích người lại không thấy, đây là một kiện cỡ nào châm trọng sự. Ta lợi dụng bí thuật siêu tầm qua, nàng đã không ở địa cầu thời không. Lâm Gia cao tổ thực bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ tới Lâm ra hậu bối bên trong thiên tài, thế nhưng vì một phạm nhân mà sinh tâm ma. Đây chính là tu hành bên trong tối kỵ A. Lúc này, hắn so Lâm Trạch Phi còn muốn tìm đến lạc từ từ đâu. Đáng tiếc, cái kia lạc từ từ không biết ẩn giấu cái gì bí mật thế nhưng biến mất với cái này thời không tiểu du ngươi rốt cuộc đi nơi nào vì cái gì sống không thấy người chết không thấy xác lâm trạch phi lẩm bẩm nói cái gì tu chân giới hắn hiện tại căn bản không để bụng lâm gia cao tổ lắc lắc đầu lạnh giọng quát xin si nhi ngươi nếu thật sự muốn tìm đến nàng vậy nỗ lực tu hành đạt tới hóa thần cảnh giới lấy các ngươi chi gian nhân quả du lịch tu chân giới các thời không còn có tìm được hy vọng Nếu cứ như vậy suy suốt đi xuống, đừng nói tìm người, người liền trúc cơ đều không thể đâu. Hắn nhưng không nghĩ nhìn đến, lâm thị như vậy một vị thiên tài như vậy ngã xuống. Đúng vậy, nhất định phải hóa thần độ kiếp. Sau đó đi các thời không tìm kiếm, hắn nhất định sẽ tìm được nàng. Lâm Trạch Phi là một người người tu chân, cũng không phải tu luyện uổng phí. Hắn sơm tại lạc từ từ trên người thiết hạ một cái linh giác, vốn là nghĩ nàng gặp được cái gì nguy hiểm, có thể trước tiên cảm ứng được. Cho nên... Lạc từ từ có hay không phát sinh nguy hiểm, hắn là rất rõ ràng. Hắn rất tin nàng cũng không có ngã xuống. Lâm Trạch Phi nghĩ đến đây, cả người đều đã xảy ra biến hóa, hắn tâm trí càng thêm kiên định lên. Hảo, hảo, không hổ là thiên linh căn giả. Lâm Gia Cao tổ lão vui mừng. Lâm Trạch Phi thế nhưng trực tiếp đạt tới ngưng khí kỳ viên mãn, ly trúc cơ không xa. Ở đây người đều là trước mắt trên địa cầu có linh căn giả, đang chuẩn bị đi theo Lâm Gia lão tổ đi tu chân giới bọn họ đối với lâm trạch phi trí tình trí nghĩa đều thực cảm động nhưng trong đó cũng không bao gồm Tiếu ngọc hân tiểu du may mắn ngươi rời đi Bằng không ngươi thành lâm trạch phi cái này thiên tài tâm ma còn không biết sẽ là cái gì vận mệnh đâu Tiếu ngọc hân rất rõ ràng thiên linh căn đại biểu cho cái gì lấy lâm ra lão tổ tu vi muốn làm điểm cái gì quá dễ dàng một cái là thiên tài hậu bối một cái là bình thường phàm nhân ngắm lại đều biết kết cục là cái gì vì lâm trạch phi tâm ma Lạc từ từ trong khoảng thời gian ngắn khả năng tánh mạng vô ưu. Bất quá, về sau khẳng định sẽ thực bi thảm. Hào một chút có thể trực tiếp chuyển thế đầu thai, rất lớn khả năng sẽ bị trực tiếp hồi phi yên diệt. Cho nên, Tiếu Ngọc Hân vô cùng may mắn, chính mình bạn tốt trước tiên rời đi. Vẫn là rời đi địa cầu. Tiểu Du, ta sẽ nỗ lực tu luyện, tìm kiếm đến thiên tài địa bảo. Hy vọng lại lần nữa gặp mặt thời điểm, người cũng có thể có được linh can, chúng ta tỉ muội cùng nhau ngao du tu chân giới. Lạc Từ Từ là Lâm Trạch Phi tâm ma, lại làm sao không phải Tiếu Ngọc Hân nhân quả đâu? Không có Lạc Từ Từ, liền không có Tiếu Ngọc Hân cơ duyên. Cho nên, tái tạo tri ân là nàng vĩnh không thể tương quên. Tiếu Ngọc Hân ý tưởng rất đơn giản, chỉ mình lực lượng đi trợ giúp Lạc Từ Từ. Đương nhiên, tiên đề là nàng có thể giúp được với. Hử, Lâm Trạch Phi, ngươi cái đại ngu ngốc. Ngươi hiện tại một bộ tình thánh bộ dáng, làm cho ai xem a? Sẽ chỉ là ngươi Lâm gia cao tổ đối lạc từ từ ấn tượng càng ngày càng kém. Hy vọng ngươi về sau hoàn toàn đã quên tiểu du mới hảo, bị ngươi như vậy một thiên tài thích, thật không phải cái gì chuyện tốt. Tiếu Ngọc Hân trong lòng là phi thường không mang theo Thấy Lâm Trạch Phi. đương nhiên, nàng lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Lạc từ từ thân phận, so nơi này tất cả mọi người muốn thân phận cao, bối cảnh thâm. Thức mau, Lâm gia cao tổ mang theo bảy danh địa cầu linh căn giả đi hướng chuyển tống trận, đến tu chân giới, bắt đầu rồi bọn họ chuyển kỳ tu chân chi lữ. Này hết thảy, Lạc từ từ cũng không cảm kích. Cho dù nàng biết hai năm sau, sẽ có tu chân nhân sĩ đi vào địa cầu, cũng sẽ mang theo có linh căn giả đi tu chân giới. Nàng cũng sẽ không đi hâm mộ. Một cái bình thường vô linh căn giả, đi thấu gì náo như ta. Nơi này chính là khảm minh tinh. Lạc từ từ nhìn giờ tí không ấn định vị tinh đồ, vẻ mặt khiếp sợ. Như thế linh khí mười phần địa phương, thế nhưng chính là cái kia rác rưởi tinh. Cái kia giản vũ chết anh em, là cáo áng huynh muội nơi sinh khảm minh tinh. Giờ tí không ấn xuyên qua trung đảng vị diện tiết điểm, liền định ở Khảm Minh Tinh. Bởi vì nơi này có Lạc thị huynh muội, bọn họ thân phận là Lạc Cáng áng tổ phụ mất tích huynh đệ hậu đại, đây là tiểu Thỏ tìm tòi thật lâu mới định ra thân phận. Theo kia thư trung giới thiệu, Khảm Minh Tinh là một cái rác rưởi tinh, tài nguyên khai thác hầu như không còn lúc sau, trở thành đổ rác tinh cầu. Đừng tưởng rằng rác rưởi tinh liền không có nhân loại cư trú. Nơi này có rất nhiều chuyên môn xử lý rác rưởi cư dân hoặc là bị trục xuất lại đây xử lý rác rưởi kỳ thật xử lý rác rưởi đều là người máy mọi người chỉ cần thu thập có thu về cùng lại lần nữa giá trị lợi dụng rác rưởi là được rất nhiều không có bối cảnh tu luyện tư chất không tốt bình dân vẫn là thực nguyện ý tới xử lý rác rưởi hơn nữa rất nhiều nhân sinh sống được còn thực giàu có ngắm lại cũng là công nghệ cao rác rưởi chỉ cần không phải có độc hại vật phẩm rất nhiều có thể thu về lợi dụng kia đều là không cần bất luận cái gì phí tổn Thậm chí, còn có người lợi dụng bước đi cơ giáp bộ kiện, một lần nữa lắp giáp thành cơ giáp, còn có thể sử dụng, quả thực là lợi nhuận kết xù ngành sản xuất. Bình thường nhất cơ giáp, cũng yêu cầu thượng trăm vạn liên minh tệ. Cho nên, khả minh tinh cư dân rất nhiều. Chính là, không phải nói khả minh tinh tài nguyên, đã khai thác hầu như không còn sao. Vì sao giờ tí không in lại, sẽ biểu hiện nhiều như vậy thiên tài địa bảo đâu. Tiểu thỏ, đây là có chuyện gì? Lạc từ từ nhìn nhìn chung quanh linh khí mười phần. Dị thường tươi mát thoải mái sân cốc. Vô số không biết tên cây cối cùng hoa dại bụi tây nàng có thể cảm ứng được, trên người chúng nó kêu bồng bột sinh mệnh hơi thở. Không đúng à, này cũng không phải là bình thường thực vật chủng loại A. Nơi này không khí thật tốt, thật không hổ là tinh tế thời đại, liền cái rác rưởi tinh đều tốt như vậy. Lạc đang ở cảm thán. Lạc từ từ mày đẹp hơi ninh, khỏe miệng kéo kéo. Nàng cảm ứng được, tiểu thỏ đang ở giả chết bên trong. Nơi này vô cùng có khả năng. Không phải cái gì rác rưởi tinh khảm minh tinh. Tiểu thỏ, ngươi nếu là lại không nói lời nào, đem ngươi ném phòng tối chung cầm đoán. Lạc từ từ cuối cùng lấy ra đòn sát thủ. Nói lên phòng tối, đó là thời không ấn tân giả thiết trừng phạt hình thức, nhằm vào thời không ấn chủ linh. Tiểu thỏ vừa nghe phòng tối, không thể không ra tiếng. Ô ô, chủ nhân, xuyên qua tiết điểm dường như chết đi như vậy một chút. Thất chi chút xíu, mậu lấy vạn cái thế giới. Lạc từ từ nghe xong một trận vô ngữ. Như thế nào sẽ chết đi? Giờ tí không ấn tính toán năng lực, đó là tương đương chính xác, như thế nào sẽ xuất hiện loại này cấp thấp sai lầm? Ta tưởng, có thể là nơi đó nam chủ giản vũ chiết, cũng có được vị diện thời không pháp khí duyên cớ. Cho nên, nàng xuyên qua thời không liền chết đi, vì nam chủ nhường đường. Tỷ lại không nghĩ cùng hắn tranh vai chính, bằng mau muốn chết đi a? Thật hố cha! Ta cũng không biết đây là nơi nào, nếu không hỏi đại chủ công cùng đại chủ mẫu đi. Tiểu thỏ chỉ chỉ một bên. Tay nắm tay thích ý mà nhìn phương xa láo ba láo mẹ. Ba, mẹ. Lạc từ từ vẻ mặt mạc danh mà kêu hai tiếng. Bạch Vân Huynh quay đầu lại, trên mặt lộ ra ôn nhu ý cười. Du tỉ nhi, nơi này là thiên giới. chương 425 thời không dám sát củ. Thiên, thiên giới. Lạc từ từ cùng lạc tức khắc trừng lớn hai mắt, tay phải che miệng, vẻ mặt kinh hái chi sắc. Không phải nói, sau khi phi thăng mới có thể đi thiên giới sao? Chẳng lẽ bọn họ đây là tỉnh lược độ kiếp? Trực tiếp phi thăng. Nay đã không phải kinh hỉ, mà là kinh cây được không? Hoa Nga. Về nhà, rốt cuộc về nhà. Tiểu thọ lại hưng phấn mà nhảy thượng trời cao, hư hào tiểu thân ảnh nhảy tới nhảy lui, kích động không thôi. Bạch Vân Hinh nhìn bảo bối nữ nhi, trong mắt hiện lên vài phần lo lắng chi sắc. A du, ta nữ nhi còn không có thức tỉnh ký ức, làm sao bây giờ? Mục tử du nghe được thê tử truyền âm, ánh mắt lóe lóe. Thuận theo tự nhiên. Nếu mạnh mẽ đánh thức lạc từ từ kiếp trước ký ức sẽ mang đến không thể đoán trước thai hoàng ẩm. Bọn họ tự nhiên sẽ không làm như vậy. kia, yeah, vẫn là làm nàng trở lại địa cầu thời không. Bạch Vân Hinh hơi hơi suốt suốt mi. Bọn họ đều đã rời đi địa cầu, nơi đó còn có rất nhiều đại năng nhân quả. Nếu là bọn họ ngốc thời gian quá lâu, có lẽ sẽ dính lên người khác nhân quả đâu. Thì như, Du tỷ Nhi liền cùng Lâm Trạch Phi sinh ra tình tố. Nguyên bản, bọn họ hai cái là không có khả năng có liên quan. Mục trà Du chuyển thế đến địa cầu thời không. Là mục tử du mạnh mẽ có chuyện. Không. Mục tử du nhuẩn miệng cười, người nhân quả đã xong, không cần lại trở về. Giàn vũ chết nơi tinh tế thời không có vai chính, tiểu du đi không khỏi quá có hại. Bạch Vân Hinh không cấm gật đầu, kia làm bảo bối nữ nhi lưu tại thiên giới sao. Tự nhiên. Mục tử du đắc ý mà cười nói. Ta vừa mới học được lưới trời cảnh trong gương thời không cảnh trong gương kỹ thuật, có thể đem kia một cái tinh tế thời không, hoàn toàn cảnh trong gương lại đây. Thiên giới cũng sẽ có một cái. Giống nhau như lúc tinh tế thời không? Ngư bẻ. Bạch Vân Hinh không cấm cấp phu quân một cái tán thưởng ánh mắt. Chỉ là, vai chính nhấn ký là vô pháp cảnh trong gương. Mục tử Du bổ sung một câu. kia vừa lúc. Bạch Vân Hinh cười nói, vai chính khiến cho ta nữ nhi đảm đương đi. Ha, vấn đề toàn giải quyết. Lạc từ từ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt kinh nghi mà trừng mắt tiểu thỏ, cầu giải thích. Chủ nhân, thiên giới cùng mặt khác giới bất đồng. Không giống thần giới cùng thiên giới. Chỉ có cảnh giới đạt tới mới có thể sinh tồn. Ta thiên giới bất luận cái gì dạng sinh linh, bao gồm phàm nhân đều có thể sinh tồn tu hành A. Tiểu thỏ phi thường chuyên nghiệp mà cấp chủ nhân phổ cập. Cho nên, thiên giới so với kia chút cao lớn thượng giới, còn muốn cao lớn thượng. Lạc từ từ cùng lạc nghe được sửng sốt sửng sốt. Ta thiên giới. Lạc từ từ vẻ mặt khó hiểu hỏi. Tiểu thỏ phun ra đầu lưới nhỏ. Đúng vậy, chúng ta chính là xuất từ thiên giới. Thì ra là thế. Lạc từ từ cho rằng. Tiểu thỏ giờ tí không ấn đến từ thiên giới pháp khí đâu. Ai, chủ nhân còn không có thức tỉnh ký ức, không thể nói quá nhiều. Bằng không, đại chủ công cùng đại chủ mẫu muốn đánh nó tiểu thí thí. Tiểu thỏ vô cùng buồn bực mà thầm nghĩ. Bất quá đâu, chủ nhân đã về tới thiên giới, hết thể đều hào thuyết. Như vậy, chủ nhân, người muốn đi nơi nào? Tinh tế thời không vẫn là tu chân thời không? Lạc từ từ cẩn thận nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định, tinh tế thời không đi. Nàng luôn muốn chính mình không có linh can. Đi tu chân giới sẽ bị người các loại xem thường. Không bằng đi trước tinh tế, lại từng bước một tu luyện đi lên. Như vậy cũng hảo. Bạch Vân Hinh cùng mục tử du nghe xong, trong lòng không cấm tán đồng. Dù sao là ở thiên giới địa bàn, đi đâu đều là giống nhau. Vì thế, tiểu thỏ mang theo lạc ra tứ khẩu, xuyên qua đến cảnh trong gương tinh tế thời không. Bạch Vân Hinh cùng mục tử du nguyên thần, trở về bản tôn. Ở tự mình địa bàn, không cần thiết tự mình bồi ở một bên. Lạc Gia Minh cùng Phương Nguyệt Dung thức tỉnh, như cũ là lạc từ từ này một đời cha mẹ. Bọn họ có một đoạn này thời kỳ ký ức, đối tu luyện cũng không xa lạ. Chỉ là, bọn họ căn bản không biết thân thể của mình, đã từng cho mượn quá. Bọn họ đều là lạc từ từ này một đời nhân quả, dễ dàng không thể mặt sát. Trở lại thiên cung. Mục cha đảo cùng mục nguyên cẩn này hai như hình với bóng túc cháu, lập tức chạy tới hỏi. Mẫu thân, tỷ tỷ đâu? Tổ mẫu, cô cô đâu? Bạch Vân Hinh bất đắc dĩ mà lắc đầu, nàng ký ức còn chưa thức tỉnh, đang ở cảnh trong gương tinh tế thời không rèn luyện. Ta đi xem tỉ tỉ. Ta đi nhìn một cái cô cô. Bạch Vân Huynh nghe được hai người chăm miệng một lời nói, khỏe miệng không cấm chịu chịu, không được đi quấy rầy nàng, không thể mạnh mẽ đánh thức nàng ký ức. Yên tâm đi, mẫu thân, ta có trường mực. Yên tâm đi, tổ mẫu, ta sẽ chú ý. Ai, các người thúc cháu muốn hay không như vậy có ăn ý? Bạch Vân Huynh đều không biết bọn họ như vậy được không? chỉ có thể bất đắc dĩ mà lắc đầu thở dài. Thúc cháu quan hệ hảo, tự nhiên là đáng giá cao hứng sự. Chính là, quan hệ quá hảo, thực dễ dàng làm người tưởng xóa. Bất quá, chờ bọn họ từng người đi rèn luyện, từng người có cơ duyên, hết thảy đều không thành vấn đề. Bạch Vân Hinh tự nhiên tin được chính mình nhi tử cùng trưởng tôn. Nàng hiện tại không có thời gian đi để ý tới bọn tiểu bối quan hệ. Bạch Vân Hinh trong lòng có một cái bức thiết ý tưởng. Nàng đã từng ở Kim Vân giới chứng kiến quá. Đại ngàn giới linh trên mạng một quyển méo mó văn, lại ở nào đó thế giới chân thật mà tồn tại. Lần này trở lại địa cầu. Thế nhưng còn gặp gỡ địa cầu văng văn, ở một cái khác tinh tế thời không phát sinh đâu. Dùng trên địa cầu nói tới nói, xuyên đến thế giới trong sách đi. Vì thế, Bạch Vân Hinh trong đầu linh quang chợt lóe. Thời không ấn chủ thần đại nhân cùng tiểu manh, có thể khai sáng ra tiền vô cổ nhân lưới trời cảnh trong gương thời không. Vì hồn linh nhóm cung cấp một cái thiên đường. Thiên giới có được như thế rộng lớn vô biên địa vực, thiên địa nguyên khí nồng đậm, thiên tài địa bảo vô số, chỉ là sinh linh thật sự quá thưa thớt. Bởi vì nó vừa mới diễn biến mà thành, giống như trẻ con vừa mới học được đi đường. Như vậy, thiên giới vì sao không thể sáng lập ra càng nhiều thời không đâu? Hiện tại vấn đề là, như thế nào sáng lập, như thế nào sáng lập? Lưới trời thời không tương đối đặc thủ, nó có thể dựa vào cảnh trong gương kỹ thuật. Thiên giới có được mấy cái cảnh trong gương thời không, nhưng thật ra không có việc gì. Nhưng là quá nhiều, sẽ cho thời không pháp tắc mang đến gánh nặng. Vì thế, bản kỷ nguyên lần thứ ba thần tộc đại hội lại lần nữa triệu khai. Lần đầu tiên thần tộc đại hội, là tham thảo thần phạm nhị đại truyền thừa đại sự. Lần thứ hai còn lại là, tiên vô cổ nhân lưới trời cảnh trong gương thời không thứ nhất sáng chế sự kiện. Lần thứ ba sao, chính là tham thảo sáng lập về thời không khả năng tính. Theo các giới linh trên mạng méo mó văn cải biên triều càng diễn càng nhiệt, cái gì cải biên hư không điện ảnh kịch. Giả thuyết game online thực tế hảo cùng thời không mản gà ạ niềm từ từ. Kia tất cả đều nhựa bạo. Hiện tại, từ thần tộc các đại năng nhóm, căn cứ các mèo mó văn quê, sáng lập ra một cái lại một cái thế giới giả tưởng. Không khó tưởng tượng. Này sắp dẫn dắt, các giới mới nhất nhất hỏa nhất thời thượng quê thời không xuyên qua nhiệt chiều. Thần tộc đại hội quyết định, sẽ thành lập thời không giám sát cục, thống nhất giám sát cùng quản lý tân sáng lập thời không. Vì thế, thần giới cùng thiên giới, vẫn luôn cố gắng giám sát cục tổng bộ xây dựng mà. Trải qua 6 đại cổ thần tộc kịch liệt tham thảo, rốt cuộc thông qua một cái mọi người đều vừa lòng kết quả. Thời không giám sát cục tổng bộ, thiết lập tại thần giới. Thiên giới, tiên giới, ma giới, yêu giới, Phật giới cùng tu chân giới, đồng thời thiết lập phân bộ. Thời không giám sát cục thành lập tổ ủy hội. Tổ ủy hội nhóm đầu tiên thành viên, phân biệt là thiên giới chi chủ, thiên hồ tộc tộc trưởng, long tộc tộc trưởng, chu tước tộc tộc trưởng, bạch hồ tộc tộc trưởng Huyền vũ tộc tộc trưởng cùng trí tôn ấn tức chủ thần đại nhân. Đệ nhất nhậm thời không giám sát cục tổng trưởng, từ nhân tộc thiên cơ thần tôn đảm nhiệm. Các thời không phiến khu giám sát trưởng, từ các thần tộc cạnh tranh thượng cương. Chính là, Bạch Vân Hinh ở phi thăng phía trước, thế nhưng trực tiếp được đến một cái nhâm mệnh pháp chỉ Thiên Hinh thần sau khi phi thăng, tức nhâm mệnh gắn liền với thời gian không giám sát cục thiên giới thời không phiến khu giám sát trưởng. Nói tốt cạnh tranh thượng cương đâu? Chương 426 Điển hố tiến hành khi. Bạch Vân Hinh còn không thể phi thăng, bởi vì nàng còn có rất nhiều hố muốn điển. Sự tình trải qua là như thế này mà. Thiên giới chủ thời không. Tựa ẩn tựa hiện thiên cung, thấp thoáng ở nhiều đóa mây trắng gian, mờ ảo như yên. Vô số sinh linh, đám chìm ở nồng đậm thiên địa nguyên khí bên trong, phun tức nạp khí, sinh cơ bừng bừng. Một ngày này, Bạch Vân Hinh đang ở linh mục trong vườn ngắt lấy thành thục linh quả. Tiểu manh đột nhiên vẻ mặt hương phấn mà chạy tới. Chủ nhân, ta cùng với chủ công. Còn có bạch tộc trưởng cho ngài làm cho nhân mệnh pháp chỉ. Nó nói, đúng là nhân mệnh thiên hình thần vì thiên giới thời không phiến khu giám sát lớn lên pháp chỉ. Bạch Vân huynh ngừng tay động tác, đem hộp ngọc một đám ném vào chứa vật không gian, trên mặt hiện lên một kia kinh ngạc. Ta còn không có phi thăng thần giới, sớm như vậy liền nhâm mệnh, có thể hay không quá nóng nảy điểm. Thiên giới thời không, giới chủ thiên du thần đã là thời không giám sát của quỷ viên trí nhất. Giám sát lớn lên chức vị, trách nhiệm trọng đại. Mục tử du cùng mây trắng khải đều cho rằng, người một nhà đảm nhiệm mới thích hợp. Như vậy, người này tuyển không thể nghi ngờ phi bạch vân hình mặc trúc. Tiểu manh đắc ý mà cười nói. Chủ nhân, ta là lưới trời cảnh trong gương thời không phiến khu giám sát trường, ngài là thiên giới thời không phiến khu giám sát trường. Chúng ta chủ sùng hợp tác, tuyệt đối ăn ý. Kia còn dùng nói. Bạch vân hình bất đắc dĩ mà nhún nhốn vai, nàng hiện tại còn phi thăng không được. Nguyên nhân rất đơn giản. Nàng phải đợi bảo bối nữ nhi mục trà du ký ức thức tỉnh. Còn có vài tên vai chính, hiện tại còn không có tìm được tung tích. Một cái là huyền linh giới Lưu Tử Ngọc, tinh quang giới đường xinh đẹp, còn có một cái là kim vân giới khâu Trường Huy. Này mấy cái hô hóa. Bạch Vân Hinh ở thời không in và phát hành 7 nhiệm vụ, tìm kiếm ba người rơi xuống. Vẫn luôn không có kết quả. Phi thăng phía trước, Bạch Vân Hinh tốt nhất có thể tìm được này mấy người. Nàng liền không rõ, này mấy nha quá có thể chạy không biết chạy cái nào gà rác xó xỉnh chơi. Tiểu Minh Minh bạch chủ nhân ý tưởng, cái miệng nhỏ một phiết. Chủ nhân quản bọn họ đâu? Dù sao bọn họ cuối cùng vẫn là sẽ phi thăng thần giới. Không phải nói tìm không thấy bọn họ, Bạch Vân Hinh liền không thể phi thăng. Chỉ là thân nhân sự thôi. Bạch Vân Hinh thu thập thành thục linh quả tốc độ nhanh hơn, đôi tay véo khởi phát ấn, trực tiếp tế ra một đám hùng ngọc. Na Nguyên còn có hứng thú tay trích, lúc này cũng mất đi kiên nhẫn. Trở lại thiên cung. Bạch Vân Hinh đem một bộ phận linh quả, tồn nhập ngự thiện phòng nhà kho. Một khác bộ phận liền để vào trữ vật không gian, dễ bề tùy thời lấy dùng. Nên đi coi một chút bảo bối nữ nhi. Bạch Vân Hinh thân ảnh dần dần biến mất tại chỗ. Tiểu Manh thấy vội vàng đuổi kịp. Thiên giới cảnh trong gương gái chưa chồng thời không hệ ngân hà. Giới chủ mục tử du chọn dùng thời không cảnh trong gương kỹ thuật, sáng lập ra một cái cùng loại vân vực gái chưa chồng thời không cảnh trong gương thời không. Nơi này xưng là hệ ngân hà tinh tế thời không. Bạch Vân Huynh Thuấn Di đến lúc này không khi, vừa lúc liếc đến Nhi Tử Mục Trà Đảo cùng Tôn Tử Mục Nguyên Cẩn, nương, ngài cũng tới xem tỷ tỷ. Mục Trà Đảo nhìn thấy mẫu thân thật cao hứng, tổ mẫu, ngài cũng đến xem cô cô. Mục Nguyên Cẩn ngay sau đó mặt mang tươi cười hỏi, Bạch Vân Huynh mỗi lần nhìn thấy này hai thúc cháu, trong lòng liền không cấm cảm thán. Là đâu, dù tỷ nhi thế nào, Mục Trà Đảo chỉ vào phía sau Ngân Hà Học Viện Quân sự, tỷ tỷ vào Học Viện Quân sự, hiện tại đang ở quân huấn. Không ở trường học. Cô cô rất lợi hại, lấy toàn Ngân Hà đệ thập danh thành tích, bị Ngân Hà học viện quân sự trực tiếp trúng tuyển. Mục Nguyên Cẩn vẻ mặt tự hào, so với hắn tự mình thi đậu còn muốn kiêu ngạo. Bạch Vân huynh cao hứng mà cười nói, ân, du tỷ nhi là nhất đồng. Bị tổ tôn ba người khen ngợi lạc từ từ, lúc này, vẻ mặt khổ bức mà ở tập huấn, Vũ trụ sinh tồn huấn luyện. Cho dù là ngưng khí kỳ tu sĩ, cũng không thể bên ngoài vũ trụ tự do xuyên qua. Hùng chi lạc từ từ này đó vừa mới nhập học học sinh. Bọn họ phần lớn là thể năng thuật tam cấp đến lục cấp chi gian tay mơ. Cũng may lạc từ từ có giờ tí không ấn như vậy ngoại quải. Bạch vân Hinh nhận thân, pháp phênh ở vũ trụ chiến hạm trên không. Cẩn thận cảm ứng này một mảnh khu vực, không gặp có bất an toàn uy hiếp, nàng chuẩn bị nhìn vài lần liền rời đi. Mục cha đảo cùng mục nguyên cẩn thúc cháu còn không nghĩ đi. Nương, ngài đi trước đi, ta phải ở lại chỗ này bồi tỉ tỉ thuận tiện tìm một cơ hội lẫn vào ngân hà học viện quân sự cùng tỷ tỷ cùng đường thượng hóa nhất định rất có ý tứ mục nguyên cẩn ý tưởng tham khảo mục trà đảo tiểu manh ở không trung phiên mấy cái bổ nhào bay tới thúc cháu bên cạnh chớp chớp mắt năm thiếu chủ tiểu thiếu chủ ni nhóm thật sự muốn ở cái này thời không chơi mục trà đảo cùng mục nguyên cẩn đồng thời gật đầu động tác nhất trí lưu sướng vậy được rồi ta cùng với chủ nhân đi tu chân giới tìm người thuận tiện lại du lịch một phen tiểu manh mạo tử không chút để ý mà Lắc lắc phía sau cái đuôi. Mục trà đảo cùng mục nguyên cẩn nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt đồng thời hiện lên do dự chi sắc. Kia bọn họ muốn hay không đi theo đi chơi một chút đâu. Vẫn là lưu lại nơi này tiếp tục bồi tỉ tỉ cô cô. Cuối cùng, hai người cắn chặt răng, quyết định lưu lại. Du lịch, gì thời điểm không được. Nhưng tỉ tỉ cô cô chuyển thế trung tu, có lẽ chỉ này một hồi. Bọn họ vẫn là nhìn điểm, tương đối tâm an. Thực hảo. Bạch Vân Hinh vui mừng mà vô vô hai người vai có các ngươi nhìn, ta cũng yên tâm. ở thiên giới, bất luận cái gì nguy hiểm đều không thể gạt được giới chủ mục tử du. nhưng hắn hiện tại không ở thiên giới, mà là ở thần giới gắn liền với thời gian không giám sát cuộc sự bận việc. bạch vân huynh rời đi gái chưa chồng thời không. thông qua phi thăng thông đạo hạ giới đến vân vực, lại từ vân vực đi giới ngoại chuyện đưa trận, đi vào quang huy biên giới, trở lại minh nguyệt giới thiên cơ các tổng bộ. bạch vân huynh vẫn luôn làm thiên cơ các tìm kiếm lưu khâu đường ba người tin tức. Nàng đã từ mây trắng cửu nơi đó biết được, tu chân giới thiên cơ các, xác thật cùng thiên cơ thần tôn có chút quan hệ. Có thể nói, xuất từ thiên cơ cung một mạch. Đương nhiệm thiên cơ các các chủ, là bạch vân huynh láo người quen nhàn trăng bạc. Nàng tu tán tiên. Ai, gia hỏa này làm gì muốn tu tán tu đâu. Mỗi vạn năm muốn đổ một lần tán tiên kiếp, một không cẩn thận liền sẽ hôi phi yên diệt. Trăng bạc, kỳ thật ngươi có thể không cần tu tán tiên. Truyền thế trọng sinh cũng so tu tán tiên muốn hảo. Trân Bạc Gan mặc một bộ phục cổ lỗ mỏng, dáng người nguyên liền rất có liêu, như ẩn như hiện, càng chọc người mơ màng. Nàng cái dạng này, làm nam cấp dưới như thế nào dày vò. Trân Bạc cười ngâm ngâm, thân thiết mà lôi kéo Bạch Vân hình tay. Ngài thật là khách khí đến đâu. Không cần lo lắng cho ta, mục thượng nhân phi tháng trước, cho ta lưu lại rất nhiều độ kiếp pháp bảo cùng đan dược. Thiên cơ các cần thiết tự tin được người đảm nhiệm các chủ. Đây là Thiên mục môn, Nhãn Lập tông, Quân Sơn môn, mà Đạm tông cùng Hách Long phái cộng đồng quyết định. Lúc ấy Trang Bạc độ kiếp khi, tâm ma cuốn thân, quyết đoán mà binh giải tu thành tán tiên. Các chủ chi vị, không hề trì hoán mà giao cho tay nàng chung. Ai, thật là thế sự vô thường. Thân là sát thủ Trang Bạc, có tâm ma cũng là bình thường. Bạch Vân Hinh không hề rồi dám, hỏi, có ta kêu ba cái bằng hưu tin tức sao? Trang Bạc bất đắc dĩ hàng vỉa hẹ buông tay, lắc đầu, ta phát động sở hưu thiên cơ các phân bộ, không có bất luận cái gì tin tức. Thật là thần kỳ. Chẳng lẽ bọn họ còn sẽ chạy đến thất giới ở ngoài đi sao? Chủ nhân, này cũng không phải không có khả năng sự. Tiểu manh đột nhiên ra tiếng. Có ý tứ gì? Bạch Vân Hinh quay đầu liếc hướng tiểu manh, vẻ mặt vẻ mặt kinh hãi. chương 427 Phong thần bảng. Chủ thần đã từng đoán trước, những cái đó mặc danh biến mất sinh linh, có đều không phải là là hồi phi yên diệt. Mà là xuyên qua khi, bị một ít không biết tên nhân tố ảnh hưởng, khả năng xuyên qua đến vực ngoại đi. Tiểu manh rung đùi đắc ý, làm như có thật vương ngoại. Nó nói hẳn là thất giới vị trí thần vực ở ngoài đi. Tâm tắc, thời không to lớn, thật là việc lạ gì cũng có. Lưu Tử Ngọc, đường xinh đẹp cùng khâu trường huy, này ba gã tất cả đều là vai chính. Nếu nói bọn họ sẽ hôi phi yên diệt, đó là không có khả năng. Bạch Vân Hinh thời không ấn vai chính ấn ký bảng thượng, tên của bọn họ thình lình trước mắt. Diệt vong nói, bọn họ sẽ tự động hạ bảng. Bọn họ linh hồn chưa diệt, ở thất giới lại tìm không thấy bất luận cái gì bộ dạng. Sắc thật chỉ có một giải thích. Quả nhiên thật sự xuyên qua đến vực ngoại mênh mang hỗn độn đi sao? Cảm giác bọn họ hảo đáng thương. Bất quá, ta còn là tự mình đi bọn họ vị trí thời không, tìm một chút đi. Bạch Vân Hình vẫn như cũ đi trước huyền linh giới, tận tâm tấn trách. Nhưng kết quả vẫn là giống nhau. Huyền linh giới tỏ vẻ, Lưu Tử Ngọc chưa bao giờ trở về quá, cha mẹ nàng nhưng thật ra quá rất khá. Có thiên cơ các chiếu ứng, lưu gia này một mạch sẽ chuyển thừa đi xuống. Bạch Vân Huynh tiếp theo đi vào tinh quang giới. Nhìn bộ mặt hoàn toàn thay đổi thế giới, nàng thực sự cảm khái vạn ngàn. Tinh quang giới sớm đã không phải tinh diệp vương triều thống trị, mà là phát triển mạnh công nghiệp. Này trình độ giống như địa cầu công nghiệp thời kỳ. Theo công nghiệp cùng khoa học kỹ thuật trình độ phát triển, chẳng lẽ nơi này lại đến một địa cầu? Nhất định là đường xinh đẹp kia nha đầu dở cho quỷ. Nàng cũng là từ địa cầu cái kia thời không, xuyên qua lại đây. Đường xinh đẹp đã từng hồi quá tinh quang Giới. Báo thủ sau lại lần nữa rời đi, sau đó liền mất đi tung tích. Tinh Diệp Vương triều hủy diệt sau, nơi này lục tục xuất hiện vài quốc gia, mà Tinh Diệp gia tộc cũng dần dần là không. Sau lại, nghe Mục Tử Du nói, Tinh Diệp gia tộc nếu không phải Tinh Diệp Sâm đương tộc trưởng, phòng trừng sẽ di tộc. Tinh Diệp Sâm, đúng là năm đó Đường Xuyên Hầu phủ Tam phòng thân thích. Đường xinh đẹp sở dĩ không có tiêu diệt toàn bộ Tinh Diệp gia tộc, cũng là xem ở Đường Xuyên Hầu phủ mặt mũi thượng. Mục Tử Du cùng Bạch Vân huynh cũng thế. Con hào Tinh Diệp gia tộc lúc ấy không có đối đường xuyên hầu phủ đuổi tận giết tuyệt, bằng không, bọn họ cũng sẽ gặp diệt tộc họa. Đây là mai một, thiên tài địa bảo sinh linh hoa cùng tịnh linh quả kết cục. Lấy toàn bộ gia tộc khí vận đi tiêu xài, trở thành một cái điển hình ví dụ. Ở Tinh Diệp gia tộc tộc địa, Tinh Diệp Sâm nhiệt tình mà tiếp đái Bạch Vân Hình. Sinh đẹp đạo quân tử ngàn năm trước rời đi sau, không còn có truyền quay lại tin tức, bao gồm cha mẹ nàng cùng đệ đệ. Tinh Diệp Sâm cho rằng Bạch Vân Huynh nhiều lắm là độ kiếp kỳ tu vi, không biết nàng sớm đã đạt tới tiên tôn chi cảnh. Hảo, cáo tử, sau này còn gặp lại. Bạch Vân Huynh rời đi tinh diệp gia tộc, chạy tới Kim Vân Giới. Đồng dạng, nơi này cũng không có khâu trường huy vợ chồng bất luận cái gì tin tức. Ai, nàng than một tiếng. Nguyên còn nghĩ cấp ba người bàn phát giờ tí không ấn, nhiều ít cũng coi như cái ngoại quải, nhiều bảo mệnh thủ đoạn. Bất đắc dĩ, ba người không có tin tức. Chỉ có thể từ bỏ. Tiên giới nào đó không có sinh mệnh bộ dạng thời không. Một đạo thiên lôi cuồn cuộn mà xuống. Bạch Vân Hinh tại đây độ thần kiếp, chuẩn bị phi thăng. Kỳ thật, nàng có thể từ thiên giới phi thăng, hoặc là phi thăng thiên giới. Nhưng nàng là từ tu chân giới phi thăng thiên giới, vẫn là thần giới cổ thần tộc thiên hồ tộc thần nhị đại. Vì cái này nhân quả, Bạch Vân Hinh quyết định trước phi thăng thần giới. Vâng, vâng, vâng. Lại lợi hại thần kiếp, cũng mạnh bất quá dựng linh thần kiếp. Bạch Vân Hinh không hề áp lực mà vượt qua thân kiếp, phi thăng thần giới. Đinh, chúc mừng ngươi, phi thăng thần giới, phong thần bảng hiện thế. Vô cùng dễ nghe thời không ấn thanh âm truyền đến. Tình huống như thế nào? Phong thần bảng. Hoa Nga. Tiểu manh hương phấn mà kêu sợ hãi, chủ nhân, nguyên lai thời không ấn cuối cùng một cái bảng đơn, thế nhưng là phong thần bảng. Bạch Vân Hinh trợn tròn hai mắt, nhìn chầm chầm thời không ấn nhiều ra tới phong thần bảng. Trước mắt. Nó chỉ có một tên cô linh linh mà treo ở mặt trên. Thiên huynh thần. Cái này, nó muốn đi thu thập cái dạng gì thần tộc, mới có thể phong phú bảng đơn. Bạch vân huynh nhìn trống rông bảng đơn, lây dân cư cưỡng bách chứng lại tới nữa. Tiểu manh tròn xoe mắt to xoay chuyển, đột nhiên ngẩng đầu. Không, từ chủ nhân trực tiếp phong thần. Cái gì? Trực tiếp phong thần. Kia phong ai thần? Chỉ cần thời không ấn ấn ký bảng thượng thành thần vai chính, đều có thể phong thần. Sau đó... Nó có thể xuất hiện ở đại ấn cung phong thần trên tường. Tiểu manh kích động đến toàn thân đều run rẩy. Nó còn có một cái quan trọng nhất sự chưa nói ra tới. Chỉ cần cái thứ nhất thời không ấn thu thập pháp khí đặc thù ký chủ, thành công phong thần, lệnh phong thần bảng hiện thế. Như vậy, là có thể được đến trí tôn ấn tán thành. M.A. Kia chính là trí tôn sách tin tôn A. Chỗ tốt khẳng định rất nhiều. Chủ nhân, mau A, nhanh lên phong thần A. Tiểu manh vẻ mặt vội vàng mà kêu lên. Bạch Vân Hinh nuốt nuốt nước miếng. Nàng nâng lên tay phải, run rẩy ngón tay, một chút thần nhị đại ấn ký bảng thượng mục tử du. Ách, trước mắt chỉ có vài tên thần nhị đại, cùng liên hệ thần tộc, mới phù hợp phong thần tiêu chuẩn. Mặt khác vai chính ấn ký, cũng chưa thành thần đâu. Thật là lại người bắt cấp. Thiên du thần. Theo Bạch Vân Hinh thanh âm vừa ra, phong thần bảng đơn thượng, thình lình lại xuất hiện một cái tên. Xa ở thần giới nào đó thời không mục tử du, trên người đột nhiên phát ra lóa mắt quan mang công đức trực tiếp thêm thân ngàn vạn điểm. Phong thần bảng đơn ở trước mặt hắn đột nhiên hiện ra. Đồng thời, một đạo linh hoạt kỳ ảo sâu thẳm thanh âm vang vọng khắp giới. Đúng là Bạch Vân Hinh Phong Thần thanh âm. Bạch Vân Hinh lại chỉ mây trắng cửu, Thiên cửu thần. Thần giới Thiên Hồ tộc nội mây trắng cửu, toàn thân đột nhiên chấn động, đồng dạng kim quang thêm thân. Thiên phàm thần. Thiên giới nào đó thời không, thân xuyên bạch ý liễu bạch ngàn phàm, toàn thân tản mát ra kim quang. Cùng chi đánh cờ thanh ý liễu thần giả Hâm mộ ghen ghét mà trường hướng hắn Thiên kim thần Theo một đạo hêm thai sâu thẳm thanh âm truyền đến Một đạo kim quang buông xuống đến thanh y kim 13 trên người Hắn đẩy mặt doanh cười Đột nhiên, sắc mặt của hắn cứng đờ Đột nhiên ngẩn đầu trường hướng vô cùng vô tận hư không Tiện đà giống lớn một tiếng Ép Hắn thanh âm rung trời vang Kinh khởi thiên giới sinh linh vô số Đối diện bạch ngàn phàm ngạc nhiên mà ngẩn đầu ngó hắn Kim 13 sắc mặt trường đến đỏ bừng Cao rộng to Vì cái gì muốn đem ta phong cả ngày kim thần? Chẳng lẽ ngươi thích phong thiên tam thần? Bạch ngàn phàm khinh phiêu phiêu mà tới một câu. Kim 13 gục xuống hạ đầu, tiếp tục xem bàn cờ, bình tĩnh. Bạch vân hình khỏe miệng nhỏ đến khó phát hiện mà chịu vài cái, tiếp tục phong thần. Tay nàng chỉ nhẹ nhàng một lóng tay liên hệ ấn ký bảng. Thiên khải thần. Ở thiên giới thiên hồ trên núi mây trắng khải trên mặt mang cười, đầy người tâm vui mừng cùng kiêu ngạo. Đây là nữ nhi bảo bối của hắn, phong thần đệ nhất nhân. Bạch Vân Hình cảm ứng được phụ thân tâm tình, không cấm lộ ra vài tia ý cười, môi lại khải, "Thiên Vân Thần." Vân thị mãn nhãn kích động, trên mặt cười đến sung sướng, thầm nghĩ, "Ta huynh nhi, nương thật sự yên tâm." Nàng thật sự buông xuống một cọc tâm sự, vì cho chính mình nữ nhi mang đến ấy nấy, trở thành hư không. "Thật tốt." Bạch Vân Hình vừa lòng gật đầu, nhìn phong thần bảng thượng dần dần nhiều bảng đơn, tâm tình vừa lúc, chính là một số mới bảy tên. Nàng lại có chút bất mãn, mở ra thần mắt, ở thất giới ban phá. Vừa lúc liếc đến 9 âm thượng tiên ở thiên giới nơi nào đó tầm bảo, Bạch Vân Hinh tâm hỏa nhất thời không nhịn xuống. "Dựa, chín âm, ngươi nha không phi thăng, trốn chô đó tưởng lười biếng vẫn là như thế nào mà?" Một thanh âm vang lên triệt thất giới hà đông sư hống, tức khắc đem thiên hình thần tốt đẹp hình tượng hoàn toàn phá hủy. Bạch Vân Hinh thật sự hảo muốn khóc vượng. Chương 428 nhậm chức. Thần lực 38 kỳ nguyên. thần giới thiên cơ cùng, thiên cơ quảng trường. Một khối cao ngất trong mây thật lớn hát thần tinh ngọc thạch trên địa, khắc dấu năm cái cứng cấp thâm thúy chữ to, thời không dám sát cục. Ngọc thạch bia trước là hình tròn linh vụ suối phun. Nó phun ra nồng đậm thiên địa nguyên khí, linh khí phiêu phiêu, bụi mù mù mịt. Cách suối phun mới là thời không dám sát cục đại lâu. Ách, chỉ có 3 tầng. Cùng hát thần tinh ngọc thạch bia so sánh với, 3 tầng lâu là điệu thấp đến không thể lại điệu thấp. Ý liễu lệ toa, buổi sáng tốt lành. Bạch Vân Hinh trên mặt mang theo nhẹ nhàng tươi cười trước mặt đài con rối mỹ nữ y lìa lệ toa chào hỏi thiên huynh thần giám sát trưởng buổi sáng tốt lành chúc mừng ngài nhận chức y lìa lệ toa lộ ra một cái thập phần khéo léo mê người mỉm cười đừng xem thường vị này con rối mỹ nữ nó là thiên thần cảnh giới so bạch vân huynh còn muốn lợi hại cảm ơn bạch vân huynh cười đối nó gật gật đầu đi vào truyền tống thang máy phòng chế mới nhất thời thượng tiểu dáng hư không thang máy kỳ thật nó chính là một cái truyền tống trận truyền tống thang máy cũng không phải hướng lên trên đi mà là đi xuống. Nó xuyên qua tầng tầng thời không, cuối cùng đến thời không giám sát cục công tác khu. Nguyên lai thiên cơ trên quảng trường 3 tầng lâu, căn bản chính là một cái bài trí. Thời không giám sát cục toàn bộ công tác khu đều không ở thiên cơ cung phạm vi, mà là ở nào đó bí ẩn thời không. Bạch Vân Huynh đi vào thứ 7 phiến khu. Vươn một lòng tay nghiệm minh thân phận, tiến vào tân thành lập thiên giới thời không phiến khu văn phòng. Các phe thời không đều là từ nhàn đến đạm đau thần tộc đại năng nhóm, sáng lập ra tới chủ yếu mục đích, tự nhiên là cung cấp cấp thời không di dân sinh linh, càng nhiều sống ở nơi. Thứ hai là cung cấp cấp xuyên qua người yêu thích, đi thể nghiệm thời không xuyên qua. Thời không giám sát cục, tổng cộng thiết lập 9 thời không phiến khu. Thần giới, 6 đại cổ thần tộc, thiên giới cùng lưới trời cảnh trong gương thời không, cộng 9 phiến. Vì sao muốn như vậy phân chia đâu? Nói đến nơi này có một cái tiểu nhạc đệm. Lúc trước Triệu Khai bản kỷ nguyên lần thứ 3 thần tộc đại hội khi, về phiến khu thành lập, 6 đại cổ thần tộc đại biểu tranh luận đến cực kỳ kịch liệt. Cái nào thần tộc đi quản lý nào một giới, vẫn luôn tranh luận không giới. Tỷ như, thiên hồ tộc tưởng quản lý thần giới phiên khu, nhưng long tộc cùng chu Tước tộc từ từ thần tộc, khẳng định không làm. Vì thế, thiên cơ thần tôn bàn tay vung lên, trực tiếp ấn thần tộc tới phân chia phiên khu. Mà không phải lấy thất giới tới phân chia. Thiên giới là tân sinh đặc thù cao lớn thượng một giới, lại có giới chủ tồn tại. Vì thế, nó đơn độc thiết lập phiên khu, chúng thần không dị nghị. Bởi vì nó từ thiên hình thần đảm nhiệm giám sát trường, không ai dám nói cái gì. Thật sự là nàng bối cảnh quá cương đại. Báo cáo trưởng quan, mới mẻ ra lò mặt thế thời không, vừa mới bị thời không hệ thống giám sát đến. Giám sát viên thiên âm thần, vừa mới phi thăng bị phong thần, đúng là khai sáng âm linh tu luyện hệ thống thủy tổ chín âm. Hắn vẻ mặt hưng phấn mà gõ vang lên cửa văn phòng. Mới vừa tiền nhiệm cảm thấy hết thể đều thực mới mẻ. Thiên giới thời không phiến khu, thiên hình thần dưới trường giám sát viên Toàn bộ đến từ chữ thiên thời không ấn ký bảng. Người một nhà dễ làm sự, cũng làm đại gia nhiều tích góp một ít công đức. Đúng vậy, ở thời không giám sát cục nhậm chức tiền lương khen thưởng tức vì công đức giá trị. Bất luận cái gì thiên tài địa bảo, đều so ra kém công đức giá trị tới lợi ích thực tế. Công đức giá trị ở lưới trời thời không giao dịch khu, có thể trực tiếp dùng để mua sắm thiên tài địa bảo. Công đức bản thân còn có trợ giúp để cao tốc độ tu luyện cùng độ kiếp. Chỗ tốt nhiều hơn. Đáng tiếc Chữ thiên thời không trước mắt chỉ có thiên âm thần một quả, những người khác hoặc là còn chưa thành thần, hoặc là đều các có chức tư. Thiên kim thần kim 13, hồi long tộc đảm nhiệm phiến khu giám sát trường đi. Hắn trở về trước còn từng nói, chờ mục mính hôn phong thần, muốn tới long tộc phục dịch thật nhiều năm, dựa vào cái gì a Bạch Vân Huynh đương trường liền tưởng trở mặt, bất đắc dĩ đại nhi tử là người ta đồ đệ. Việc này còn có đến bẻ xả. Thiên cửu thần mây trắng cửu, là thiên hồ tộc phiến khu giám sát trường tự nhiên vô pháp tới rút muội muội. Thiên phàm thần bạch ngàn phàm đi theo mây trắng cựu trợ thủ, Ngắm lại đều cảm thấy có chút đáng thương. Huynh muội hai người đường đường giám sát trưởng, đều chỉ có được một người thủ hạ. Bất quá, này chỉ là tạm thời. Thiên hồ tộc đang ở kêu gọi các giới du lịch tộc nhân, cần phải bằng nhanh tốc độ chạy về thần giới. Cấp thiên hồ tộc cùng thiên giới này hai cái phiến khu làm công, mỗi người ít nhất một cái kỳ nguyên. Tuy nói trừ bỏ nhân tộc ngoại, mà khác cổ thần tộc tộc nhân đều rất ít Nhưng thượng trăm cái vẫn phải có. Chỉ là bọn hắn phần lớn đều đang bế quan, thần nhân bế quan thời gian ít nhất đều phải thượng vào năm. Có suất ngoại du đáng, chờ gấp trở về, phỏng trừng cũng muốn trăm tám mươi năm. Ai, lại nói tiếp đều là tộc nhân quá ít duyên cớ. Bạch Vân Hình rỗi tay cầm lấy diêu không pháp khí, đối với tả trên tường cảm ứng pháp khí nhấn một cái. Trên tường lập tức xuất hiện một đạo quần sáng bình. Hào đi, này đó pháp khí thiết bị, đều là phỏng chế tinh tế thời không công nghệ cao sản phẩm nhưng toàn bộ đều là thiên giai cấp khác pháp khí, thuộc sương thần khí. Bạch vân huynh khỏe miệng không cấm chịu vài cái. Một cái đơn giản điều khiển từ xa cũng biến thành thiên giai thượng phẩm pháp khí cấp bậc, chẳng lẽ tưởng có vẻ cao lớn thượng? độc nhất vô nhị sáng lập mà thế thời không, hư cấu song song dị giới khác loại thời không, hoang nên quảng đại người xuyên việt quang lâm. nhưng hồn xuyên, thai xuyên, chân nhân xuyên, thân tử xuyên, tỷ muội xuyên, người nhà xuyên, đoàn thể xuyên từ từ các loại xuyên, nhậm quân chọn lựa. Chính thức đầu nhập thời gian thử việc gian, ưu đãi đại bán hạ giá. Đoàn thể dưới 35 người ấn 3 người thu phí, hai người dưới ấn một người thu phí. Thiên giới gái chưa trồng thời không hệ ngân hà, cái thứ nhất sách cha cứu mà thế êm thời không, mới mẻ ra lò, từ tinh hỏa thời không, câu lạc bộ độc nhất vô nhị đại lý. Không có nhất có lời, chỉ có càng có lời, ngài còn đang đợi cái gì. Bạch Vân Hinh nhìn trên quần sáng quảng cáo tử, lắc lắc đầu. Trong lòng không cấm buồn cười. Không biết là vị nào đại năng giả nhàn đến đạm đau, làm ra cái mặt thế tới. Mặt thế thời không, giới lực giá trị thiên thấp, nguy cơ thật mạnh. Làm không hảo liền sẽ toàn bộ thế giới giá cấu hỏng mất. Bạch Vân Hinh quyết định tự mình đi một chuyến. Tân quan tiền nhiệm một phen hỏa, vẫn là thiên giới thời không, lại là gái chưa chồng hệ ngân hà, nàng bảo bối nữ nhi còn ở nơi đó rèn luyện đâu. Đương nhiên, nếu là tân sáng lập ra tới mặt thế thời không, cùng mục trà du vị trí thời không bất đồng, mà là song song. Nhưng hiển nhiên, nếu cái này tân thời không hóng mất, đối mặt khác thời không cũng là có ảnh hưởng. Bạch Vân Hình nếu đảm nhiệm thiên giới thời không phiến khu giám sát trường, đối chính mình sở quản hạt phiến khu thời không, đều cần thiết hiểu biết thật sự thấu triệt. Húng chi là nàng chính mình ra, không cho phép xuất hiện bất luận cái gì sự cố. Cái gọi là thời không sự cố, thì như, nào đó người xuyên Việt không tuân thủ xuyên qua pháp tắc, thay đổi thời không lịch sử hướng đi. Dẫn tới thời không pháp tắc hỏng mất, bên trong sinh hoạt sinh linh, nên gặp nạn bởi vậy thời không giám sát cục nhiệm vụ chí nhất giám sát tân sáng lập thời không số liệu tin tức thẩm tra cùng thanh trừ không hài hòa nhân tố một khi phát hiện thời không không ổn định kịp thời hướng tổng bộ đệ trình báo cáo từ tổng bộ phản hồi cấp thời không sáng lập giả nhiệm vụ chi nhị cùng lưới trời thời không thời không nhiệm vụ hệ thống nối đường dây giám sát đến mặt khác thời không không hài hòa nhân tố kịp thời phản hồi cấp nhiệm vụ hệ thống cần chữa trị hoặc di dân từ thời không nhiệm vụ hệ thống hướng các giới tuyên bố nhiệm vụ Ở thiên cơ thần tôn cùng trí tôn ấn chặt chẽ hợp ta dưới, hiệu quả mạo tựa thực không tồi, giám sát cục công tác, còn bao gồm sửa sang lại quy nạp các thời không hồ sơ, thẩm tra xuyên qua hợp đồng. Nếu người xuyên Việt không ấn xuyên qua hợp đồng, ý đồ làm phá hư, đều sẽ nhất nhất ký lục ở thời không nhiệm vụ hệ thống cá nhân tín dụng. Có bất lương ký lục người, hủy bỏ bất luận cái gì thời không xuyên qua tư cách. chương 429 thời không xuyên qua cơ. Báo cáo, phát hiện một cái tân sáng lập mặt thế thời không Bạch Vân Hinh đi vào tổ ủy hội văn phòng, nàng là giám sát trưởng, phải rời khỏi làm công khu thị sát các thời không nói. Yêu cầu hướng về phía trước một bậc xin thông báo. Lúc này, tổ ủy hội văn phòng trên sofa ngồi một vị ăn mặc màu trắng hưu nhàn pháp ý lìa nam nhân, hắn chính túi đầu chơi quăng não phát ý. Bạch Vân Hinh tiến vào khi vừa vặn người nọ ngẩng đầu lên, một trương Tuấn Mỹ tuyệt luân, thoi rác rõ ràng mặt, mày kiếm mắt sáng, cao thẳng cái mũi, dày mỏng vừa phải môi đỏ, treo một kia khác người hoa mắt tươi cười. Hảo soái Bạch Vân Hinh bị kinh dị một chút. Azu, Mục Tử Du buông quăng não, chậm gì gì mà mở miệng. Mới vừa sáng lập ra tới thời không vẫn chưa ổn định, dùng đến ngươi tự mình đi. Bạch Vân Hinh không cấm phiên một cái đại bạch mắt. Ta thủ hạ chỉ có Thiên Âm Thần, hắn muốn tùy thời theo dõi thời không hệ thống. Nguyên nhân chính là vì không ổn định, nàng mới muốn đi thị sát đâu. Mục Tử Du liếc xéo nàng một cái, có thể cho hắn đi. Ngươi mới vừa phi thăng cảnh giới cùng cố sao? Bạch Vân Hinh ánh mắt lóe lóe. Thiên âm thần so nàng phi thăng còn muốn vãn, không phải càng hẳn là làm hắn đi củng cố cảnh giới. Bạch Vân Hinh chuẩn bị từ đệ nhị nguyên thần ra ngựa. Bản tôn có thể bế quan củng cố cảnh giới, hai không chậm trễ, cảm giác đồng đồng đát. Tri Hoang không được sự, ta lần đầu tiên tiền nhiệm, liền có như vậy trách nhiệm tâm, không phải hẳn là chịu khen ngợi sao? Cái kia mặt thế thời không, là ngủ thần sáng lập ra tới, thực củng cố. Bạch Vân Hinh chỉ chỉ văn phòng trên tường quần sáng giải thích. Đúng là ngủ thần cái kia không đàng hoàng sáng lập, hắn mới không nghĩ làm nàng đi. Hắn thế tử là có tiền án. Nàng thường xuyên tính mà, bị không thể hiểu được mà ném đến không biết tên thời không. Ở tu chân giới khi, mục tử du thường thường xuyên qua các thời không tìm kiếm thế tử. Nếu thế tử bị ném đến, thất giới trong vòng bất luận cái gì một cái góc xóa xỉnh, hắn nhưng thật ra không sợ vất vả, nhất định sẽ tìm về nàng. Nhưng vặn nhất, nếu là nàng tượng kêu ba gã vai chính nhân ký, bị ném đến thất giới ở ngoài đi đâu. Hắn đi đâu mà tìm hồi nàng. Mục tử du thật muốn đem thê tử cột vào bên người, hắn đi chỗ nào đều mang theo nàng. Làm thần tộc công thần, nhất có thể sinh thần nhị đại, vì sao liền không thể ngoan ngoãn mà lưu tại hắn bên người. Mặc kệ cũng không có việc gì, sinh sôi hài tử, kiếm kiếm công đức thật tốt. Đáng tiếc, hắn thê tử có thời không ấn bàn tay vàng, không thể không đi các thời không thu thập tân ký. Kỳ thật, đây là một cái cự hố. Mục tử du cùng mặt khác ấn ký giống nhau, nỗ lực không ngừng soát thời không nhiệm vụ liền tưởng chọn thêm tập một ít ấn ký, tới tràn đầy bảng đơn. Nhưng hiển nhiên, gánh thì nặng mà đường thì xa. Chữa thiên thời không ấn ký chủ thiên hình thần mục tiêu, mỗi cái bảng đơn trước trăm tên đứng hàng. Dựa, còn không bằng tự mình nhiều sinh điểm đâu. May mắn Bạch Vân Hinh không biết hắn ý tưởng, bằng không, khẳng định sẽ đem hắn biến thành heo. Mục Tử Du khẽ thở dài một tiếng. Nhìn đến thê tử kia sáng ngời ánh mắt, bất đắc dĩ gật đầu, người cao hứng liền hảo. Là, bảo đảm bằng nhanh tốc độ hoàn thành nhiệm vụ. Bạch Vân Huynh cười hì hì bảo đảm. Mục tử du đứng lên, ta đưa ngươi qua đi. Bạch Vân Huynh đi theo mục tử du, đi vào thời không xuyên qua cơ thất. Cái này thời không xuyên qua cơ, từ thần tôn cấp bậc luyện khí đại sư luyện chế mà thành. Công năng nhiều, kiêm dung tính cường, liền phàm nhân đều có thể sử dụng. Thời không giám sát cục quy định. Sở hữu tân sáng lập thời không, toàn bộ sử dụng thống nhất quy cách thời không xuyên qua cơ. Mục đích là tránh cho lung tung xuyên qua, đảo loạn thời không Nhi. Thu thập hảo thời không số liệu liền chạy nhanh trở về. Vừa mới thử dùng thời không, có bên nói, sẽ tự động đóng cửa xuyên qua thông đạo, thời không không ổn định. Mục tử du lời nói thâm thiế mà nhắc nhở. Tuy nói Bạch Vân Hinh đã là chân thần cảnh, nhưng xuyên qua loại sự tình này, cái gì quỷ dị tình huống đều có khả năng phát sinh. Cẩn thận một chút tổng không sai. Bạch Vân Hinh bất đắc dĩ gật đầu, nàng lại không phải lần đầu tiên xuyên qua thời không. Đối với các loại hố tra hiện tượng, sớm đã bình tĩnh. Nhưng nàng là lần đầu tiên sử dụng thời không xuyên qua cơ. Mở ra con sáng, đầu tiên ánh vào mi mắt, là đặc đại hào thêm thô sử dụng quy tắc chi tiết. Thời không xuyên qua pháp tắc quy định. Mỗi cái sinh linh tiền tam thứ xuyên qua, linh hồn chi lực sẽ không có bất luận cái gì tổn thất. Nhiều một lần xuyên qua, linh hồn chi lực liền giảm bớt một nửa. Thẳng đến linh hồn chi lực, rốt cuộc kiên trì không được xuyên qua mới thôi. Như vậy, đến lúc đó cái này sinh linh cũng nên hôi phi yên diệt. Bình thường phàm nhân cơ bản không cần lo lắng vấn đề này. bọn họ nhiều lắm chỉ có thể xuyên qua tam hồi, tưởng nhiều xuyên vài lần, tự nhiên liền phải tu luyện. mà tu luyện sinh linh, muốn linh hồn lực không tổn thất, chỉ có thể lợi dụng các loại bí thuật tiêu hao pháp lực, trừ bỏ một ít đặc thù bộ môn. tỉ như thời không giám sát cục nhân viên công tác, hoặc là thông qua xét duyệt, có tư lịch xuyên qua câu lạc bộ. chúng nó đều có đặc thù thiết bị trang bị, mới nhất một thế hệ thời không xuyên qua cơ. có thời không xuyên qua cơ, chỉ cần cùng giám sát cục ký kết hợp đồng liền không cần tiêu hao linh hồn chi lực. Mang lên thời không truyền tống khí cùng điện thoại pháp khí, à dù, người nói ta hẳn là lại mang giống nhau cái gì. Thời không xuyên qua cơ đối công tác nhân viên giả thiết, mỗi người chỉ nhưng mang theo tam dạng dị giới trang bị. Người thường nhiều lắm chỉ có thể mang giống nhau. Thời không truyền tống khí là vì phản hồi tới quan trọng nhất trang bị, giống nhau đều sẽ lựa chọn nó. Điện thoại pháp khí, cùng loại với truyền âm linh khí, là mới nhất nhất lưu hành cao văn minh nhiều công năng sản phẩm Vì phương tiện cùng đồng sự thượng cấp kịp thời định vị cùng câu thông. Bạch vân huynh thời không ấn, có thể cùng chúng nó tổ hợp ở bên nhau. Phương tiện thực dụng.